Tần Tăng cười tưởng, nam nhân kia thực lực quá mạnh mẽ, chỉ là cách thời không truyền tới một sợi thần hồn liền như vậy lợi hại, nàng vì tính cây hán, đem chính mình lộng tới hiện giờ tình trạng này, quả nhiên, kia một đời tần gia bi kịch là có nguyên do, có lợi hại như vậy khó lường người ở phía sau biên thúc đẩy, tần gia lại như thế nào không ngã. Ánh trăng cũng thật hảo a, tốt nàng đều tưởng nhắm mắt lại ngủ một giấc. Tần Tăng cắn răng, nói cho chính mình nhất định phải kiên trì, tuyệt đối không thể nhắm mắt lại. Đệ tam linh bốn chương cứu mạng. Giản Tây Thành cùng Tạ Tùng lái xe tới Tần Tăng theo như lời nơi đó khi, Giản Tây Thành cấp toàn thân đều là hãn. Hắn mới từ phòng thí nghiệm ra tới, mới vừa về đến nhà, còn không có tắm rửa thay quần áo, cũng không có nghỉ một chút liền nhận được Tạ Tùng điện thoại. Nghe nói Tần Tăng đã xảy ra chuyện, hắn cái gì đều không quan tâm, trực tiếp bắt chìa khóa xe liền đi. Luân phiên sốt ruột, hơn nữa thời tiết sắc thật còn có chút nhiệt, Giản Tây Thành đã là một thân hãn. Đương hắn đẩy ra cửa xe cầm đèn tin chạy đến chân núi. Nương đèn tin quang nhìn đến tần tang thời điểm, dạng tây thành trên người lửa nóng tất cả đều tiêu tán, thay thế chính là toàn thân băng hàn, cả người giống như là bị nhốt ở băng trong động giống nhau, từ trong ra ngoài, triệt hàn tận xương. Hắn tâm giống như là bị một con bàn tay to gắt gao nắm lấy, đau khẩn chịu. Tiểu Tang, dạng tây thành rốt cuộc bình tĩnh cũng được, té ngã lộn nhào chạy đến tần tang bên người. Hắn run rẩy vươn tay, nhưng lại không dám đụng vào xúc tần tang. Tần tang nằm vẫn không nhúc nhích, chỉ có một đôi đại đại đôi mắt mở to. Trong ánh mắt không có một tia sáng rọi, mục mục, trong mắt đều không chuyển động, thật giống như là khắc gấu người giống nhau. Giản Tây Thành sợ hãi, hắn cũng không dám chạm vào tần tang một chút. Vẫn là tạ Tùng hít một hơi thật sâu đem ngón tay đặt ở tần tang chóp mùi thử qua, tiên sinh, tần đồng chí còn có khí. Giản Tây Thành thở dài nhẹ nhõm một hơi, khẩu khí này buông lỏng xuống dưới, hắn cả người liền ngã ngồi trên mặt đất, tựa hồ là toàn thân sức lực đều chịu hết. Tạ Tùng không rảnh lo đỡ giản tây thành. Hắn rội tay nhẹ nhàng bế lên tần tang, tiên sinh, chúng ta đến chạy nhanh đem tần đồng chí đưa đến bệnh viện. Hảo. Giản tây thành há mồm, lỗ thai hắn đều là o ngọng, cơ hồ nghe không được chính mình thanh âm. Hắn cắn răng đứng lên, nhắc tới một tia sức lực tiếp nhận tần tang, chúng ta. Trở về. Cái kia đi tự mới rơi xuống đi, liền nghe được chiếc xe hoành ố thanh chuyển đến. Ngay sau đó, giản tây thành cùng tạ tùng liền nghe được tần nhã thanh âm. Tần nhã thanh âm lộ ra vài tia run run hơi hơi tỉ. Tỉ, ngươi ở đâu? Tạ Tùng Cơ Cơ Đèn Tin, chúng ta ở chỗ này. Thức mau, liền có một chiếc xe máy ngừng ở bọn họ bên cạnh. Xe máy ngồi Tần Thải cùng Tần Nhã. Hai người nhảy xuống xe, Tần Thải vẻ mặt nôn nóng, tỉ của ta thế nào? Không biết. Giàn Tây thành lúc này chấn định rất nhiều. Tần Nhã vài bước qua đi nắm Tần Tăng thủ đoạn xe mạch, một lát sau mới nói, nàng trong cơ thể nguyên khí sói mòn, còn bị trọng thương. Nghĩ nghĩ, Tần Nhã nói, trước đưa nàng đi sư phụ ta nơi đó đi giảng tây thành nhìn tần nhã liếc mắt một cái trịnh trọng gật đầu hắn khẩn đi một đoạn đường đem tần tang phóng tới trên xe theo sát người cũng ngồi đi lên tạ tùng thực tự giác ngồi vào điều khiển vị thượng tân hải lớn tiếng nói các ngươi đi trước chúng ta theo sau liền qua đi tạ tùng quan hảo cửa xe dẫm hạ chân ga dùng nhanh nhất tốc độ hướng kinh thành đuổi ngồi vào trên xe giảng tây thành mới phát hiện tần tang trên người còn có vài con kiến hắn chạy nhanh đem kia mấy con kiến kiến nắm từ cửa sổ xe ném xuống nương bên trong xe ánh sáng hắn nhìn đến tần tang trên người dính bùn đất còn có mặt mũi thượng dơ bẩn cầm một bàn tay khăn giảng tây thành cẩn thận cho nàng đem trên mặt dơ bẩn lao đi hắn từ cổ chỗ tháo xuống vẫn luôn mang cái kia tiểu mục nhân đem tiểu mục nhân trân trọng phóng tới tần tang trên người ngươi vẫn luôn tưởng che chở cái này tưởng bảo hộ cái kia chính ngươi đâu giảng tây thành nắm lấy tần tang tay tần tang tay lạnh như băng hắn liền tưởng giúp nàng sửa ấm đôi tay nắm tay nàng vẫn luôn xoa nắn không ngừng Vì cái gì mặc kệ chính mình làm như vậy nguy hiểm sự tình? Ngươi quá quất cường, vì cái gì không thử dựa vào một chút người khác? Thiểu tang, nghe được ta nói chuyện sao? Ta và ngươi nói chuyện nghe được sao? Ngươi trả lời ta một tiếng được không? Cầu xin ngươi đáp ứng một tiếng. Giản tây thành thanh âm khàn khàn mang theo hơi hơi âm dung. Hắn vẫn luôn không ngừng ở tần tang bên thai nói chuyện, thanh âm càng ngày càng thấp trầm. Ngươi vì cái gì đem chính mình biến thành cái dạng này? Rốt cuộc là ai bị thương ngươi? Ta nên như thế nào cứu ngươi? Tần tăng tay vẫn luôn là lạnh băng, mặc kệ giản tây thành tưởng như thế nào đem nàng khi lại đây, tay nàng vẫn là lạnh, thậm chí còn, tần tăng tay so vừa rồi hiện càng lạnh. Giản tây thành đều sắp vội muốn chết. Hắn ôm chặt tần tăng, gắt gao đem tần tăng ôm vào trong ngực, ngươi có phải hay không thực lãnh, đừng sợ, một lát liền không lạnh. Giản tây thành túi đầu, ấn một cái hôn ở tần tăng cái chán, ngươi ngủ một lát, ngoan ngoãn ngủ một lát, nhất định phải nhớ rõ tỉnh lại. Thần tăng cảm giác hảo lãnh hảo lãnh. Lãnh nàng thực sợ hãi. Nàng sợ cuối cùng một chút độ ấm sói một nói, nàng có khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nàng không sợ hãi tử vong, nàng chỉ là không yên tâm. Nàng sợ trong nhà người không còn có người bảo hộ, sẽ nhầm người khi dễ. Nàng sợ giản tây thành thương tâm khổ sở, nàng sợ. Nàng cũng sợ vinh viên đắm chìm trong bóng đêm. Đột nhiên, có một tia ấm áp chiều nàng tới gần. Thần tăng liền nỗ lực tế hướng kia tia ấm áp. Có tinh tinh điểm điểm ấm áp tiến vào thân thể của nàng, nàng cảm giác trái tim không hề giống băng giống nhau lánh, xương cốt cũng không hề lánh đến phát đau. giản tay thành ôm chặt tần tang. Trên người hắn một ít chút dương sát khí chậm rãi tiến vào tần tang trong thân thể. Tần tang ở rốt cuộc khắc chế trong thân thể không chỗ không ở băng hàn khi, nàng thần chí tỉnh táo lại. Nàng tay phải năng động, ngón trỏ hơi hơi một câu, một cái phù ấn hình thành, giản tay thành trong thân thể dương sát khí bị tần tang dẫn vào chính mình trong cơ thể. Đầu bính côn tuổi lớn Buổi tối đi vào giấc ngủ rất sớm, chỉ là rốt cuộc cũng là tuổi lớn, hắn ngủ thực nhẹ, ngủ đến nửa đêm, hắn đột nhiên nghe được đại môn bị người hung hăng chuột vang thanh âm, Đậu Bính Côn chạy nhanh ngồi dậy tinh tế vừa nghe, liền nghe được Tần Nhã ở bên ngoài kêu, sư phụ, chạy nhanh mở mở cửa, nghe được Tần Nhã nôn nóng thanh âm, Đậu Bính Côn chạy nhanh xuống giường hướng dưới lầu chạy tới, khai đại môn, Đậu Bính Côn liền nhìn đến Tần Nhã mang theo vài cá nhân đứng ở hắn ra muốn khẩu, sư phụ, ta đại tỷ bị thương ngài chạy nhanh cứu cứu nàng tiến bảo vừa nghe có người trọng thương đậu bính côn cũng nóng nảy nghiêng người làm giản tây thành ôm tần tang vào cửa hắn theo sát sau đó nhà hắn có một gian nhà ở xem như phòng cho khách cũng là phòng bệnh đậu bính côn liền mang theo giản tây thành vào căn nhà kia theo sau tân nhã còn có tần thải cùng tạ tùng đều vào được tân nhã đều mau khóc sư phụ ngài chạy nhanh nhìn xem ta đại tỷ là làm sao vậy đậu bính côn cấp tần tang kiểm tra rồi một phen Nguyên khí sói mòn quá nhiều, còn bị trọng thương. Hắn nghĩ nghĩ, liền đi lầu một dược phòng cầm một lọ đan dược. Cẩn thận mở ra nắp bình, Đậu Bính Côn đảo ra một viên màu đỏ đan dược giao cho Tần Nhã, uy nàng ăn xong đi. Tần Nhã gật đầu, đem đan dược nhét vào tần tang trong miệng. Đậu Bính Côn liên tiếp ở tần tang trên người điểm vài cái, tần tang liền đem kia viên dược nuốt đi vào. Đậu Bính Côn thư khẩu khí, đây là bổ khí đan, vẫn là tiểu tần đưa ta một quyển sách thượng ghi lại. Không nghĩ tới ta này đan dược làm tốt sau cái thứ nhất dùng người chính là nàng, quả nhiên là nhân quả tuần hoàn A. Tần nhã cảm giác việc này thật đúng là rất huyền diệu. Tần tăng kỳ thật cũng không nghĩ tới nàng có một ngày sẽ chịu như vậy trọng thương, sẽ dùng đến bổ khí đan. Nàng hẳn là chỉ là cảm thấy kia quyển sách là tuyệt buồn, không nghĩ làm thư chung ghi lại y thuật cùng phương thuốc thất truyền, liền đưa cho đậu bình côn. Nhưng cố tình này dược làm tốt, nàng lại bị trọng thương, cố tình liền yêu cầu này dược tới cứu mạng nay hứa chính là một được một mất đều có nhân duyên đi đệ tam linh năm trương tỉnh lại nay một đêm trừ bỏ tần tang ở đậu ra tất cả mọi người không có ngủ chủ yếu là tần tang tình huống đặc biệt không tốt không có người không lo lắng hãi hùng Tần nhã cùng tần thải tự cấp tần tang uy bổ khí đan lúc sau khiến cho giản tây thành mang theo tạ tùng trước đi ra ngoài này tỉ nhi hai lộng điểm nước gấm cấp tần tang bắt tay mặt lau sạch sẽ lại cầm một thân tần nhã lưu tại đậu ra thay đổi quần áo cấp tần tang thay cần phải làm nàng thoải mái một chút chờ đến đem tần tăng làm cho sạch sẽ ngăn nắp lúc sau tần nhã lại uy tần tăng một viên bổ khí đan tần tăng ở sát thật nàng bị giản tây thành cứu lúc sau cứ yên tâm ngủ say qua đi thân thể của nàng tự động luyện hóa giản lược tây thành trên người làm ra kia một sợi dương sắc khí đồng thời cũng luyện hóa bổ khí đan dược lực mà nàng thần hồn lại nhân cơ hội tinh dưỡng ở nặng nề trong lúc ngủ mơ tần tăng cảm giác chính mình tới rồi một mảnh hỗn độn bên trong bốn phía tất cả đều là xám xịt sương mù cái gì đều nhìn không tới Mà nàng lại không phải nàng, mà là một đoá đặc biệt tiểu xảo thanh liên. Không biết qua bao lâu, này đoá thanh liên mở ra nụ hoa, có một tia mùi thơm lạ lùng ở hỗn độn trung tan đi. Mà này ti mùi thơm lạ lùng cũng đưa tới một con thần ma. Đó là một cái đặc biệt cường hãn thần ma. Hắn giống như thực thích kia đoá thanh liên, qua đi lúc sau liền ngồi ở thanh liên bên người thủ, lúc sau, còn có rất nhiều thần ma lại đây, có tưởng thải hạ thanh hoa sen, nhưng đều bị lúc trước thần ma đánh chạy. Này đó hình ảnh mơ mơ hồ, hồ tần tăng cảm giác cũng không nhiều rõ ràng nàng liên cho rằng nàng đang nằm mơ một cái cảm giác rất vớ vẩn ngộng chính là liên ở cái này vớ vẩn trong ngộng nàng rồi lại cảm giác thân thể của mình dài quá một viên thanh liên hạt này viên liên hạt tản ra điểm điểm linh lực này đó linh lực vẫn luôn ở tẩm bổ thân thể của nàng ôn nhuận nàng thần hồn nhị tỷ ngồi ở tần tăng bên người chiếu cố nàng tần thải ngủ gật công phu liền phát hiện tần tăng sắc mặt biến hảo nàng kinh hỉ phi thường kêu lên tần nhã tới ngươi xem đại tỷ sắc mặt có phải hay không hảo tân nhã cũng rất cao hứng nàng chạy nhanh bắt lấy tần tang thủ đoạn xem mạch Cảm ơn trời đất cuối cùng không có cái loại này dầu hết đèn tắt thái độ đại tỷ có phải hay không hảo tân thải hỏi tân nhã cười cười ân chúng ta nghĩ cách lộng điểm tốt dược liệu cho nàng bổ bổ nếu có thể lộng tới trăm năm sơn tham thì tốt rồi lời này kêu đứng ở ngoài cửa giản tây thành nghe lọt vào thái trung hắn xoay người cùng tạ tùng thương lượng ngươi đừng ở chỗ này nhi thủ quay đầu lại hướng đông bắc bên kia gọi điện thoại hỏi một chút có thể hay không tìm được trăm năm sân tham tạ tùng vừa nghe liền minh bạch tần tang hẳn là rất yêu cầu đại bổ hắn gật đầu ta đi hỏi một chút tạ tùng lái xe trở về đánh vải thông điện thoại mới nghe được nhân sâm tin tức hắn chạy nhanh làm người hỗ trợ mua tới thuận tiện đưa đến kinh thành bên này thần tang một giấc này vẫn luôn ngủ hai ngày hai đêm nàng uống không nước vào cũng ăn không hết đồ vật ở giữa đều là dựa vào bổ khí đan tới tục mệnh Tần Nhã cùng Tần Thải không dám đem chuyện của nàng nói cho Thẩm Nghi, hai người ban ngày đi học, buổi tối thay phiên lại đây buổi Tần Tang. Hai ngày lúc sau, Tần Tang rốt cuộc tỉnh. Nàng mở to mắt liền nhìn đến ngồi ở mép giường giản Tây Thành. Bình thường vô luận khi nào đều thoạt nhìn sạch sẽ ngăn nắp giản Tây Thành này sẽ lại dâu kéo cha, hắn giống như càng gầy, một khuôn mặt thoạt nhìn không có nhiều ít thịt, càng hiện góc cạnh rõ ràng. Hơn nữa, hắn trước mắt thanh hắc sắc dày đặc, trong mắt còn có hồng tơ máu. Trên người hắn xuyên sơ mi trắng cổ áo cùng cổ tay áo địa phương có điểm phát tóc vàng hôi, áo sơ mi và áo cũng là nhăn dung gió, thâm sắc quần dài thượng có bùn đất cùng cho bụi, màu đen dày mặt trên cũng dính đầy bùn điểm tử. Nhìn đến như vậy giản tây thành, tần tăng há mồm liền cười hắn, thật xấu. Bởi vì nằm lâu rồi, tần tăng lời này nói mềm mại, thanh âm khẳng khàn, nghe giản tây thành trong lòng cũng là mềm mại. Hắn xoa nhẹ một phen mặt, cầm tần tăng tay, hiện tại cảm giác thế nào? Tần Tăng khỏe mắt đôi lông mày đều là ý cười, cũng không tệ lắm. Muốn ăn chút cái gì sao? Giản Tây Thành không dám để sắt vào, chỉ có thể ngồi, ly Tần Tăng rất xa hỏi. Tần Tăng nghĩ nghĩ, cái gì đều được, bất quá ngươi trước cho ta đảo chén nước có thể chứ? Giản Tây Thành cười cười, đứng dậy đoan quá một ly ôn khai thủy tới. Tần Tăng nằm hai ngày, ở giữa tích thủy chưa hết, hiện tại đã sớm khát không được. Nàng liên giản Tây Thành tay, một hơi uống hết cái ly thủy, uống nước xong. Nàng mới đại đại thở hổn hển khẩu khí, cuối cùng sống lại. Giản Tây Thành cười cho nàng dịch dịch góc chăn, bị thương ngươi người là ai. Thần Tăng mỉm cười nhìn Giản Tây Thành, ngươi tưởng báo thủ cho ta à. Đáng tiếc, ngươi cho ta báo không được thủ, giết ta người đã kêu ta cấp giết. Giản Tây Thành cũng không có trách cứ Thần Tăng, mà là dặn dò một câu, lần sau không cần như vậy mạo hiểm. ân, Thần Tăng mềm mại đồng ý. Nàng trong mắt vừa chuyển, cười hết sức tiếu lệ, Giản Tây Thành ta chống đi đến dưới chân núi thời điểm toàn thân không có sức lực chỉ có thể nằm ở bùn đất thời điểm ta liền tưởng kỳ thật lúc ấy đã chết cũng không tồi liền sẽ không như vậy đau chính là ta lại thực luyến tiếp tần tang thanh âm mềm mại ngọt ngào hàm chứa vô tận tình nghĩa ta luyến tiếp ngươi đâu nay một câu khiến cho giản tây thành trong thân thể giống bị thông mỏng manh điện lưu giống nhau hắn liền cảm thấy toàn bộ thân thể đều là tê tê dại dại tâm giống bị ngâm mình ở mật trong nước ngọt đều có chút không chân thật ta cũng luyến tiếp mãi mãi Luyến tiếp tiểu nhã các nàng Tần Tăng thanh âm thực nhẹ Như là mỏng manh gió núi thổi qua Ta một người nằm ở nơi đó Ngay cả đầu ngón tay đều không thể nhúc nhích, Ta liền nghĩ ngươi, nghĩ mãi mãi Mặc kệ thân thể có bao nhiêu đau Trên người có bao nhiêu lãnh, Ta đều tưởng lại kiên trì một chút Lại chờ một lát Giàn tay thành quay mặt đi Hắn không dám nhìn Tần Tăng Chỉ là hắn tay lại gắt gao nắm Tần Tăng tay Không cần lại miên man suy nghĩ Ngươi sẽ không có việc gì Hảo Tần Tăng cười đáp một câu giản tây thành đứng lên ta đi cho ngươi lộng điểm ăn tốt thần tăng lúc này thoạt nhìn thuận theo cực kỳ chờ đến giản tây thành đi ra ngoài thần tăng mới lại lần nữa cười nhắm mắt lại thần tăng trước nay đều không phải hũ nút càng sẽ không đem tình cảm buồn ở trong lòng không nói nàng biết rõ cảm tình gắn bó rất nhiều thời điểm yêu cầu đem chính mình cảm tình nói ra cáo chi đối phương làm đối phương biết còn nữa bất quá nói mấy câu nha có thể lấy tăng tiến cảm tình lại có thể kêu đối phương thích Như vậy Huệ mà không ngủng sự tình, vì cái gì không đi làm đâu. Giản Tây Thành từ trong phòng ra tới, hắn đứng ở ngoài cửa ngừng trong chốc lát, mới giặt sạch tay mặt đi phòng bếp thu xếp. Hắn ngao chút cháo trắng, lại xào hai cái thanh đạm tiểu thái. vừa lúc Tần Nhã lại đây, Giản Tây Thành khiến cho Tần Nhã đi chiếu cố Tần tang ăn cơm. Mà hắn tắc cầm tạ tùng đưa lại đây tắm rửa quần áo mượn đậu ra phòng tắm dùng một chút. Chờ đến Giản Tây Thành từ phòng tắm ra tới thời điểm, hắn đã là rực rỡ hắn lên Hắn khấu hảo áo sơ mi cổ áo cùng cổ tay áo, đẩy ra phòng bệnh môn đi vào. Tần Tang chính dựa ngồi ở trên giường, Tần Nhã bưng chén cầm cái muỗng chính y Tần Tang ăn cơm. Nhìn đến giản Tây Thành, Tần Nhã chạy nhanh kêu một tiếng tỷ phu. Giản Tây Thành cười cười, ở Tần Tang mép giường ngồi xuống, duỗi tay sờ sờ cái chán của nàng, cảm giác nàng nhiệt độ cơ thể bình thường, lúc này mới chân chính yên tâm. Tần Tang uống xong cuối cùng một ngụm cháo, trên mặt mỉm cười, hai mắt thần tình, nàng đẩy đẩy giản Tây Thành, ta nơi này có tiểu nhã bồi Ngươi mau đi ngủ một lát đi. Hảo! Giảng Tây Thành thật sâu nhìn Tần Tăng liếc mắt một cái, lại dặn dò Tần Nhã vài câu, mới lưu luyến không rời rời đi. Tần Tăng đang đợi đến giảng Tây Thành rời khỏi sau, mới nhìn Tần Nhã nghiêm túc dặn dò, Tiểu Nhã, ngươi trở về nói cho Tiểu Thải mấy cái, sau này nhất định phải chú ý bên người người hoặc sự, vạn sự đều phải cẩn thận. Làm sao vậy? Tần Nhã cả kinh, ngươi, ngươi không phải nói bị thương ngươi người đã chết sao? Tần Tăng trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Chết chính là chó săn, chân chính phía sau màn sai sử chỉ là bị thương, hơn nữa hắn còn chưa từ bỏ ý định, thế nhưng từ khắc không gian lộn thật nhiều không biết là thứ gì linh hồn ném tới. A, Tần Nhã kêu sợ hãi. Những lời này đối với nàng tới nói quả thực chính là thiên phương dạ đàm giống nhau. Đệ tam linh sáu chương hảo. Tần Nhã che miệng lại, đại đại đôi mắt chớp chớp, lóe tò mò. Một lát sau, nàng thấp giọng hỏi Tần Tăng, cái gì khác không gian? Cái gì linh hồn? Tần Tăng lúc này có điểm mệt mỏi. Nàng nằm thẳng xuống dưới, làm tần nhã lại để sát vào một chút, ta ở dưới chân núi thời điểm đem hắn làm ra tới không gian cái khe ngăn chặn, đáng tiếc đổ có điểm vãn, ta không biết có hay không cá lọt lưới. Nàng lại nhẹ giọng giải thích, ta cũng không làm rõ được hắn rốt cuộc ở đâu cái không gian, những cái đó linh hồn có cái gì kỳ lạ chỗ, bất quá ta có thể cảm giác đến ra tới, hắn ném lại đây linh hồn hẳn là đều là thiên tuyển chi tử. Tần nhã liền càng thêm kỳ quái, tần tăng chỉ có thể kiên nhẫn một chút cho nàng giảng giải mỗi một cái thế giới đều có một ít đại khí vận giả, những người này mặc kệ làm cái gì đều sẽ thuận buồn xuôi gió, liền tính là khi còn nhỏ có rất nhiều cực khổ, chờ hắn trưởng thành lúc sau, này đó cực khổ cũng sẽ biến thành hắn tư bản. ở khí vận thêm thân kia một khắc, hắn liền sẽ thẳng tiến không lùi, phàm là ngăn trở người của hắn, phàm là cùng hắn kết thù người, cuối cùng đều sẽ rơi xuống bi thảm kết cục, mà hắn cuối cùng sẽ công thành danh thoại, hạnh phúc cả đời. Tần Nhã nghe xong suy tư trong chốc lát, ta đã biết. Người kia hẳn là tưởng đem những cái đó thiên tuyển chi tử lộng lại đây, làm cho bọn họ cùng chúng ta kết thù, lợi dụng một cái thế giới khí vận tới hại chết chúng ta. Thần Tang gật đầu cười một chút, thông minh. Nang Sơ Sơ Tần Nhã đầu, phía trước hắn cũng phái qua rất nhiều người tới hại chúng ta, nhưng phái tới những người đó giống như không được việc, hắn hẳn là cũng phát hiện nhà chúng ta khí vận hiện tại rất mạnh, cho nên liền muốn lộng một ít thiên tuyển chi tử lại đây, làm chúng ta lưỡng bại câu thương. Ách. Tần Nhã nhíu mày, tần tăng cười ngươi không cần quá mức minh bạch chỉ cần cẩn thận quan sát ngươi chung quanh có hay không tình huống dị thường có hay không người đột nhiên thay đổi hoặc là đột nhiên toát ra tới người xa lạ tần nhã đáp ứng rồi một tiếng nàng giúp đỡ tần tăng dịch dịch chăn, tỉ ngươi lại nghỉ ngơi trong chốc lát tần tăng nhắm mắt lại tần nhã thu thập một phen từ trong phòng ra tới nàng ngồi ở trong phòng khách đã phát một lát ngốc nàng vẫn luôn suy nghĩ tần tăng cùng nàng nói kia phiên lời nói thật nhiều sự tình nàng tuy rằng không rõ Nhưng nàng cũng có thể đủ tưởng tượng được đến Tần Tăng muốn từ cái kia đặc biệt lợi hại nhân thủ phía dưới chạy ra tới phí bao lương kính, lúc ấy, nàng có bao nhiêu nguy hiểm. Kia chính là một cái có thể rách nát không gian người, còn có thể theo sau đem thế giới khác thiên tuyển chi tử ném lại đây, có thể thấy được người kia tu vi có bao nhiêu cường hãn. Như vậy một người, muốn thương hắn cơ hồ chính là không có khả năng. Nhưng cố tình Tần Tăng liền bị thương hắn. Tần nhã nghĩ, Tần Tăng lúc ấy hẳn là đánh lưỡng bại cầu thương chủ ý đi. Tần Nhã thực lo lắng, nàng rất muốn giúp Tần Tăng, nhưng nàng lại không biết như thế nào giúp. Ngồi yên trong chốc lát, Tần Nhã liền đi tìm đậu bính côn tiếp tục học y y thuật. Nàng cảm thấy nàng hiện tại nhiệm vụ chính là hảo hảo học tập, nếu nàng y y thuật đặc biệt lợi hại, có lẽ nàng liền có thể giúp được Tần Tăng. Ít nhất, ở Tần Tăng bị thương thời điểm, nàng sẽ không chân tay luôn cuống. Tần Tăng ở đậu bính côn ra ở 10 ngày qua. 10 ngày lúc sau, nàng mới có thể đủ xuống giường, lại qua 2 ngày, mới có thể hành tẩu như thường. Chỉ là nàng rốt cuộc tổn hại nguyên khí, người thoạt nhìn lại gầy thật nhiều, sắc mặt cũng không có phía trước như vậy hồng luận. Tần Tăng vì sợ thẩm nghi lo lắng, liền quyết định trước dọn đến viện nghiên cứu ở vài ngày, chỉ là giản Tây Thành không đồng ý. Tần Tăng không lay chuyển được giản Tây Thành, liền cấp các hồng gọi điện thoại nói một tiếng, nói muốn tới nàng nơi đó ở vài ngày. Cùng các hồng nói qua, Tần Tăng lại cùng phí chấn quốc nói một lần. Phí chấn quốc vừa nghe Tần Tăng muốn qua đi còn rất cao hứng. Hắn trong khoảng thời gian này rất vội. Cơ hồ thường xuyên không trở về nhà, mà Trịnh Phong cũng đặc biệt vội, cũng thường xuyên không trở về nhà, trong nhà liền Các Hồng một người phí Trấn quốc còn không yên tâm, nếu là Tần Tăng trụ quá khứ lời nói, các Hồng ít nhất có cái bạn. Giàng định rồi lúc sau, Giàng Tây Thành liền lái xe đưa Tần Tăng qua đi. Tần Tăng đến phí ra thời điểm, các Hồng đã cho nàng thu thập hảo phòng, còn ở bếp vội bận việc thật dài thời gian, làm rất nhiều bổ thân thể đồ ăn. Giàng Tây Thành đỡ Tần Tăng vừa vào cửa đã nghe đến mãn phòng hương khí. Tần Tăng đều cảm thấy đã đói bụng thầm thì thề. Giản Tây Thành làm Tần Tăng ở trên sofa ngồi xuống, hắn chạy đến phòng bếp đi cấp các hồng phụ một chút. Các hồng ở bếp thượng hầm canh gà, Giản Tây Thành liền đem tạ tùng tìm tới nhân sâm cắt vài miếng phóng tới canh gà, chờ canh gà hầm hảo lúc sau, Giản Tây Thành trước thịnh một chén làm Tần Tăng uống. Chờ đến đồ ăn thượng bàn, các hồng một bên sát tay một bên từ phòng bếp ra tới. Nàng nhìn đến Tần Tăng khiếp sợ, "Tiểu Tang, ngươi đây là sao?" Sắc mặt sao khó coi như vậy? Thần tăng cười lấy ra một khối đường đưa cho các hồng, chính là công tắc có điểm mệt mỏi, ta sợ ta nại nói ta, liền tới đây trốn mấy ngày. Vậy ngươi về sau nhưng đến chú ý điểm A. Các hồng đem đường nhận lấy, lại không có hướng trong miệng tắc. Thần tăng có điểm kinh ngạc, mẹ, ngươi sao không ăn đường. Các hồng cười cười, khoảng thời gian trước ăn đường ăn nhiều, răng đau muốn mệnh, ngươi phí thuốc liền không cho ta ăn đường. Thần tăng càng thêm ngạc nhiên, mẹ, ngươi, ngươi biết kia không phải ta ba, ngươi đã khỏe. Nàng là thật không nghĩ tới các hồng thế nhưng sẽ khôi phục bình thường, thần tăng trong lòng có chút thấy náy, nàng bởi vì bận quá, tới xem các hồng thời gian rất ít, liền mụ mụ khôi phục cũng không biết. Các hồng cười ngồi xuống, ta cũng không biết có tính không khôi phục, thật nhiều sự tình ta cũng nhớ không rõ lắm, đầu óc đôi khi cũng phạm mơ hồ, nhưng ta biết cái kia không phải người ba hắn họ phí, ta cũng biết mấy năm nay hắn vẫn luôn ở chiếu cô ta. Thần tăng nhìn các hồng, mẹ, vậy ngươi, ngươi sao tính toán nha? các hồng đứng dậy cấp tần tang thịnh cơm lại tiếp đón Giản tây thành qua đi ăn cơm ta và ngươi phí thúc nói chuyện một lần hắn đâu cũng cảm thấy trong nhà không thể không cái nữ nhân hắn nói con người của ta cũng không tệ lắm nguyện ý vẫn luôn chiếu cô ta ta đi cũng cảm thấy lao phí khá tốt chúng ta tính toán kết hôn tần tang buông chén cười nhìn các hồng mẹ đây là chuyện tốt vậy các ngươi tính toán gì thời điểm kết hôn a làm không làm thực rượu các hồng lắc đầu đều lớn như vậy số tuổi người còn làm gì rượu a Lệnh chứng là được. Thần Tang ngẫm lại cũng là, liền vui đầu ăn cơm, không hề hỏi nhiều. Nàng chính đang ăn cơm đâu, Trịnh Phong liền lảo đảo lắc lư lại đây. Hắn vừa vào cửa liền kêu, "Cắt gì, ta ăn cơm đến đi Nam Thành một chuyến, ngươi cho ta chỉnh hai thân quần áo mang lên." Các Hồng đáp ứng rồi một tiếng, đứng dậy phải cho Trịnh Phong thêm cơm. Trịnh Phong nhưng thật ra không làm nàng thêm, tự giác tiến phòng bếp cầm chén thịt cơm. Hắn bưng cơm ra tới, hướng về phía Tần Tang một nhạc, "Ngươi chính là khách ít đến a." Nhìn nhìn lại thức ăn trên bàn, Trịnh Phong lại vui vẻ, hôm nay đồ ăn cũng thật phong phú, ta cũng coi như dính ngươi hết. Các Hồng một chiếc đuối liền gõ lại đây, chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm, hôm nay lời nói sao nhiều như vậy. Trịnh Phong bị gõ đau, khá vậy không phản kháng, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm. Hắn tính tình dã, bình thường nếu là có người dám gõ hắn, hắn tất nhiên muốn cùng đối phương đua cái ngươi chết ta sống, nhưng cố tình Các Hồng cả ngày nói, hắn thế nhưng cũng không tức giận. Thần Tăng nhìn Trịnh Phong liếc mắt một cái, Ngươi đi Nam Thành làm gì? Trịnh Phong buông chiếc búa, nhập hàng, nhân tiện nhìn xem nhân gia kia nhà máy là làm sao bây giờ, qua đi lấy lấy kinh nghiệm bái. ta tổng không thể vẫn luôn khai trang phục cửa hàng đi, ta phải hướng lớn phát triển. Thần Tăng gật đầu, đây là hẳn là. Trịnh Phong để sát vào hỏi, tỷ, ngươi cùng ta nói nói, ta sau này hướng phương diện kia phát triển tốt nhất, nhất có thể kiếm tiền. Thần Tăng thật đúng là cho hắn nghiêm túc suy xét, ta cảm thấy ngươi tính tình này thích hợp trước làm nhà đầu. Trịnh Phong mở to hai mắt nhìn. Tần Tăng cười cười, dân chúng nhật tử quá hảo, các phương diện nhu cầu cũng liền sẽ đề cao. Đầu tiên muốn giải quyết chính là nhà ở vấn đề. Sau này, khẳng định sẽ yêu cầu đại lượng kiến phòng, xây nhà, trang hoàng phương diện này đều phải có người làm. Hơn nữa, này cũng đều là có thể kiếm đồng tiền lớn. Ta tưởng, ngươi có thể suy xét thử một lần. Đệ Tam Linh Bảy Trương không yên tâm. Đoạn duyên âm một thân mồ hôi từ trên giường bệnh tỉnh lại. Nàng mở to mắt nhìn đến màu trắng chân nhà còn có trong nháy mắt hoàng thần Ngươi tỉnh một cái giản mua thanh âm truyền đến đoạn duyên âm theo thanh âm xem qua đi liền thấy được một cái lao thái thái bưng một chén cháo đi tới nàng nhíu nhíu mày một ít hỗn loạn ký ức nảy lên trái tim mãi mãi đoạn duyên âm suy yếu kêu một tiếng trung dung ngồi xuống đem cháo đưa cho đoạn duyên âm uống trước điểm lót lót bụng ân đoạn duyên âm ngồi dậy bưng cháo chén chậm rãi uống ngươi về sau có gì tính toán Trung Dung chờ đoạn duyên âm uống xong rồi cháo hỏi, hiện tại ngươi cùng tên hôn đảng kia cũng phân, lại trở về nhà, sau này đến hảo hảo tính toán một chút. Đoạn duyên âm như mày, ta. Hảo hảo ngắm lại. Trung Dung có điểm không kiên nhẫn, vậy ngươi hảo hảo ngắm lại, sau này ngoan một chút, đừng hồi nháo, tựa như lần này, không cho ngươi đi ra ngoài thế nào cũng phải đi ra ngoài, kết quả rất đến trong nước sinh trận này bệnh. Đoạn duyên âm còn có rất nhiều ký ức không phải thực minh bạch, nàng tưởng sớm một chút biết rõ ràng, liền hàm hồ đáp ứng rồi một tiếng lúc sau nằm xuống đóng đôi mắt trung dung ngồi trong chốc lát xem đoạn duyên âm tựa hồ ngủ rồi liền thở dài đứng dậy rời đi đoạn duyên âm chờ trung dung rời khỏi sau mê đầu đi tìm những cái đó phức tạp ký ức thực mau nàng liền đem một ít ký ức trải vớt rõ ràng chờ sửa sang lại hảo ký ức đoạn duyên âm liền cười một tiếng này thật là một cái kỳ quái thế giới a nàng ngẫm lại nguyên thân phía trước tao ngộ nhìn nhìn lại cái này bố trí kỳ quái phòng bất quá nếu tới liền phải hảo hảo sống sót Chờ đến đoạn duyên âm lại lần nữa mở to mắt thời điểm, nàng liền thấy được rất nhiều bất đồng nhan sắc khí. Có màu đen, có màu xám, còn có màu trắng, còn có một ít màu xanh lục khí. Đoạn duyên âm cười, thật tốt đâu, năng lực này cũng đi theo nàng tới. Sau này, nàng muốn bằng nàng này song không giống bình thường đôi mắt, ở thế giới này đại triển quyền cước. Kinh thành, hồ gia Hồ na na ngơ ngác ngồi ở án thư. Nàng nhìn trên bàn bãi giấy bút, nhìn nhìn lại nho nhỏ một quyển lịch này hồi lâu lúc sau gắt gao nắm lấy nắm tay nàng lại về rồi nghĩ đến nàng sở tao nộ hết thảy hồ na na trong mắt là tràn đầy hận nàng hận hận hồ tân minh cái này đệ đệ càng hận tần lục còn hận cha mẹ nàng nếu không phải hồ tân minh nết kỷ thấy chết mà không cứu nàng cũng sẽ không chết ở phẫu thuật trên này nếu không phải tần lục không nói một chút tỉ muội thân tình nói cái gì cũng không đổi thận cấp hồ tân minh nàng cũng không cần bị áp lên bàn giải phẫu còn có nàng kia đối cha mẹ Bình thường đối nàng thật tốt ta, nhưng tới rồi sống còn thời khác, nhất quan tâm vẫn là nhi tử, vì nhi tử, thế nhưng làm nàng đi chịu chết. Gắt gao nhéo năm tay, hồ na na cắn hàm răng kéo kẹt rung động. Nàng lần này trở về, tuyệt đối sẽ không lại làm loại chuyện này phát sinh. Nàng phải hảo hảo bố trí một phen, lúc này đây, nàng nhất định phải sống lâu lâu, sống so với ai khác đều hạnh phúc. Đầu tiên, hồ na na liền muốn cho cha mẹ đem tần lục tiếp trở về. Chỉ cần tần lục trở về. Chờ đến Hồ Tân Minh phát bệnh thời điểm, nàng liền có thể nghĩ cách lừa Tần Lục, hoặc là làm cha mẹ đem Tần Lục gáp lên giải phẫu đài, đến lúc đó, nàng mệnh liền vứt đã trở lại. Như vậy nghĩ, Hồ Na Na đem hận ý giấu đi, cẩn thận cân nhắc như thế nào chọn phá nàng còn có một cái tỉ tỉ sự tình. Tần Tăng trụ đến phí ra ngày hôm sau, Tần Nhã tỉ muội mấy cái thả học được xem nàng. Tần Nhã mang theo một ít dược, Tần Thải mang theo chỉ vịt nướng, Tần Lục mang theo nàng làm nhà máy tân sản món đồ chơi, Tần Bình mang theo mấy quyển thư tần y không tay tới nàng nói phải cho tần tang sướng một đầu nàng tài học ca tần tang cười dựa vào mép giường cầm tần bình mang đến thư phiên phiên lại nhìn xem thả nửa giường món đồ chơi nàng cầm cái transformer vài cái tử liền đua hảo thứ này bán hảo sao tần lục cười vội không ngừng gật đầu bán hảo đâu đại tỷ ngươi thiết kế cái này món đồ chơi thật sự quá tuyệt vời không biết bao nhiêu người cướp mua đâu đúng rồi gần nhất còn có ngoại thương tìm được chúng ta xưởng muốn đặt hàng cái này đâu hợp đồng đều nói hảo Hắn đặt hàng một ngàn bộ, mỗi bộ ba mươi đồng tiền đâu. Chúc mừng ngươi a! Thần Tăng cười lại cầm cái món đồ chơi tùy tay thưởng thức. Tần y ghi đem tần lục tế đến một bên, đại tỷ, ta còn không có cho ngươi ca hát đâu. Các hồng bưng một mâm quả nho đi tới, ăn trước quả nho, ăn xong lại sướng. Tần lục cầm một chuỗi cấp tần Tăng, sau đó nàng chính mình cầm một chuỗi liền ăn. Mẹ, này quả nho nào mua, hảo ngọt ta. Các hồng cười ngồi xuống cũng ăn một viên, quay đầu lại ta hỏi một chút ngươi phí thuốc đây là hắn mua trở về. Tân Y Dì ba lượng hạ ăn xong quả nho, lấy ra khăn tay lau khô miệng cùng ngón tay. tỷ, ta Tân Học này bài hát nhưng dễ nghe đã hiểu, là Hương Giang bên kia truyền tới, cùng chúng ta nơi này ca nhưng không giống nhau. đúng rồi. Tân Y Dì vỗ vỗ chính mình đầu, ta gần nhất ở đồng học ra nhìn mấy quyển thư, cũng đều đặc biệt đẹp. quay đầu lại ta mua cho ngươi xem a. hảo. Tân Tăng cười đồng ý. Tân Y Dì đứng lên trước khụ hai tiếng, lại bưng ly nước gấm uống lên hai cái miệng nhỏ lúc này mới khai giọng, nàng nhẹ giọng mạng sướng, ngọt ngào, ngươi cười ngọt ngào. Tần Tăng nghe này bài hát đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau mới nhớ tới, thời đại này, như vậy ca nhưng còn không phải là thực mới mẻ sao, ở như vậy rất nhiều hồng ca chung, như vậy tà âm đặc biệt chịu trẻ tuổi thích. Tần Tăng lại lần nữa nghe được như vậy ca, chỉ là có chút cảm khái. Chính là tần nhã mấy cái lại là nghe ngây người. Ngay cả các hồng đều nghe vào thần. Tần Y ghi một khúc sướng song, các hồng trước chụp khởi tay tới Tiểu Y Nhi, sướng này bài hát thật là dễ nghe, đúng rồi, này ca kêu gì danh a? Tần Y Nhi cười nói, ngọt ngào, là rất dễ nghe, nghe như ngọt. Tần Nhã khen một câu, không biết nghĩ đến cái gì, lại ngây ngẩn cả người, chính là có điểm không kính. Tần Thải tính tình là không thích loại này mềm như bông ca khúc. Tần Lục nhưng thật ra cười hỏi, hiện tại nghe loại này ca người rất nhiều sao? Bán dây lưng nói kiếm không kiếm tiền. Tần Y Nhi dùng sức ninh trụ Tần Lục mặt, ngũ tỷ. Ngươi sao tam câu nói không rời nghề chính, nói cái gì đều không rời đi tiền đâu. Tần lục bị niết mặt đau thực, liên tục xua tay, ý bảo tần tăng cứu nàng. Tần tăng cười đủ rồi mới làm tần ý gì buông tay. Nàng hỏi tần ý gì ngươi nói kia mấy quyển rất đẹp thư là loan loan bên kia sao? Là tình yêu tiểu thuyết. Tần ý gì gật gật đầu, ân, đặc biệt đẹp. Tần tăng trên mặt nụ cười biến mất, ngươi nhìn xem còn hành, nhưng đừng đi theo bên trong họ ca. Các hồng vừa nghe lời này liền nóng nảy, tiểu tăng Tiết thư có phải hay không không hảo a? Nàng lại nhìn xem Tần Y Nhiê, Tiểu Y Nhiê, nếu là không tốt lời nói ta cũng đừng nhìn a. Ngươi nghe ngươi tỉ nói. Tần Y Nhiê cúi đầu, chưa nói không nghe lời, khá vậy không đồng ý không xem. Tần Tăng cười sờ sờ Tần Y Nhiê đầu tóc, ta không phải phản đối ngươi đọc sách, tình yêu tiểu thuyết gì đó ngươi nguyện ý xem liền xem, bất quá chính là nhắc nhở ngươi có cái đúng mực, đừng nhìn rơi vào đi. Tần Y Nhiê lúc này mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Cát Hồng ngồi một lát liền nói đi phòng bếp nấu cơm tần nhã mang theo tần thải mấy cái cũng đi hỗ trợ tần y ghi cũng nói đi trong viện đi một chút cuối cùng liền dư lại tần bình bồi tần tang tần tang dựa vào mệt mỏi liền nằm xuống tần bình cho nàng đắp chăn đàng hoàng tỉ ngươi đừng lo lắng trong nhà mãi mãi hiện tại khá tốt tiểu vi cũng đặc biệt hiểu chuyện ở nhà trẻ nhưng được hoan nên. tần tang cười cười ta chính là suy nghĩ tiểu y hiện sự tiểu bình quay đầu lại ngươi nhiều cho nàng tìm điểm sự làm đừng làm cho nàng quá nhàn rỗi ách tần bình nhữ nhữ mày Thì, ngươi là lo lắng tiểu y xem những cái đó thư gì tính tình. Những cái đó thư, nói như thế nào đâu, có điểm quá mức lý tưởng hóa, bên trong chỉ nói tình, trừ bỏ tình yêu, cái gì đều không quan tâm. Thần tăng càng nghĩ càng không yên tâm. Rốt cuộc kia một đời tần y chết thảm chính là bởi vì cảm tình. kia đoạn không nên tồn tại cảm tình, chẳng những hại chết tần y còn liên lụy tần vi Đệ tam linh tám chương ấm phỏng. Tần tăng ở phí ra ở bảy tám thiên. Thân thể lúc này mới tính điều dưỡng không sai biệt lắm Nàng nghỉ ngơi đủ rồi liền thu thập đồ vật về nhà Tần Tăng trở về liền cùng thẩm nghi thương lượng muốn dọn đến tứ hợp viện đi trụ Nàng mua kia tòa tứ hợp viện đã trang hoàn hảo Còn lượng thời gian lâu như vậy, trong phòng ngoài phòng đều đã không có gì vị Khoảng thời gian trước Tần Tăng cũng nghĩ dọn về đi Liền tìm người hỗ trợ quét thước, thường thường thêm chút gia cụ vật phẩm trang sức Hiện tại chỉ cần đem thường dùng đồ vật dọn qua đi là có thể trụ người thẩm nghi vừa nghe muốn dọn đi tứ hợp viện liền đặc biệt nguyện ý các nàng ở tại giản tây thành bên này tuy nói cũng khá tốt nhưng thẩm nghi trong lòng rốt cuộc là không thế nào thoải mái lần này cần chuyển nhà thẩm nghi so với ai khác đều tích cực đem tần vi đưa đến nhà trẻ lúc sau thẩm nghi liền chính mình trước đem một ít vụn vật đồ vật dọn qua đi cách hai ngày tần tăng tìm một chiếc xe tải lớn còn có vài cá nhân lại đây hỗ trợ chạy một chuyến liền đem sở hữu đồ vật đều dọn đi qua dọn ra tự nhiên vẫn là muốn ấm phòng. Tần Tăng liền cùng thẩm nghi thương lượng, thỉnh giản ra người tới, còn có phi Trấn quốc cùng với các hồng, mặt khác còn có vương học đông những người này. Tự nhiên, lữ quốc cường bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không kéo xuống. Thương lượng định rồi, Tần Tăng lại hỏi Tần Nhã mấy cái muốn hay không thỉnh bằng hữu lại đây. Tần Nhã chỉ nói muốn thỉnh đậu bính côn, Tần Thải cùng Tần Bình cũng nói không cần thỉnh người. Tần Tăng liền hỏi Tần Lục, muốn hay không thỉnh gì bách thuyền tới. Tần Lục khiếp sợ, chạy nhanh xua tay, không cần, không cần. Hắn mỗi ngày việc nhiều đâu, nào có không lại đây. Tần Tăng nhìn tần lục liếc mắt một cái, tần lục trột dạ cúi đầu, tần Tăng cũng không lại hỏi nhiều. Nhưng thật ra tần y gì hãy vừa nghe muốn mời khách, lập tức liền ba lại đây, lại tỉ, ta có thể thỉnh mấy cái bằng hữu lại đây sao. Tần Tăng cười gật đầu, Hảo Nha, ngươi đem nhân số thống kê Hảo nói cho ta một tiếng, ta dựa theo nhân số chuẩn bị ăn đồ vật. Bởi vì mọi người đều vội, tần Tăng cùng thẩm nghi thương lượng đem mời khách thời gian định ở chủ nhật. Tần Tăng trước tiên từng nhà gọi điện thoại qua đi thông chi, theo sau lại không ra mấy ngày thời gian tới bố trí đỉnh viện còn có nhà ở. Mặt khác, nàng còn muốn mua đồ ăn gì đó. Tới rồi thứ bảy, Tần Tăng cùng thẩm nghi liền bắt đầu bận việc lên. Tần nhã tan học sớm, lên lớp xong cũng gấp trở về hỗ trợ. Chủ nhật sáng sớm giản tây thành liền lái xe mang theo giản lao ra tử cùng giản lao thái thái lại đây. Lúc đó Tần Tăng đang ở phòng bếp nấu ăn, nghe được tiếng đập cửa chạy nhanh đi ra ngoài mở cửa nhìn đến giản tây thành ba người liền cười nói tới thật sớm bá phụ bá mâu chạy nhanh tiến vào đứng rồi các ngươi ăn qua cơm sáng sao giản lao thái thái lôi kéo tần tang ăn qua chính chúng ta vào nhà ngươi có việc liền trước vội tần tang rốt cuộc vẫn là đưa ba người vào phòng lại kêu tần bình hỗ trợ chiêu đãi nàng đi phòng bếp đem cắt nửa đồ ăn thiết xong trang bàn lại giặt sạch tay mới tiến phòng khách giản lao thái thái lại đây thời điểm mang theo thật nhiều đồ vật lúc này giản tây thành đang từ trên xe hướng trong phòng dọn đâu Tần Tăng lại đây liền nhìn đến Giản Tây Thành dẫn theo mấy cái bình thủy lại đây. Nang liền vội vàng qua đi hỗ trợ, mua nhiều như vậy đồ vật làm gì, trong nhà hiện tại cái gì cũng không thiếu đâu. Giản Tây Thành cười cười, mẹ một hai phải mua. Giản Lao Thái Thái mang đồ vật thật sự quá đầy đủ hết, chan, khăn trải giường, vỏ chân đều là vài bộ, còn có chậu rửa mặt, phích nước nóng cùng với nguyên bộ trà cụ. Tần Tăng cùng Giản Tây Thành thu thập một hồi lâu mới đem đồ vật phóng hảo. Hai người bọn họ mới ngồi xuống. Phi chân quốc cùng các hồng liền tới rồi. Phi chân quốc thực cố sức dọn tiến vào một đài TV. Hắn đem TV dọn đến phòng khách ngăn tủ thượng, lại cùng giản lao ra tử mấy người chào hỏi qua, liền vãn tay háo hỗ trợ an dây ẹn ẹn, tiếp đầu cắm, vẫn luôn đem kênh truyền hình điều hảo, mới tính nghỉ ngơi một hơi. Thầm nghi ở phòng bếp nghe được động tĩnh liền chạy tới, nhìn đến TV thời điểm rõ ràng sửng sốt, này ngoạn ý quá tinh quý. Các ngươi sao đưa như vậy quý ngoạn ý? Phi chân quốc cười cười vừa lúc đỉnh đầu thượng có một chương ti vi phiếu liền nghĩ trong nhà còn không có ti vi đâu vừa vặn liền mua thầm nghi liền tiếp đón phí chân quốc ngồi xuống lại kêu cắt hồng đi phòng bếp giúp nàng nấu ăn đợi một lát đậu bính côn mang theo hai bồn tiêu tốn môn đậu bính côn là cái thích phong nhã người hắn bình thường không có việc gì thời điểm thích dưỡng hoa dưỡng điểu hắn mang hai bồn hoa đều là chính mình tỉ mỉ dưỡng rất nhiều thời điểm danh phẩm dễ dàng là sẽ không tặng người đây cũng là đậu bính côn đặc biệt thích coi trọng tần nhã mới tặng hoa lại đây Tân Nhã cũng thích những cái đó hoa, đem hoa phóng tới trong viện thời điểm còn ngồi sổm nhìn một hồi lâu. Đậu bính quân ngồi xuống lúc sau liền cùng giản lao ra tử ôn chuyện, phi chấn quốc tắt kéo Tần Tăng nói chuyện. Phi chấn quốc trên mặt mang theo vài phần khuôn mặt u sầu, thấp giọng cùng Tần Tăng nói, ngươi lần tới đụng tới tiểu phong hảo hảo khuyên hắn điểm, đứa nhỏ này hiện tại có điểm phiêu, hắn tính tình lại đinh ba, ta nói cái gì hắn đều không nghe, lại như vậy đi xuống, chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Tần Tăng cười đáp ứng, Hảo lần tới gặp phải ta cùng hắn nói chuyện kỳ thật thúc thúc ngươi cũng không cần quá lo lắng tiểu phong nhìn rã kỳ thật làm chuyện gì trong lòng đều có chuẩn số phí chấn quốc cười khổ một tiếng hắn có cái gì xô a thật muốn hiểu rõ liền sẽ không tha hảo hảo thư không đọc thế nào cũng phải đông chạy tây chạy đường người bán rong phí chấn quốc là cái loại này đặc biệt truyền thống người hắn cho rằng muốn tiền đồ phải đọc sách hoặc là toàn quân sau đó tìm cái đứng đắn công tác dưỡng ra sống tạm mà không phải giống Trịnh Phong như vậy đông chạy Tây chạy không cái định tính. Tần Tăng cũng sẽ không đi khuyên phí Trấn Quốc, chỉ là theo hắn nói tới, ta cùng Tiểu Phong hảo hảo nói nói, làm hắn đừng như vậy chạy lung tung. Kỳ thật Tần Tăng trong lòng lại không tính toán đi khuyên Trịnh Phong. Hai người bọn họ chính nói chuyện đâu, Tần Y Ghi liền mang theo mấy cái đồng học tới. Tần Tăng nhìn đến Tần Y Ghi mang theo kia mấy cái đồng học, trong lòng chính là lộn bộ lập tức. Tần Y Ghi lần này mang theo 5 cái đồng học tới cửa này năm cái đồng học bên trong ba nam hai nữ nhìn đều là đặc biệt hoảng lễ phép hảo hải tử lớn lên cũng đều rất tuấn tú nhìn thấu trang điểm này năm cái đồng học ra cảnh hẳn là cũng đều rất không tồi chỉ là thần tang lại biết này năm người cũng không phải cái gì tốt nàng cũng không nghĩ tới vòng đi vòng lại tần y như thế nhưng sẽ trước tiên đụng tới hại nàng những người đó tần y hiện đặc biệt cao hứng mang theo chính mình bằng hữu cùng tần tang giới thiệu đại tỷ đây là ta ở cung thiếu niên nhận thức bằng hữu bọn họ đều là ta tốt nhất bằng hữu tần tăng trên mặt bất động thanh sắc cười tiếp đón kia năm người nhất nhất hỏi bọn hắn tên kia ba cái nam đồng học có chiều cao lùn vóc dáng tối cao kêu khang tử thao vóc dáng nhất lùn hàn hào vóc dáng không cao không lùn lớn lên đặc biệt gầy kêu chu hồng chiêu hai vị nữ đồng học một cái kêu trần nghệ y tỉa một cái khác kêu trương duyệt tần tăng cầm một ít quả táo quả lê còn có quả nho lại đây tiếp đón kia năm người ngồi xuống trên mặt nàng mang theo ôn hòa cười hiện đặc biệt dễ thân Nhà của chúng ta Tiểu Y không mang đồng học tới trong nhà chơi qua. Các ngươi là nàng đầu một hồi đưa tới trong nhà Tiểu khách nhân, có thể thấy được nàng cùng các ngươi quan hệ có bao nhiêu hảo. Khang Tử Thao trên mặt mang theo cười. Tần Y Lệ đồng học người đặc biệt thông minh, mặc kệ học thứ gì vừa học liền biết, còn sẽ chỉ đạo chúng ta. Chúng ta đại gia quan hệ đều đặc biệt hảo. Tần Tăng chỉ chỉ trên bàn phong trái cây, các ngươi ăn à, đều đừng khách khí, toàn đương ở chính mình ra giống nhau. Trương Duyệt liền cười cầm một cái lê. Tần Tăng sai sử Tần Y tiểu y lìa đi, đi lấy dao gọt hoa quả tần y lìa đứng lên đi phòng bếp tần tăng liền hỏi trương duyệt các ngươi bình thường ở một khối học cái gì nha tiểu y đi học thế nào trương duyệt hai tay nắm quả lê hiện có chút khẩn trương chúng ta đi học ca hát khiêu vũ tiểu y đi học nhưng hảo lão sư mỗi lần đều khen nàng ca hát xướng hảo tần tăng một bên cùng trương duyệt nói chuyện một bên lại cấp khang tử thao mấy cái đệ trái cây ở tần y lìa đem dao gọt hoa quả lấy lại đây thời điểm tần tăng đã sở thấu kia năm người tính tình tính cách đệ tam lẻ chín chương các bằng thủ đoạn tần y lìa này năm cái bằng hữu cũng chưa cái gì ý xấu cũng là thiệt tình lấy tần y lìa đương bằng hữu tần tăng tưởng có thể là bởi vì hiện tại tuổi còn nhỏ nguyên nhân đi này năm người đều còn hiện rất đơn thuần chính là nàng nghĩ đến trong trí nhớ những cái đó sự tình vẫn là có điểm không yên tâm bất quá tần tăng cũng không lộ ra cái gì không đúng địa phương tần y lìa lại đây thời điểm nàng đối tần y lìa cười cười hảo hảo chiêu đãi ngươi bằng hữu trong chốc lát ăn cơm thời điểm ta kêu ngươi tần tăng đứng lên ra nhà ở mới nói muốn đi lấy điểm đồ ăn vặt phóng tới phóng khách liền nghe được tiếng đập cửa nàng chạy nhanh mở cửa cửa mở tần tăng liền nhìn đến đoạn duyên phương sắc mặt có điểm không tốt đứng ở ngoài cửa mà đoạn duyên phương phía sau là ý cười doanh doanh đoạn duyên âm duyên phương tới tần tăng cười nhìn xung quanh hai mắt mẹ ngươi đâu đoạn duyên phương cường cười một tiếng ta mẹ có chút việc làm ta trước lại đây phụ một chút đoạn duyên phương nói âm mới lạc đoạn duyên âm liền cười đi tới tần tang ta không thỉnh tự đến ngươi sẽ không không chào đón đi ân thần tang gật đầu thật còn liền không chào đón đâu đoạn duyên âm trên mặt cười đều ngốc không được nàng cười gượng hai tiếng ngươi xem ngươi liền thích nói giỡn, nào có đem tới cửa khách nhân ra bên ngoài đuổi đi đoạn duyên âm vãn trụ đoạn duyên phương cánh tay duyên phương chúng ta chạy nhanh vào đi thôi tần tang ôm cánh tay đứng ở một bên kia đạt được cái gì khách nhân đâu nếu là ác khách khẳng định là muốn đánh ra đi đoạn duyên âm ha ha cười vài tiếng điều này cũng đúng bất quá đâu ta cũng không phải là ác khách ta là thiệt tình tới cấp nhà ngươi ấm phòng nàng một bên nói còn giơ lên cánh tay đem trái cây để cao điểm cấp tần tang xem ta cũng là mang theo lễ vật tới đâu thần tang ánh mắt thật sâu thỉnh đi đoạn duyên âm vào phòng đoạn duyên phương cố ý lạc hậu vài bước túm chặt tần tang ta thật không nghĩ mang nàng lại đây chính là đi đến nửa đường đụng phải nàng nghe nói ta là tới nhà ngươi ấm phòng Liền nói cái gì cũng muốn cùng lại đây, ta quẳng cũng quẳng không ra. Đoạn Duyên Phương là thực sự có vài phần tức giận, ngươi nói nàng người này ra mặt sao liền như vậy hậu đâu. Thật là không biết xấu hổ. Tần Tăng chấn an vô vô đoạn Duyên Phương tay, tới cũng tới rồi, sinh như vậy đại khí làm gì, được rồi, cao hứng điểm. Đoạn Duyên Phương trên mặt bài trừ điểm cười bộ dáng tới, nhưng ngẫm lại đoạn Duyên âm, vẫn là rất tức giận. Chờ đến khách nhân đều tới tề, Tần Tăng liền đi phòng bếp bưng thức ăn lại đi trong phòng thỉnh đoàn người ngồi vào vị trí hôm nay tới người rất nhiều tần tang dứt khoát liền phân tam tịch giản lao gia tử giản lao thái thái còn có đậu bính côn cùng với thẩm nghi này đó các trưởng bối ngồi một tịch thần tang giản tây thành còn có vương học đông bọn họ ngồi một tịch thần y cùng nàng đồng học còn có tần nhã mấy cái ngồi một tịch cũng may mắn tứ hợp viện sân rất đại vẫn là có thể bãi hạ tam tịch trong lúc nhất thời tam cái bàn đều ngồi đầy người đoàn người nhưng thật ra đều nói nói cười cười hiện đặc biệt náo nhiệt Đoạn duyên âm ngồi ở đoạn duyên phương bên người, nàng sơn đối diện chính là tần tăng cùng giản tây thành. Đoạn duyên âm nhìn giản tây đầu tường đỉnh như vậy mãnh liệt đến chói mắt mang theo nhàn nhạt màu bạc dương khí, còn có kim sắc công đức chi khí, này trái tim liền nhảy bay nhanh. Nàng túi đầu, nỗ lực hướng trong miệng tắc hảo chút thịt, mới xem như đem như vậy rũ sinh thần sắc giấu đi. Đoạn duyên âm ăn xong rồi trong miệng thịt, nhìn đến tần tăng cùng giản tây thành dựa vào như vậy gần, hai người cười thân mật nói chuyện mà giản tây thành trên người những cái đó dương khí nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt tiến vào tần tang trong cơ thể đoạn duyên âm âm thầm cắn răng nàng khí hung hăng cắn đùi gà đã đem đùi gà trở thành tần tang tới cắn hết giận an cơm xong đoạn duyên âm lấy cớ tiêu thực liền ở trong sân đi tới đi lui nàng căng chuyển trong lòng lại là thống hận khó chịu cái này tứ hợp viện hẳn là có cao nhân bố trí quá trong viện bày tụ linh trận còn có đại hình phòng hộ trận khiến cho toàn bộ tứ hợp viện linh khí so nơi khác đều đủ hơn nữa bởi vì phòng hộ trận địa tác dụng linh khí còn sẽ không khuyết tán đi ra ngoài trường kỳ ở nơi này nhân thân thể hội càng ngày càng khỏe mạnh đầu óc cũng sẽ càng ngày càng linh hoạt nếu tu hành nói cũng sẽ khởi đến làm ít công to tác dụng đoạn duyên âm lại đi một vòng liền phát hiện nơi này trận pháp còn có vài trọng cái này tứ hợp viện kiến có hơn trăm năm lúc trước kiến tòa nhà thời điểm nguyên lai chủ gia tuyển chính là phong thủy rất không tồi địa phương phía sau còn thỉnh người bố quá trợ, chỉ là năm đầu nhiều Mắt trận pháp bảo linh khí tiêu tán, khiến cho trận pháp hiện không ra tác dụng tới. Phía sau tần gia mua cái này tứ hợp viện, lại thỉnh nhân tu phục quá nguyên lai like trận pháp, lại ở nguyên lai like trận pháp cơ sở thượng bảy trận. Như vậy một tầng bộ một tầng, khiến cho tụ linh trận tác dụng càng thêm hữu hiệu, linh khí cũng tụ càng nhiều, không nói người, chính là loại ở trong viện hoa hoa thảo thảo về sau đều lớn lên so địa phương khác càng tốt. Càng xem, đoạn duyên âm càng là ghen ghét. Nếu cái này địa phương là nàng nên có bao nhiêu hảo. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính hướng phòng bếp thu thập chén đĩa tần tang, trong lòng cười lạnh một tiếng, ám đạo cái này họ tần tiểu cô nương cũng không thấy ra có cái gì đặc biệt, như thế nào liền đem giản tây thành như vậy sát khí mười phần người đều cấp mê thần hồn điên đảo đâu? Còn có, tần gia này đó tụ linh trận gì đó, chỉ sợ là giản tây thành tìm người hỗ trợ bố trí đi. Nàng lại xem giản tây thành trên mặt mang theo cười, kéo tay háo không màng hình tượng giúp tần tang thu thập cơm thừa canh cạn, hướng trong phòng bếp đoan chén bàn, trong lòng liền càng thêm khó chịu. Đoạn duyên âm đi rồi vài bước, nàng dần dần tới gần giản tây thành, giản, nhị thúc, ta tưởng bổ một chút cao trung khóa, sang năm còn tưởng thử lại thi đại học, ngài có thể giúp ta giới thiệu một cái hảo điểm lao sư sao. Giản tây thành bưng mầm, bước chân một đốn, bất động thanh sắc nhìn đoạn duyên âm liếc mắt một cái, xin lỗi, ta không quen biết người như vậy. Hắn xoay người, đi dứt khoát lưu loát. Đoạn duyên âm ở giản tây thành phía sau tay phải nhẹ đạn, đầu ngón tay nhẹ nhàng một câu, liền muốn cướp một ít dương sắc khí nàng đầu ngón tay câu đi ra ngoài thời điểm một đạo vô hình tuyến liền truyền ở giản tây thành trên người mà giản tây thành trong thân thể dương khí còn có một chút công đức khí liền theo cái kia tuyến chạy về phía đoạn duyên âm các ngươi vừa rồi đang nói cái gì đâu tần tăng cười đi tới nàng cùng giản tây thành một sai thân liền đứng ở giản tây thành sau lưng đối mặt đoạn duyên âm đoạn duyên âm liền nhìn đến nàng bắn ra đi cái kia tuyến bị tần tăng nhẹ nhàng bâng cơ chặt đứt nàng khí cơ hồ cắn nát giang cửa chưa nói cái gì chính là đoạn duyên âm hơi hơi cúi đầu ta còn tưởng thử thi đại học muốn cho giản nhị thúc hỗ trợ giới thiệu một cái đáng tin cậy điểm lao sư tần tăng trên mặt mang theo xuân phong quất vào mặt cười đi bước một đi đến đoạn duyên âm trước mặt vậy ngươi còn không bằng lại đọc một năm cao tam đâu chiếu ta nói ngươi tìm cái hảo điểm trung học nỗ lực học bổ túc một năm nói không chừng sang năm là có thể thi đậu đại học đâu nàng cười đem bị gió thổi đến má biên đầu tóc nhét vào như sau ta nhớ rõ ngươi đã nói ngươi cơ sở không tồi liền không cần phí cái kia tiền Về cái kia sức lực tìm ra giáo, ngươi nói đúng không?" Đoạn Duyên Âm thần sắc đen tối không rõ, một lát sau khẽ cười một tiếng, "Đảo cũng là." Tần tăng đứng ở Đoạn Duyên Âm trước mặt, trên mặt tươi cười như hoa, "Thu hồi ngươi tiểu tâm tư tới, lần sau lại làm ta nhìn đến ngươi động thủ, liền băng ngươi móng đuốt." "Nga?" Đoạn Duyên Âm nhướng mày, lúc này nàng cũng không giống mới vừa rồi như vậy nhu nhược đáng thương, mà là hiện quyến rũ lại ngon độc, "Vậy ngươi liền thử xem xem a, ngươi cùng hắn ở bên nhau không phải cũng là vì dương khí?" Như thế nào có mặt nói ta, chúng ta cất bằng thủ đoạn đi. Đệ ta một linh trương tìm tới muôn tới. Thần tăng cùng đoạn duyên âm sai thân mà qua. Liên ở trong nháy mắt kia, hai cái đã giao tay. Bất quá chính là vài giây thời gian, đều đã từng người sở đến đối phương sâu cạn. Thần tăng đi đến bên cạnh bàn, một bên thu thập âm, một bên khóa mảy. Cái này đoạn duyên âm thật là có điểm khó giải quyết. Nàng pháp lực không yếu, thủ đoạn càng nhiều, nếu là có tâm giảo phong giảo vũ, khủng làm người khó lòng phong bị. Đoạn duyên âm hít sâu một hơi, ám đạo quá mức đại ý. Nguyên lai like nàng cho rằng tần tăng bất quá chính là cái tâm nhãn nhiều điểm người thường, nào biết người này lại là thầm tăng bất lộ, luận pháp lực luận thủ đoạn, so với chính mình chỉ cường không yếu. Đoạn duyên âm ánh mắt sâu kín, thầm nghĩ nàng không nên nhanh như vậy lộ ra dấu vết tới, làm tần tăng sinh phòng bị chi tâm, nàng nguyên hẳn là điệu thấp chút. Đoạn duyên âm nhìn xem tần tăng bóng dáng, thầm hừ một tiếng vào phòng. Tần tăng cầm chén bàn tất cả đều thu thập tiến phòng bếp tần bình cùng tần lục hai người khiến cho nàng trước vào nhà nghỉ ngơi các hồng lại kêu giản tây thành cũng vào nhà đi tần tăng đẩy bất quá liền cùng giản tây thành giặt sạch tay vào phòng khách nàng đi vào liền nhìn đến đoạn duyên âm đang ngồi ở trong một góc cùng tần ý ý kia năm cái bằng hữu nói chuyện đoạn duyên âm chính cầm trần nghệ ý thì tay cho nàng xem tay tướng nàng hẳn là nói đúng rất nhiều hống trần nghệ ý thì cười cái không ngừng tần tăng nhìn đoạn duyên âm hai mắt liền ngồi đến giản lão thái thái bên người giản lão thái thái nắm tần tăng tay nhẹ giọng nói nghe thành thành nói ngươi khoảng thời gian trước bị điểm thương hiện tại hảo sao thần tang cười cười đều hảo hảo liên hảo giản lão thái thái nhẹ nhàng dặn dò sau này nhưng phải cẩn thận điểm còn có a trong khoảng thời gian này nhất định phải hảo hảo dưỡng ngàn vạn đừng mệt nếu không ngươi đi trong nhà trụ đoạn thời gian ta làm ngô tẩu cho ngươi hảo hảo bổ bổ thân mình tần tang dựa vào giản lão thái thái trên vai hảo nha chờ thêm mấy ngày đi quá mấy ngày ta qua đi bồi bồi ngài Giản lao thái thái vừa nghe tần tăng đáp ứng rồi, tức khắc cao hứng không được, kia chúng ta nhưng nói định rồi à, ngươi nhất định phải đi. Đoạn Duyên Phương nghe được tần tăng nói muốn đi giản ra ở vài ngày, cũng lại đây xem náo nhiệt, ta đây cũng muốn tới, ta cũng cùng các ngươi làm bạn. Hảo, hảo. Giản lao thái thái một tay ôm tần tăng, một tay ôm đoạn Duyên Phương, đến lúc đó các ngươi đều lại đây, ta cùng lao nhân cũng có thể náo nhiệt náo nhiệt. Trong phòng chính nói náo nhiệt đâu, đột nhiên liền nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng thét trói thai. Các ngươi cốt đi. Thanh âm này đặc biệt thủ. Thần Tăng vừa nghe liền nghe ra đây là tần lục thanh âm. Nàng đột nhiên đứng lên, cơ hồ ở nháy mắt liền từ phòng khách ra tới. Thần Tăng đứng ở hành lang hạ, lọt vào trong tầm mắt liền nhìn đến đứng ở trong viện một nhà bốn người. Nay một nhà bốn người Thần Tăng quen thuộc cực kỳ, trải qua như vậy nhiều thế, lại lần nữa nhìn đến này bốn người, Thần Tăng vẫn là khống chế không được chính mình trong cơn giận dữ, hận tới rồi cực điểm. Nàng có điểm khắc chế không được, gắt gao nắm nắm tay phong ngừa chính mình trực tiếp đi lên đêm này bốn người cấp lộng chết kia bốn người đứng ở trong viện biểu tình có vài phần xấu hổ đặc biệt là kia đối trung niên phu thê nữ nhân trên mặt muốn cười không cười nam nhân tươi cười làm lạnh hán cường giả bộ một bộ vui mừng bộ dáng nhìn tần lục ngươi là là tiểu lục đi đối chính là tiểu lục ngươi lớn lên cùng mẹ ngươi tuổi trẻ thời điểm đặc biệt giống tần lục lui ra phía sau vài bước giấu đi trong mắt hận ý lạnh nhạt nhìn trung niên nam nhân ngươi là ai Thầm Nghi cùng các hồng lúc này cũng từ trong phòng ra tới. Hai người nhìn này một nhà bốn người cũng có vài phần khó hiểu, các ngươi là ai a? Tới làm gì? Trung niên nam nhân vài bước đi đến thẩm ra trước mặt, thật sâu túi mình bái trào, ngài là thẩm đại nương đi. Ta kêu hổ chính mình. Hắn đem phụ nữ trung niên tún đến bên cạnh, đây là ta ái nhân cận tiểu hương, chúng ta là tiểu lục thân sinh cha mẹ. Thầm Nghi vừa nghe lời này lông mày đều lập lên, các ngươi nói bậy gì đó, tiểu lục là nhà của chúng ta hài tử. Nàng túm các hồng đối hồ chính bình nói, đây là tiểu lục mẹ ruột, nàng thượng nào lại nhiều đối cha mẹ, các ngươi khẳng định nhận sai người. Các hồng cũng lạnh lùng nói, các ngươi sao gì lời nói đều dám nói đâu, ta khuê nữ quá hảo hảo, nhưng không muốn loạn nhận cha mẹ. Cận tiểu hương vừa nghe lời này có điểm nóng nảy, chúng ta nhưng không nói bừa, tần lục là ta khuê nữ, ta hoài thai 10 tháng liều sống liều chết sinh hạ tới, năm đó ta cùng nàng cha ở nông thôn cắm đội, sinh hạ tần lục thời điểm bởi vì đắc tội người kêu nàng bị người trộm. Chúng ta vẫn luôn ở tìm, tìm nhiều năm như vậy mới biết được năm đó người kia đem nàng phóng tới cửa nhà ngươi. Hồ liệt liệt gì a? Thầm nghi túm chặt đã khí muốn đánh nhau các hồng, nhà yêm tiểu lục là yêm con dâu sinh ra tới, trong thôn người đều có thể làm chứng, yêm cũng không biết gì thời điểm nhà yêm cửa còn ném quá tiểu hài tử. Tân lục chạy tới vạn thầm nghi cánh tay đối cận tiểu hương lớn tiếng nói, a Azi, các ngươi khẳng định là tìm lầm, cứ như vậy đi, các ngươi báo nguy đi, làm cảnh sát giúp đỡ tìm xem. Các hồng lúc này đã không khẩn trương, nàng khét cười một tiếng, ta lý giải các ngươi, rốt cuộc nhà ai hải tử ném đều đặc biệt xuất ruột, có đôi khi cấp hồ đồ tìm lầm chỗ ngồi cũng có khả năng. Hiện tại chúng ta đem nói rõ ràng, nhà ta hải tử là ta thân sinh, cũng không phải là nhà ngươi vước, các ngươi vẫn là báo nguy hảo hảo tìm xem đi. Không có khả năng, không có khả năng tính sai. Cận tiểu hương liều mạng lắc đầu, trong mắt nước mắt từng giọt rơi xuống, tiểu lục chính là ta vước khuê nữ, ta là đương mẫu thân, ta có thể cảm giác đến ra tới Nàng chính là nữ nhi của ta, ta thấy đến nàng liền cảm thấy đặc biệt thân cận, đặc biệt tưởng đau nàng. Tân Lục túi đầu, đem trong mắt kiểu hận thấu xương che lại. Nàng trong lòng cười lạnh. À, lời này nói thật đúng là đường hoàng đâu, cái gì thân cận, cái gì yêu thương, đều là chút chuyện ma quỷ. Muốn thật là thân cận, thật sự yêu thương, lại sao có thể sẽ làm nàng chết ở giải phẫu trên đài đâu. Tuy rằng nói, Tân Lục biết đó là một giấc mộng, nhưng tâm lý vẫn là có nói không nên lời để ý nàng cảm thấy hồ gia này bốn người chính là bốn thất tác lang thật tin bọn họ nói tương lai chỉ sợ muốn thi cốt vô tổn. các ngươi đi thôi mặc kệ có phải hay không ta đều là tần gia nữ nhi cùng các ngươi một chút quan hệ đều không có tần lục thanh âm lạnh nhạt xa cách nhìn núi hồ gia tứ khẩu người là một chút cảm tình đều không có cận tiểu hương có điểm chịu thố nước mắt rất càng hung hồ chính bình trên mặt mang theo vài phần tức giận chúng ta là đã điều tra xong mới đến ta cảm thấy tần lục chính là các ngươi mất đi nữ nhi một cái rất dễ nghe thanh âm cắm tiến vào tần tăng nghe được thanh âm này một cái mắt phong đảo qua đi làm đoạn duyên âm trên người phát lạnh nàng vẫn là chống tần tăng kia muốn đem nàng lang trì giống nhau ánh mắt đi đến cận tiểu hương trước mặt vị này a gì, ta sẽ xem một ít tướng mạo ta nhìn ra được tới tần lục xác thật cùng các ngươi có huyết thống quan hệ cận tiểu hương phảng phất thấy được cứu binh giống nhau bắt lấy đoạn duyên âm cánh tay cảm ơn ngươi a thật sự đặc biệt cảm ơn ngươi ta nàng khóc gác hơn khóc bi thống khóc lung lay sắp đổ đem một cái tìm nữ nhi nhiều năm mâu thân tiểu tụy bộ dáng tất cả đều bày ra ra tới ngươi là cái hảo khuyên nữ thật sự quá cảm tạ ngươi thay chúng ta nói chuyện đoạn duyên âm cười khẽ không có gì ta cũng là ăn ngay nói thật ta nghe nói hiện tại có thể kiểm tra thân tử quan hệ nếu đoạn đồng chí tần tăng ánh mắt băng hàn lạnh giọng đánh gây đoạn duyên âm nhà người khác sự tình vẫn là không cần nhúng tay hảo hơn nữa quốc gia bài trừ phong kiến mê tín nhiều năm như vậy đoạn đồng chí tả một cái tướng mạo hữu một cái huyết thống lời này hảo thuyết không dễ nghe à đệ tam nhất nhất trương cùng người chết hỏi chuyện sao đoạn duyên âm nghẹn một chút nàng vai bước chạy đến hồ ra bên kia đứng ở cận tiểu hương bên người lớn tiếng nói cận a di nữ nhi ném nhiều năm như vậy nàng làm một cái mâu thân đến có bao nhiêu thương tâm a nàng tìm nữ nhi nhiều năm như vậy khó khăn có hy vọng các ngươi vì cái gì như vậy tản nhẫn muốn đánh nát nàng hy vọng cận tiểu hương gật đầu trong mắt nước mắt thành trôi đi xuống rớt nàng vẫn luôn nhìn tần lục tiểu lục ta là mẹ ngươi ta thật là mẹ ngươi chúng ta đều đã điều tra xong năm đó trộm ngươi người kia xác thật đem ngươi phóng tới tần ra cửa ngươi thật sự không phải tần ra thân sinh là ta nữ nhi ta thân sinh nữ nhi hồ chính bình hai con mắt cũng hồng hồng hai tử là chúng ta thực xin lỗi ngươi là chúng ta không có xem trọng ngươi mới đem ngươi đánh mất thực xin lỗi thật sự thực xin lỗi hồ na na lôi kéo cận tiểu hương tay đáng thương vô cùng nhìn tần lục tỉ tỉ ngươi là tỉ tỉ của ta phải không thật sự thật tốt quá ta vẫn luôn muốn một cái tỉ tỉ. Đoạn duyên âm vẻ mặt đồng tình nhìn hồ ra bốn người, một lát sau, nàng quay đầu nhìn về phía tần tang, tần tang, ngươi cũng có mụ mụ, ngươi hẳn là hiểu biết một cái mụ mụ ở mất đi nữ nhi lúc sau sẽ có bao nhiêu bi thống, ngươi xem tần lục thân nhân như vậy thương tâm, chẳng lẽ trong lòng liền một chút đều không khổ sở, bất đồng tình sao? Tần lục tức giận trừng mắt đoạn duyên âm, đối cái này nhiều quản lý nhàn sự nữ nhân thật là phiền chán thấu. Tần ra tỉ mội mấy cái đối với đoạn duyên âm nói những lời này đó cũng cảm giác đặc biệt ghê tởm. Nhất tức giận vẫn là đoạn duyên phương. Đoạn duyên phương khi cả người đều lấy phát run, đoạn duyên âm, ngươi yếu điểm mặt được không, nhà người khác sự tình ngươi nói bữa cái gì. Thầm nghi cùng các hồng cũng đều tức điên, đặc biệt là các hồng thật muốn qua đi nhéo đoạn duyên âm cho nàng mấy cái cái tác, làm nàng xen vào việc người khác. Tần tăng một phen giữ chặt các hồng, không chút hoang mang đứng ra nhìn về phía đoạn duyên âm, đoạn đồng chí. Ngươi biết nhân vi cái gì trường hai con mắt, hay chỉ lô thai một con miệng sao? Đoạn duyên âm sửng sốt. Thần Tăng hỏi nàng cái này rốt cuộc là có ý tứ gì? Nàng lắc lắc đầu. Thần Tăng lạnh lùng cười, đây là muốn nói cho ngươi mặc kệ đụng tới chuyện gì nhất định phải nhiều xem, nhiều nghe ít nói lời nói, ngươi như thế nào liền như vậy dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu đâu. Nàng nhìn chung quanh một vòng, nhìn xem từ trong phòng ra tới như vậy nhiều người, từ giản lao ra từ cùng giản lao thái thái. Tuổi tiểu nhân còn có tần ý kia năm cái đồng học, nhân ra đều đứng ở một bên mặc không lên tiếng, cố tình đoạn duyên âm ra tới sung cái này đại cánh tỏi. Ngươi nhìn, mặc kệ là so ngươi lớn tuổi, vẫn là so ngươi năm tiểu nhân cũng chưa nói cái gì, ta liền không rõ ngươi vì cái gì như vậy thích nhảy nhót lung tung đâu. Liên như vậy một câu, làm đoạn duyên âm sắc mặt khó coi lên. Thần tang quay đầu nhìn phía cận tiểu hương, cận đồng chí, ngươi hảo. Cận tiểu hương sửng sốt một chút mới chạy nhanh nói, ngươi, ngươi hảo. Tiểu lục là ta muội muội, ta so nàng lớn tuổi thật nhiều tuổi, từ nhỏ liền mang theo nàng, cùng nàng cảm tình đặc biệt hảo. Hơn nữa, nhà của chúng ta người cảm tình cũng đặc biệt hảo, chúng ta không có khả năng đối với một cái đột nhiên toát ra tới người không đề phòng, không có khả năng ai chạy tới nói là tiểu lục mẹ, chúng ta liền nhận, điểm này, ta tưởng ngươi hẳn là Minh bạch đi. Thần tăng nhìn như đang hỏi, lời nói lại đặc biệt kiên định. Ân, ta, ta lý giải. Cận tiểu hương cũng bị thần tăng làm không biết nói cái gì mới hảo chỉ có thể theo nàng lời nói thừa nhận hồ chính bình nhưng thật ra nghe ra điểm cái gì tới hắn nhịu như mày muốn nói cái gì nhưng lại ở tiếp xúc đến tần tang phóng ra lại đây ánh mắt khi doạ xúc xúc cổ không dám nói tiếp nữa cái kia tiểu cô nương ánh mắt thật sự đặc biệt lợi hại hồ chính yên ổn xem nàng đôi mắt trong lòng thật giống như là bị một phen kiếm đối xuyên giống nhau cảm giác được thấu xương lạnh lẽo cận đồng chí nói tiểu lục là người khác trộm đi phóng tới ta ra môn trước ta đây phải hỏi một tiếng rốt cuộc là ai trộm người này hiện tại ở đâu lúc trước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nay đó tình huống các ngươi cần thiết kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta bằng không ta sẽ cho rằng các ngươi mạo lánh hải tử hoặc là muốn lừa bán hải tử cuối cùng kia bốn chữ tần tăng căn thực trọng ở giữa ý vị cũng rõ ràng ta ta cận tiểu hương ánh mắt bắt đầu dao động nàng bắt đầu cầu cứu tựa nhìn về phía hồ chính bình hồ chính bình túi đầu sở trường hướng đôi mắt chỗ lau lau lại ngẩng đầu thời điểm hốc mắt hồng hồng đem một cái mất đi nữ nhi lại lần nữa tìm trở về đáng thương phụ thân hình tượng sắm vai đặc biệt giống người này các ngươi hẳn là cũng biết là sau loan thôn dư cầu thạng chúng ta xuống nông thôn lúc ấy dư cầu thạng liền liền coi trọng tiểu hương tiểu hương chướng mắt hắn sau lại gả cho cùng trung trí hướng ta hắn vì trả thù chúng ta liền ở tiểu lục sinh hạ tới không lâu đem nàng cấp trộm đi đoạn duyên phương là cái tính nôn nóng nghe đến đó nhịn không được nhảy ra nói các ngươi nói là hắn chính là hắn a têu hắn tới đối chiết đúng vậy Cái kia dư cầu thẳng người đâu? Tần Yrie năm cái đồng học cũng đi theo lớn tiếng chất vấn. Các ngươi nếu đã tra ra là hắn, vì cái gì không báo nguy, vì cái gì không kết hợp công an tới cửa? Tần Tăng giữ chặt đoạn duyên vương, lại khuyên lại khang tử thao mấy cái. Sau đó nhìn về phía hồ gia tứ khẩu ánh mắt thêm vài phần âm lãnh. À, hồ tiền sinh nhưng thật ra khôn khéo người, bất quá tâm tư của ngươi cũng quá dơ bẩn điểm đi. Dư cầu thẳng đã chết tám năm nhiều, tự nhiên sẽ không chạy tới đối trước. Bất quá. Các ngươi như vậy hướng một cái qua đời nhiều năm nhân thân thượng bắt nước bẩn, trong lòng liền sẽ không băn khoăn sao? Tần Tang lại cười như không cười nhìn về phía Đoạn Duyên Âm, "Đoạn đồng chí, ngươi vừa rồi vẫn luôn nói cái gì tướng mạo, nói cái gì huyết thống, nói không chừng ngươi có cái gì thủ đoạn đâu, ngươi nguyện ý tin tưởng hồ gia mấy người này nói, cũng đồng tình một cái mất đi hải tử mẫu thân, vậy ngươi giúp bọn hắn một phen đi, ngươi đem dư cẩu thượng hồn cấp triệu tới, chúng ta tự mình hỏi một câu, nếu hắn thừa nhận, chúng ta đây cũng sẽ không ngăn nhân gia thân nhân tương nhận." Thần tang cuối cùng một câu nói châm chọc hương vị mười phần. Đoạn duyên âm nghe xong khí sắc mặt đỏ bừng. Giả tây thành lạnh lùng nhìn đoạn duyên âm liếc mắt một cái, trong miệng vô tình phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Hắn lại nhìn về phía hồ chính bình, trong mắt lạnh lẽo càng sâu, ngõ nhỏ trí, ta không biết các ngươi như thế nào từ một cái qua đời 8 năm nhiều dân cư hỏi ra tiểu lục rơi xuống. Chẳng lẽ, các ngươi còn sẽ siêu hồn không thành? Vẫn là nói cái kia dư cẩu thẳng ở đã chết tám năm nhiều lúc sau đột nhiên lương tâm phát hiện đã làm sai chuyện lại từ âm phủ hoàn hồn tới cấp các ngươi báo mộng, nói cho các ngươi tiểu lục chính là các ngươi nữ nhi giản tây thành nói âm mới lạc khang tử thao mấy cái liền làm cho tức cười ngay sau đó vương học đông mấy cái cũng cười thẳng têu to đúng rồi đúng rồi cái kia dư cẩu thẳng đã chết tám năm nhiều các ngươi là như thế nào cùng người chết hỏi chuyện hồ chính bình sắc mặt một trận thanh một trận bạch hắn vừa rồi là bị tần tang ép hỏi nóng này Thật sự không biết đem trộm hài tử tội danh đẩy đến ai trên người, đột nhiên liền nghĩ đến đã qua đời dư cẩu thạng, liền nghĩ dù sao dư cẩu thạng cũng đã chết, không bằng đem này buồn nước bẩn bắt đến hắn trên đầu đi, hắn nhất thời tình thế cấp bách liền nói dư cẩu thạng tên, lại không nghĩ rằng tần Tang trí nhớ tốt như vậy, hơn nữa tin tức cũng như vậy linh thông, thế nhưng biết dư cẩu thạng qua đời 8 năm nhiều. Hiện tại, Hồ Chính Bình thật không biết như thế nào đem cái này dối viên đi xuống. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào hắn như thế nào từ một cái qua đời nhiều năm người trong miệng hỏi ra tần lục tin tức tới. Hồ na na cúi đầu, lại thẹn lại hận. Nàng sắc mặt thật không tốt, trong lòng khí mắng to hồ chính mình không đầu vóc, vì cái gì bị tần lục tỉ tỉ nói mấy câu liền bức thành như vậy. Nàng càng hận chính mình yếu đuối vô năng, cứ như vậy không đầu vóc người không có bản lĩnh, kiếp trước thế nhưng sẽ hại nàng chết ở giải phâu trên đài. Đệ tăng một vài chương đầu vóc là thứ tốt. Vương học đông. Cố xâm những người này vốn dĩ chính là hôn không tiếp, hiện tại tóm được cơ hội đã có thể càng phạm lan lộn. Bọn họ mặc kệ Hồ Chính Bình như thế nào mặt đỏ tai hồng, như thế nào đầy đầu là hãn, một cái kính thúc dục hỏi, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, ngươi là như thế nào cùng người chết hỏi chuyện, chạy nhanh cấp ca mấy cái nói nói, chúng ta cũng muốn học đâu. Ta, ta cũng là nghe người khác nói. Hồ Chính Bình cấp xích bạch liệt lung tung nói một câu, hắn thật cảm thấy đặc biệt mất mặt, vài thập niên mặt đều mất hết tần tăng cười hướng phía trước đi rồi vài bước hồ tiên sinh sự tình quan ngươi thân sinh nữ nhi đại sự ngươi chỉ là nghe người khác nói như vậy vài câu liền tin con vội vã chạy đến nhà ta tới muốn người hồ tiên sinh xét thấy ngươi loại này lỗ mãng hành vi ta liền càng không thể tin ngươi là tiểu lục thân sinh phụ thân rồi nàng ý cười doanh doanh nhưng trong mắt lại một tia độ ấm đều không có hồ tiên sinh đầy miệng nói dối thật sự gọi người thực không tín nhiệm không nói dư cẩu thẳng đã qua đời nhiều năm liền tính dư cẩu thẳng còn sống Nhưng Hồ Tiên Sinh nghĩ tới một vấn đề không có. Hồ Chính Bình lúng ta lung túng không biết muốn trả lời Tần tang vẫn là không cần. Cận tiểu hương tiến lên một bước ngăn trở Hồ Chính Bình. Ngươi này khuê nữ sao như vậy hùng hổ dọa người đâu? Ngươi sao nói chuyện? Tần Thải cũng đi phía trước đi rồi vài bước đứng ở Tần tang bên người. Rốt cuộc là ai hùng hổ dọa người? Các ngươi thình lình chạy nhà ta tới thế nào cũng phải muốn đem ta mội mội mang đi. Chúng ta muốn hỏi cái rõ ràng. Các ngươi còn chơi xấu, còn nói tỉ của ta hùng hổ dọa người Ta chưa từng thấy quá các ngươi như vậy không biết xấu hổ người đâu. Tần tăng áp xuống tần thải, trên mặt tươi cười một tia không ít, cận nữ sĩ, nếu ngươi nguyện ý ra tới nói chuyện, kia vấn đề này hỏi ngươi cũng đúng, ngươi nói ôm đi ngươi nữ nhi chính là các ngươi kẻ thù, hắn hận các ngươi, lời này không giả đi. Cận tiểu hương nghĩ nghĩ, lời này không thật xấu, liền gật đầu, đúng vậy. Tần tăng tươi cười càng đậm, nói cách khác, người này ôm đi các ngươi nữ nhi là tưởng trả thù các ngươi kia hắn khẳng định sẽ không muốn cho các ngươi cùng các ngươi nữ nhi hảo quá, hắn sẽ nghĩ cách tra tấn các ngươi nữ nhi, có phải hay không. Cận tiểu hương lần thứ hai gật đầu. Tần Tăng vô vô tay, như thế, tiểu lục liền tuyệt đối không phải các ngươi nữ nhi, các ngươi tìm lầm. Ách! Không riêng gì hồ ra tứ khẩu, chính là những người khác cũng bị Tần Tăng lời này nói sừng sốt. Đoạn duyên âm lại gấp không chờ nổi nhảy ra tới, Tần Tăng, ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi đừng quá quá mức tần tăng chiều đoạn duyên âm lộ ra chào phúng cười thật là cái ngu xuẩn đâu đoạn duyên âm khí trứng mắt ngươi nói ai xuẩn tần tăng không lại để ý tới đoạn duyên âm mà là nhìn cận tiểu hương vừa rồi hồ tiên sinh nói trộm các ngươi nữ nhi chính là sau loan thôn dư cầu thạng nói cách khác các ngươi là tuyệt đối nhận thức dư cầu thạng ta tuy rằng không quen biết các ngươi khá vậy có thể đoán được ra tới các ngươi lúc trước xuống nông thôn địa phương ly sau loan thôn khẳng định đặc biệt gần hoặc là liền ở phía sau loan thôn cắm đội có phải như vậy hay không Cái này là nói không được dối, chỉ cần một cha liền cha đến ra tới. Cận Tiểu Hương cũng sẽ không tại đây loại sự tình thượng nói dối. Là, chúng ta lúc trước cắm đội địa phương liền ở phía sau loan thôn. Tần tang quay đầu nhìn nhìn Tần Bình, Tiểu Bình, ngươi lại đây nói cho bọn họ vì cái gì Tiểu Lục không phải bọn họ thân sinh nữ nhi. Tần Bình đáp ứng một tiếng, đi đến Tần tang bên người, ở như vậy nhiều người nhìn chăm chú hạ chấn định tự nhiên. Nàng liền đứng ở nơi đó đỉnh đạc mà nói, Mỹ lệ khuôn mặt thượng mang theo tự tin cười thật là cái đặc biệt hấp dẫn người nữ hải tử tiểu lục là sáu sáu năm sinh ra các ngươi nếu sẽ cho rằng nàng là các ngươi nữ nhi nói vậy các ngươi nữ nhi cũng là sáu sáu năm sinh ra mà sáu sáu năm thời điểm ta ra ra cùng ba ba còn đều trên đời ông nội của ta là lao cách mạng hắn chẳng những có tiền hữu lãnh khi đó còn đương quá trong thôn đại đội trưởng ta ba ba ở vận chuyển đội đương tài xế khi đó làng trên xóm dưới đều biết nhà của chúng ta nhật tử quá hảo cũng đều biết nhà của chúng ta không trọng nam khinh nữ là rất đau nữ. Nhi, ai muốn tới nhà của chúng ta, chỉ định là hưởng phúc. Nói tới đây, Tân Bình cười cười, chỉ bằng điểm này, nếu thật là có người trộm các ngươi hài tử trả thù các ngươi như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không đem hài tử phóng tới nhà của chúng ta cửa, bởi vì Hải tử kêu nhà của chúng ta nhận ôi, hẳn là sẽ so nàng đi theo các ngươi này đối thân sinh cha mẹ còn sẽ hạnh phúc một ít. Không phải, không phải như thế. Cận tiểu hương muốn phản bác. Đoạn duyên âm lúc này cũng căng ra đầu rút đi xuống Này chỉ là ngươi phỏng đoán, ai biết cái kia trộm hải tử người là tính thế nào. Tân Bình cười, nàng bất hòa đoạn duyên âm chấp nhận. Đương nhiên, nay chỉ là thứ nhất, còn có điểm thứ hai đâu, trước loan thôn cùng sau loan thôn là lãnh thôn. Ai đặc biệt gần, cái kia trộm hải tử người có gan tài trời, chỉ sợ cũng không dám đem hải tử phóng tới chúng ta trước loan thôn đi. Rốt cuộc, thật muốn có người ôm hải tử, chỉ cần sau khi nghe ngóng là có thể hỏi thăm đến ra tới. Tân Bình chỉ chỉ chính mình đầu, đầu góc là cái thứ tốt có chút người về sau ra cửa nhớ rõ mang lên đi tần bình như vậy từng điều giảng đi xuống đã đem hồ ra bốn người bác sắc mặt khó coi cực kỳ đặc biệt là nàng cuối cùng kia một câu càng là đem đoạn duyên âm mau cấp tức chết rồi tần tăng cười lôi kéo tần bình tay hồ tiên sinh cận nữ sĩ còn có vị này hái lo chuyện bao đồng đoạn đồng chí các ngươi xem ta mội mội như vậy tiểu nhân tuổi đều có thể nghĩ vậy chút các ngươi so nàng lớn tuổi nhiều như vậy nói vậy so nàng tưởng càng chu toàn đi vậy các ngươi cũng cẩn thận cân nhắc một chút Mặc kệ là căn cứ vào tình huống như thế nào, ta muội muội đều không phải là hồ gia nữ nhi. Đương nhiên, đối với hồ gia mất đi nữ nhi nhiều năm như vậy, ở giữa sở gặp thống khổ cùng. Cha tấn, ta cũng thâm biểu đồng tình, ta lý giải cha mẹ thân mất đi chính mình hài tử là cái dạng gì cảm thụ, cũng sẽ không theo đuổi các ngươi chạy đến nhà ta tới hồ ngôn loạn ngữ, quấy dày chúng ta đãi khách hành vi, nhưng là, cũng thỉnh các ngươi lý giải ta làm tỉ tỉ, muốn bảo hộ muội muội này phân tâm. Tần tăng lời này nói hợp tình hợp lý nói bậy lời hay đều kêu nàng nói hết nàng đem nói đến nước này hồ ra bốn người muốn vẫn là an vạ không đi muốn còn thị phi đến nhận hạ tần lục đó chính là bọn họ quá không biết điều chính là bọn họ muốn náo sự hồ chính bình thản cận tiểu hương bị tần tang nói xấu hổ cực kỳ cận tiểu hương không có biện pháp phản bác đành phải lại khóc ta ta tổng cảm giác tiểu lục chính là ta hài tử ta nhìn nàng liền cảm thấy thân thiết ta nhìn ngươi một chút đều không thân thiết tần lục đều mau cấp phiền thấu ngươi tưởng loạn nhận quê nữ Ta còn không nghĩ loạn nhận mẹ đâu. Thần Tăng lãnh hạ mặt tới, tiểu thải, tiễn khách. Tần thải xoa xoa thủ đoạn, vài bước đi đến hồ ra người trước mặt, nàng trước nhắc tới hồ na na cùng hồ tân Minh, dẫn theo này hai người nện bước nhẹ nhàng đi tới cửa, không chút nào cố sức một ném, liền đem này hai người cấp ném văng ra. Nàng lại đối với cận tiểu hương cười, cận tiểu hương dọa một run run, chúng ta, chúng ta đi. Nàng lôi kéo hồ chính bình chạy trối chết, giống như là phía sau có quỷ ở truy giống nhau. Đệ tăng một tam trương vai chính mệnh. Ngày mùa thu phong còn mang theo ấm áp. Vốn dĩ, như vậy cuối thu mát mẻ mùa thực dễ dàng gọi người tâm tình thoải mái. Chính là, thần gia người tâm tình lại không thế nào hảo. Bởi vì hồ gia người đột nhiên xuất hiện, thần gia ấm phòng yến liền vội vàng kết thúc. Ở tiễn đi khách nhân lúc sau, thần tăng mang theo mấy cái mội mội đem trong phòng ngoài phòng đều quét tước một lần, lại đem bàn ghế thu hồi tới, các loại đồ vật chỉnh lý thỏa đáng khi, chân trời vừa mới treo lên ánh nắng chiều. Hôm nay thời tiết thực hảo, chạm bạng thời điểm, chân trời mây tía Mỹ lệ nhiều vẻ. Màu đỏ tím mây tía thượng mang theo nhàn nhạt kim sắc, sắc thái nùng diễm kinh ngạc nhân tâm. Nhưng cố tình tần ra người đều không rảnh lo thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Tần tăng nhìn tần thải mấy cái đem đồ vật thu thật hảo, liền bưng một chén nước đi thẩm nghi trong phòng. Sau một lúc lâu, lưu lại các hồng cũng vào phòng. Tần nhã mang theo tần thải mấy cái cũng lục tục vào nhà ngồi xuống. Thẩm nghi sắc mặt có chút không tốt. Nàng nhìn xem các Hồng. Nhìn nhìn lại Tần Tăng, nói cho Tiểu Lục đi. Các hồng vừa nghe lời này túi lầu khóc. Tần Tăng ôm các hồng bả vai, đối với Tần Lục thở dài, Tiểu Lục, ngươi cũng không phải mụ mụ thân sinh. Thầm nghi nguyên bản cho rằng Tần Lục nghe xong lời này hẳn là sẽ thực kích động, cũng khẳng định sẽ truy vấn nàng thân sinh cha mẹ ở nơi nào. Nhưng cố tình Tần Lục lại là vẻ mặt bình tĩnh. Nàng gật đầu, ta biết, đã sớm biết. Ách, các hồng đều không rảnh lo sát nước mắt, bắt lấy Tần Lục tay, Tiểu Lục ngươi. Ngươi làm sao mà biết được? Tần lục có chút không biết nói như thế nào mới hảo. Chẳng lẽ muốn nàng nói nàng làm giấc mộng sao? Nhìn tần lục khó xử bộ dáng, tần bình thế nàng mở miệng. Mẹ, kỳ thật ta cũng sớm biết rằng tần lục không phải ngươi thân sinh. Các hồng quay đầu nhìn về phía tần bình. Thẩm nghi cũng nhìn tần bình. Mà tần thải còn có tần y thì hai người cũng đều nhìn về phía tần bình. Ngươi làm sao mà biết được? Tần bình do dự trong chốc lát, căn chặt răng là tiểu lục làm một cái ác mộng. Nàng mơ thấy nàng không phải chúng ta ra hài tử, sau lại nàng thân sinh cha mẹ tìm tới môn tới nói cái gì năm đó đánh mất nàng, hiện tại muốn đền bù nàng. Tiểu lục liền tin, đi theo nàng thân nhân trở về, trở trở về lúc sau mới biết được nàng cha mẹ tìm tới là bởi vì muốn dùng nàng tới cứu nàng đệ đệ. Bọn họ đem tiểu lục lừa đến giải phẫu trên đài, hái được tiểu lục thận đổi cho nàng đệ đệ, tiểu lục liền. Liền chết ở giải phẫu trên đài. Tân Bình nói vừa nói xong, các hồng liền nhào qua đi ôm chặt lấy tân lục thân thể của nàng ở run nhẹ nhẹ thanh âm cũng lại khẩn lại khàn khàn còn mang theo hơi hơi ầm dùng tiểu lục ngươi là ta thân sinh không phải nhà người khác chúng ta không đi ai tới tìm cũng không đi được không được không tuy rằng hai năm thời gian trôi qua nhưng tần lục nghĩ đến cái kiêm ngộng vẫn là đau đớn tận xương nàng ôm các hồng lớn tiếng khóc lên mụ mụ ta không đi ta nào cũng không đi ta liền ở nhà ta ai tới ta cũng không đi tần lục này vừa khóc tần nhã mấy cái cũng đi theo khóc Tần Y cùng Tần Lục số tuổi sắp xỉ, tỷ nhi hai khi còn nhỏ còn trụ một phòng, nàng xem Tần Lục khóc thở hồn hẹn, cũng đi theo thất thanh khóc giống, tỉ, chúng ta không đi, muốn cướp đi người đều là người xấu, chúng ta không để ý tới bọn họ. Tần Tăng đệ mấy khối khăn tay qua đi. Chờ toán ra khóc đủ rồi, Tần Tăng mới nhìn các hồng hỏi, mẹ, năm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các hồng cầm khăn tay một bên sát nước mắt một bên nói, năm ấy đều mau bắt đầu mùa đông, thời tiết đặc biệt lạnh. Người ba vừa lúc ra xe trở về, liền phải mang ta đi huyện thành mua áo đông, còn nói mua điểm đông cùng bố cho các ngươi làm quần áo mùa đông, đi đến nửa đường thượng liền nhìn đến tiểu lục bị ném ở ven đường, lúc ấy nàng đặc biệt tiểu, liền cùng cái tiểu miêu dường như, cũng không biết ở ven đường nằm bao lâu, khóc giọng nói đều ếch. Nói tới đây, các đỏ mắt trung hiện lên một kia hận ý, tiểu lục cha mẹ thật không phải cái gì thứ tốt, như vậy Lăng thiên, như vậy điểm Hải tử, bọn họ liền kiện áo đông thường cũng chưa cấp tiểu lục xuyên. Liền cầm một khối phá bố bao nàng ném ở ven đường, tiểu lục không đông chết đều là mạng lớn. Tần lục nghe xong lời này, cũng đi theo cán răng. Các hồng lại xoa xoa nước mắt, ta và ngươi ba vừa thấy như vậy điểm hải tử nằm ở ven đường không thể được. Liền đem hải tử ôm lên, ngươi ba ăn mặc đại áo đông, liền đem tiểu lục xùy đến trong lòng ngực ấm. Các hồng nhìn xem tần lục, lại nhìn xem tần bình, khi đó tiểu bình còn ở ăn mãi, ta cũng có sữa, tới rồi huyện thành liền tìm cái địa phương uy no rồi tiểu lục. Sau đó liền đi cục công an báo án, chúng ta ở bên kia đợi hai ngày, cũng không gặp tiểu lục thân sinh cha mẹ tới, liền nghĩ khẳng định là ghét bỏ tiểu lục là cái khuê nữ cấp ném, liền tính là tiểu lục tìm thân sinh cha mẹ, quay đầu lại nói không chừng còn phải chịu tội, cũng không chừng còn phải cho người lại ném một hồi. Tân lục cắn nửa ngày nha, lúc này khí hận cực kỳ, nguyên lai là như thế này, bọn họ nguyên lai là hận không thể ta chết đâu, bằng không, cũng sẽ không đem ta ném tới giải phẫu trên đài làm ta sống sờ sờ đau chết. Các hồng lại đau lòng, lúc ấy tan mãi tiểu lục hai ngày, thật luyến tiếc lại làm nàng bị tội, liền đem nàng ôm trở về. Tần lục dựa vào các hồng trong lòng ngực, xem các hồng khóc như vậy thương tâm, liền khuyên nàng, mẹ, ngươi đừng khóc, ta mụ mụ vĩnh viễn chỉ có ngươi một cái, những người khác, ta sẽ không có nhận. Lúc này tần bình nhữ mày tới. Nàng nhìn tần tăng hỏi, đại tỷ, hồ gia kia mấy cái thật là tiểu lục thân nhân. Tần tăng nghĩ nghĩ, hẳn là sẽ không sai. Tần thải cười lạnh một tiếng, bọn họ mặt cũng thật đủ đại. Rõ ràng là bọn họ đem tiểu lục ném, lúc này nói cái gì kẻ thù ông đi, bọn họ còn tìm như vậy nhiều năm, còn làm chúng ta đáng thương một đôi mất đi nữ nhi cha mẹ tâm, phi, ta đáng thương bọn họ cái dám. Tần Bình suy nghĩ sâu xa một lát, đại tỷ, nhiều năm như vậy, bọn họ đều không có tới đi tìm tiểu lục, vì sao lúc này đột nhiên xuất hiện. Vấn đề này Tần Tăng cũng vẫn luôn suy nghĩ. Kêu một đời, hồ gia người cũng không phải là lúc này xuất hiện. Bọn họ xuất hiện thời điểm Tần Lục đều thành niên. Tần Tăng Nguyên Lai cũng vẫn luôn cho rằng Hồ Gia người sẽ ở rất nhiều năm về sau mới có thể xuất hiện, cho nên lúc này cũng không từng chú ý quá bọn họ. Ta sẽ hảo hảo tra một chút. Tần Tăng nhẹ nhàng nói một câu, ta xem cái kia Hồ Tân Minh không giống như là có bệnh bộ dáng. nói vậy lúc này thân thể còn không có tất xấu, Hồ Gia người lại gấp không chờ nổi nhảy ra, chắc là có thể có lợi, nói không chừng là có người ở sau lưng phá rối đâu. Có thể hay không là cái kia đoạn duyên âm. Tần Bình nghĩ đoạn duyên âm hôm nay giúp Hồ Gia thái độ. Liền cảm thấy nàng rất khả nghi. Tần Tăng lắc đầu phủ nhận, không phải nàng, nàng hiện tại còn không có cái kia bản lĩnh làm hồ gia nghe nàng. Nghĩ hồ gia người trước tiên tìm tới mua tới, Tần Tăng nhìn nhìn lại tần Y hề. Tần Y gì thế nhưng cũng trước tiên nhận thức khang tử thao cùng chân nghệ Y hề, không biết này rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Tần gia người bởi vì tần lục sự tình đều không có tâm tình ăn cơm chiều, ngày này, tần gia mọi người tâm tình đều không tốt. Đồng dạng tâm tình không tốt còn có đoạn duyên âm. Nàng trở về nhà liền đem chính mình nốt ở trong phòng đập đổ vật. Đáng chết. Đoạn duyên âm một bên quăng ngã đổ vật một bên ở trong lòng tức giận mắng. Thần tang rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ xuyên qua nàng pháp thuật? Còn có, cái kia dương khí sung túc, mạo công đức kim quang giản tây thành thế nhưng đối nàng hờ hững. Còn có hồ gia những người đó như thế nào sẽ ngu chuẩn bị mấy cái tiểu cô nương bộ lời nói. Để cho đoạn duyên âm tức giận vẫn là nàng đều lao ra đi giúp hồ gia. Nhưng vì cái gì những người khác không có đã chịu nàng ảnh hưởng. Vì cái gì tần ra người ý nghĩ vẫn là như vậy rõ ràng, không có bởi vì lửa giận phía trên mà làm ra thất tiêu chuẩn sự tình tới. Tới tần ra những cái đó khách nhân vì cái gì đều không chịu ảnh hưởng. Điểm này nhất kêu đoạn duyên âm để ý, cũng nhất kêu nàng sinh khí. Ta rõ ràng chính là vai chính mệnh, vì cái gì tới rồi nơi này hết thể đều mất đi không chế. Đoạn duyên âm đã đổ ghế, khí hồ hồ ngồi ở trên giường nói thầm đệ tăng một bốn chương hàng trí quan hoàn bóng đêm đã thâm gió thu thổi qua lá cây truyền đến một mảnh sàn sả thanh mang theo hơi hoàng lá cây rơi trên mặt đất càng có thu trùng ở lá cây thượng bỏ quá tiếng vang nay hết thảy ở an tĩnh ban đêm liền hiện đặc biệt sung ra thần tăng tử trên giường ngồi dậy nàng có điểm nói bụng bụng thầm thì thẳng tê xuyên rể xuống đất thần tăng đi phòng bếp tìm điểm ăn chờ nàng ăn no cơm trở lại phòng ngủ thời điểm thần tăng ở muốn lên giường thời điểm đột nhiên nghĩ đến cái gì Kinh một phách chán, tại sao lại như vậy? Thần tăng trong lòng cảm giác đặc biệt biến yếu. Từ cái kia đoạn duyên âm lại đây lúc sau, nàng thật giống như vẫn luôn ở làm nàng trước kia không nên đi làm sự tình. Cùng đoạn duyên âm đối chọi gay gắt, cố ý chọc giận nàng. Thậm chí còn ở đoạn duyên âm trước mặt bày ra ra một bộ phận thực lực, này đó đều là nàng trước kia trăm triệu không có khả năng đi làm. Mặt khác, hồ gia kia bốn người tìm tới môn thời điểm, nàng làm sự tình cũng đại thất tiêu chuẩn. Hôm nay như vậy trường hợp. Tần Tăng cảm thấy nếu là bình thường dưới tình huống, nàng sẽ trực tiếp một câu đem hồ ra người đổ trở về, hoặc là trước hống bọn họ rời đi, chờ điều tra rõ tình huống lúc sau lại giải quyết. Mà không phải liền ở chính mình ra trong viện, làm cho như vậy nhiều người mặt xính miệng lưỡi lợi hại. Tuy rằng nói cuối cùng cũng đem hồ ra người đổi đi, nhìn như nàng lấy được thắng lợi, nhưng lại cũng để lại không tốt lắm ảnh hưởng. Nàng nói những lời này đó, làm những cái đó sự, kỳ thật đều có ở nói cho hôm nay tới khách nhân. Tần lục sắc thật không phải tần gia thân sinh hài tử, đây là tần tang sở không muốn nhìn đến. Còn có, tần lục làm cho hồ gia người mặt như vậy kích động, này cũng quá thất thường. Tần lục cũng không phải là một cái đơn thuần tiểu cô nương, nàng dám một mình một người đi nam thành nhập hàng, có thể một người bày quán làm tiểu tiểu thương kiếm tiền lập nghiệp, còn có thể đem nhà xưởng tổ chức lên, càng có thể ở ngắn ngủn thời gian nội lợi nhuận, nàng năng lực cùng với gan dạ sáng suốt đều so bình thường người trưởng thành còn muốn tốt một chút. Như vậy Tần Lục sao có thể ở nhìn thấy Hồ Gia người thời điểm biểu hiện như vậy không lý trí đâu? Còn có Tần Bình, nàng xưa nay là bất động thanh sắc, nhưng hôm nay nàng thế nhưng sẽ đứng ra cùng Hồ Gia người dối. Tần Bình cũng không phải là người như vậy, nàng luôn luôn cho rằng phiền cái nào người, cùng cái nào người không đối phó, nên bất động thanh sắc giải quyết, đi cùng nàng trướng mắt người ta nói lời nói giảng đạo lý, thậm chí còn đi mắng những người đó. ở Tần Bình xem ra đều là vô năng biểu hiện. Nghĩ chính mình trong nhà người hôm nay biểu hiện Thần Tăng càng thêm kinh hãi Lại nghĩ đến giản Tây Thành hôm nay nói những lời này đó Làm cho người khác mặt nói thẳng đoạn duyên âm là cái ngu xuẩn Này cũng Này nghĩ như thế nào đều cảm giác như là tiểu nôn văn trung bá đạo tổng tài phạm như đâu Tại sao lại như vậy Thần Tăng không khỏi suy nghĩ sâu xa Suy nghĩ đã lâu Thần Tăng nghĩ đến một việc Không khỏi nhảy dựng lên Nàng vai bước từ trong phòng ra tới Đem tần nhã cửa phòng trụ bay Tiểu nhã Người đi kêu tiểu thải mấy cái lại đây. Tần nhã không rõ tần tăng muốn làm cái gì, bất quá nàng vẫn là đánh ngáp đi kêu tần thải mấy cái. Tì muội sáu cá nhân tụ ở bên nhau, tần tăng câu đầu tiên lời nói chính là, về sau ly đoạn duyên âm xa một chút. Ách, tần nhã mấy cái tỏ vẻ không rõ. Tần tăng cũng không nhiều lắm vô nghĩa, nàng hẳn là có cái gì đặc thù năng lực, có thể kêu ở bên người nàng người hàng chí. Đúng rồi, tần tăng nghĩ đến chính là một loại cùng vai chính quang hoàn song song đại sát khí, hàng chí quang hoàn. Nàng xuyên qua như vậy nhiều thế, cũng từng đụng tới quá loại này tình huống. Rõ ràng thế giới kia thượng mặc kệ là vai phụ vẫn là pháo hôi, đều là năng lực chắc tuyệt người, những người này ra thế hảo chỉ số thông minh cao, SQ cũng tại tuyến, đều là các lĩnh vực lĩnh quân nhân vật. Rõ ràng là như vậy ưu tú người, lại ở gặp được vai chính lúc sau sẽ làm ra hoàn toàn không phù hợp bọn họ thân phận sự tình, sẽ dùng một ít nhìn ti tiện thủ đoạn đi cùng vai chính mới vừa, cuối cùng rơi vào bi thảm kết cục. Tần Tang trước kia không hiểu đây là vì cái gì sau lại nàng trải qua quá một hồi lúc sau liền minh bạch là chuyện như thế nào? Thật nhiều thế giới đều là từ một ít tác giả sáng tạo ra tới. Mà bởi vì tác giả năng lực quan hệ, hắn sáng chế làm ra tới vai chính chỉ số thông minh, năng lực cũng không cao, nhưng hắn rồi lại muốn cho vai chính đại sát tứ phương, hắn không năng lực đi để cao vai chính chỉ số thông minh, cũng chỉ có thể hạ thấp vai phụ chỉ số thông minh tới phù hợp hắn thế giới giả thiết. Cho nên, đương vai phụ gặp gỡ vai chính thời điểm, liền sẽ bị hàng trí quang hoàn ảnh hưởng. Hạ thấp trí lực tới làm ra rất nhiều nhìn như hoang đường sự tình, từ đây lúc sau liền sẽ bị vai chính đệ nặng đánh, đệ nặng ngược. Tần ta nghĩ, cái kia đoạn duyên âm hẳn là bị cái gì thế giới vai chính hồn xuyên, mà nàng trên người đã mang theo hàng trí quan hoàn. Hàng trí, tần thải kinh hô một tiếng, đây là tình huống như thế nào? Tần bình lại cúi đầu tinh tế cân nhắc, một lát sau mới nói, đại tỷ, cái này đoạn duyên âm là rất cổ quái, ta nhìn đến nàng thời điểm, có trong nháy mắt đầu vóc trống rỗng, sau lại? Ta hiện tại nghĩ lại ta lúc ấy lời nói, cũng cảm giác có điểm biến yếu. Tần Nhã không biết từ nơi nào lấy ra mấy cây ngân châm tới, các ngươi vừa nói ta cũng cảm thấy là có chuyện như vậy, kỳ thật lúc ấy ta nhất chuyện nên làm là bất động thanh sắc lấy ngân châm phong bế bọn họ huyệt đạo, làm cho bọn họ nói không ra lời, hoặc là làm ra một ít chứng bệnh phát tác sự tình, trước đem bọn họ tiện đi, lại chậm rãi liệu lý, chính là nàng nhìn chính mình trên tay ngân châm, ta thế nhưng cái gì đều không có làm. Tần Tăng thấp giọng nói, Ta ngủ đến nửa đêm mới nhận thấy được không thích hợp, có thể thấy được cái này hàng trí quang hoàn đối với chúng ta ảnh hưởng đặc biệt thâm, về sau, tốt nhất cách xa nàng một chút, mà khác, thật sự tránh không khỏi nói, cùng nàng nói chuyện thời điểm nhất định phải cẩn thận một ít, nếu cảm thấy chính mình nhìn nàng liền tơi khí, đặc biệt muốn lộng chết nàng thời điểm, cũng nhất định phải khắc chế chính mình. Tân nhã gật đầu, ta đã biết, tân thải cùng tân bình cũng lạ như suy tư gì, tân lục ngồi ở một bên không nói lời nào, Thần y cười đáp ứng. Tần Tăng dặn dò xong rồi nhà mình bọn mội mội mới lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tần Tăng ăn cơm sáng liền muốn đi viện nghiên cứu công tác. Nàng Nguyên Lai còn tưởng chuyển nhà lúc sau muốn rút ra mấy tháng thời gian tới nghiên cứu tân đồ vật, nhưng hiện tại loại tình huống này, nàng lại thực không yên tâm trong nhà người. Tần Tăng liền nghĩ đi trước viện nghiên cứu nhìn xem có thể hay không ở trong thời gian ngắn nhất trước thu phục một ít không phải thực tốn thời gian, nhưng lại rất quan trọng nghiên cứu. Nàng thay đổi quần áo, cầm bao mới muốn ra cửa vẫn luôn đặt ở trên người kia chỉ thông ngũ di động liền vang lên một tiếng tần tăng chạy nhanh lấy ra tới truyền được di động chung liền truyền ra hứa bạch thị thanh âm đại nhân cứu mạng này một tiếng lúc sau di động liền cắt đứt tần tăng chạy nhanh gọi điện thoại cấp cùng hứa bạch thị quan hệ không tồi mấy chỉ lão quỷ hứa bạch thị ở đâu vừa rồi cùng ta kêu cứu mạng trong đó một con lão quỷ nói nàng mấy năm nay vẫn luôn ở nàng hậu bối trong nhà nàng cái kia hậu bối thật là quáng ốc kêu một cái nữ mê thần hồn điên đảo hứa bạch thị bất đồng tâm vẫn luôn liền ở tại nơi đó cùng cái kia nữ quái dối lao quỷ như vậy vừa nói tần tang mới nhớ tới hứa trăm triệu siêu sự tình nàng nguyên lai còn tưởng rằng hứa bạch thị qua đi lúc sau khẳng định rất dễ dàng liền giải quyết cái kia lừa tài nữ nhân lại không nghĩ rằng kéo lâu như vậy nữ nhân kia không có việc gì hứa bạch thị ngược lại kêu khởi cứu mạng tới là nữ nhân kia thủ đoạn thật cao minh vẫn là hứa bạch thị quá túng đệ ta một năm chương giết qua người mặc kệ nói như thế nào Hứa Bạch Thị tình huống hiện tại khẳng định rất nguy cấp, Tần Tăng quyết định vẫn là hãy đi trước nhìn xem hảo. Tần Tăng đi trước Vương Học Đông nơi đó, Têu Vương Học Đông cùng đi hứa ra. Chờ Tần Tăng đi đến hứa cửa nhà thời điểm, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, duỗi tay nhất chiều, một khối ngọc bội liền bay vào nàng trong tay. Vương Học Đông nhìn thoáng qua, làm sao vậy? Tần Tăng nhíu mày, vào xem đi. Vừa rồi Tần Tăng triệu tới tay trung ngọc bội là nàng đưa cho Hứa Bạch Thị dưỡng hồn bội, không chỉ có thể tẩm bổ Hứa Bạch Thị hồn phách còn có thể ngăn chặn nàng lâm khí không cho hứa trăm triệu siêu đã chịu thương tổn mà hiện tại ngọc đội rất tới rồi bên ngoài hứa bạch thị lại không thấy bóng dáng nói không chừng đã gọi người cấp thu vương học đông qua đi gõ hứa ra viện môn thực mau hứa trăm triệu siêu tái nhuận một khuôn mặt mở cửa nhìn đến vương học đông hứa trăm triệu siêu cười khổ chào hỏi đông ca vương học đông mang theo tần tăng vào cửa siêu hạt nhà ngươi có phải hay không gặp phải gì sự tần tăng thừa dịp vương học đông cùng hứa trăm triệu siêu nói chuyện đường liền trước tiên ở trong viện nhìn quét một lần, sau đó nàng liền nghe được một tiếng thét chói tai. Tần Tăng trong lòng căng thẳng, cũng mặc kệ hứa trăm triệu siêu như thế nào, trực tiếp liền vào phòng. Nàng tới rồi phòng khách ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến đoạn duyên âm trong tay cầm một phen kiếm gỗ đào chính chiều hứa bạch thị đâm tới. Tần Tăng vây tay liền đem hứa bạch thị hồn phách thu, sắc mặt bất thiện nhìn đoạn duyên âm, đoạn đồng chí thật đúng là ái sen vào việc người khác đâu. Đoạn duyên âm nhìn đến Tần Tăng sắc mặt cũng không thế nào hảo. Nàng phát hiện nàng cái kia cái gì vai chính quang hoàn giống như đối tần gia người không quá dùng được, nhìn đến tần tang thời điểm, khó tránh khỏi liền có chút khiếp đảm. "Tần Tang, lời này hẳn là ta đối với ngươi nói đi." Đoạn Duyên Âm đem kiếm gỗ đảo thu lên, oán hận ngồi vào trên sofa. Trên sofa còn ngồi một cái lớn lên tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Nàng dựa gần Đoạn Duyên Âm ngồi, nhẹ giọng hỏi Đoạn Duyên Âm, "Cái kia quỷ thu sao?" Đoạn Duyên Âm lắc đầu, lại chỉ chỉ Tần Tang, "Bị nàng cấp cứu." "Cái gì?" tuổi trẻ cô nương vừa nghe lời này khí trận tròn đôi mắt nàng đặc biệt tức giận nhìn tần tang ngươi là ai chạy nhà của chúng ta quản cái gì nhàn sự lúc này vừa lúc vương học đông cùng hứa trăm triệu siêu vào nhà hứa trăm triệu siêu vừa thấy tuổi trẻ cô nương rất tức giận chạy nhanh lại đây bồi cười hỏi mi mi ngươi làm sao vậy thần tang liền biết cái này tuổi trẻ cô nương chính là nhiếp mi nàng vừa thấy đến hứa trăm triệu siêu nguyên lai có chút vặn vẹo một khuôn mặt lập tức liền biến sắc nhiếp mi ban đầu còn có chút khắc nghiệt Hiện tại lại hiện thập phần ôn nhu đoan trang, nói chuyện thanh âm đều là cái loại này, loại ấm áp như xuân phong bộ dáng ta không có gì, chính là quá lo lắng ngươi, con quỷ kia triển ngươi thời gian dài như vậy, ngươi xem ngươi đều gầy thành bộ dáng gì, ta chỉ cần vừa nhớ tới liền đau lòng, thật vất vả tìm cái sẽ bắt quỷ người tới hỗ trợ, chính là, nhiếp mặt mày phong đảo qua tần tang, chính là cái này, cái này đồng chí rốt cuộc sao lại thế này, vì cái gì chạy nhà của chúng ta tới cứu con quỷ kia đâu hứa trăm triệu siêu sửng sốt một chút, sau đó liền đặc biệt cảm động nhìn nhiếp mi, mi mi, ngươi thật tốt. đoạn duyên âm vừa thấy nhiếp mi hống ở hứa trăm triệu siêu, liền lập tức thêm mắm thêm muối một phen. hứa trăm triệu siêu, ngươi biết bắt một con quỷ đến phí bao lớn sức lực sao? ta phí thật nhiều linh phù mới đem con quỷ kia vây khốn, mắt thấy liền phải bắt được, nhưng chính là cái này họ tần chạy tới hư chúng ta sự. hứa trăm triệu siêu quay đầu nhìn về phía tần tang, trên mặt hắn mang theo vài phần tức giận, đồng chí. Ta không biết ngươi là người nào, nhưng đây là nhà ta, ta tưởng, ngươi không thỉnh tự đến có phải hay không có điểm không tốt lắm. Vương học đông đứng ra che ở tần tang trước người, siêu hạt, ta còn không có cho ngươi giới thiệu đâu, vị này chính là giản nhị thẩm, nàng. Ta mặc kệ cái gì giản nhị thẩm giản tam thẩm, nàng chạy nhà ta hồ nháo ta liền chịu đựng không được. Hứa trăm triệu siêu sắc mặt càng thêm khó coi, xem tần tang thời điểm, còn mang theo một ít nói không nên lời sắc mặt giận dữ. Vương Học Đông nghe xong lời này trên mặt cũng có chút hạ không tới, siêu hạt, chúng ta cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thế nào, ca mang đến người ngươi cũng không cho mặt mũi. Hứa trăm triệu siêu nhìn thẳng Vương Học Đông, chút nào không thoái nhượng, đông ca, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, là ngươi mang theo không đối phó người lại đây, ta cấp không được ngươi mặt mũi. Tần tan rất có hứng thú nhìn hứa trăm triệu siêu cùng Vương Học Đông cãi nhau. Nàng hơi hơi mị một chút đôi mắt, chật ngươi liền cười, đông tử, được rồi nếu nhân gia không chào đón chúng ta, chúng ta đi là được. Vương Học Đông tức giận chừng mắt nhìn hứa trăm triệu siêu liếc mắt một cái, mắt mù, không biết tốt xấu người. Tần Tăng xoay người liền hướng ngoài cửa đi, đi tới cửa thời điểm, nàng quay đầu đối với Nhiếp Mi cười, Nhiếp Mi đúng không? Nhiếp Mi sững sốt một chút, theo sau rất cả giận nói, là thế nào, ngươi không phải phải đi sao, phải đi chạy nhanh đi. Tần Tăng cũng không khí, cười nói, ta đưa ngươi một câu đi, người ở làm, thiên ở khí, tiểu tâm ở ác gặp dữ a. Nhiếp mi lập tức giống như là bị dẫm một chân miêu giống nhau, cả người đều tắt bao, vì ta mới không tin cái này đâu, ngươi con mẹ nó. Nhiếp mi nếu không mắng, Tần Tăng cũng sẽ không làm cho người khác đối mặt nàng thế nào. Nhưng cố tình Nhiếp mi chửi ma nó, cố tình Tần Tăng cũng nghe rành mạch. Liền thấy Nhiếp mi còn không có mắng xong, không biết là chuyện như thế nào, Tần Tăng đã tới rồi nàng trước mặt. Nhiếp mi liền thấy trước mắt bạch quang trận lóe, nàng má phải má chính là nóng rất đau. Ngươi làm gì? Hứa Trăm Triệu Siêu đã xông tới che ở nhiếp mi phía trước, ánh mắt bất thiện nhìn Tần Tang, "Hiện tại lập tức cho ta đi." Tần Tang khỏe miệng gợi lên một tia ý cười tới, "Hảo nha, lập tức đi." Nàng trên dưới nhìn Hứa Trăm Triệu Siêu vài lần, vì một cái không có hảo ý nữ nhân, liền chính mình tổ tông đều từ bỏ, thật đúng là. "Ân, ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao?" Hứa Trăm Triệu Siêu khí toàn thân phát run, "Đông ca, nàng muốn lại không đi, ta nhưng đối nàng không khách khí." Hứa trăm triệu siêu là nhìn vương học đông nói những lời này, chỉ là hắn những lời này mới nói xong, nhiếp mi đã hung hăng đem hắn túng thai. Nhiếp mi mặt mày đều là hung ác, kéo ra hứa trăm triệu siêu, dơ lên tay liền phải đánh tần tang ngươi cái này tiểu tiện nhân, ngươi dám đánh ta, ngươi... ta thế nào? Tần tang rối ra tay cầm nhiếp mi cánh tay, ngươi giết người phóng hỏa đều dám làm, ta như thế nào cũng không dám đánh ngươi. Những lời này vừa ra khỏi miệng, nhiếp mặt mày chung liền hiện lên một chút sợ hãi, có chút trộn dạ Ngươi nói bậy gì đó, ngươi đừng nghị hướng ta trên người bắt nước bẩn. Thần Tăng cười lạnh một tiếng, bắt nước bẩn. Chính ngươi dơ thành bộ dáng gì, còn dám nói bắt nước bẩn. Nàng xoay người, lạnh giọng đối vương học chủ nhà, đi, đi báo án. Cái gì? Vương học đông khiếp sợ, nhị thẩm, ngươi lời này ý gì? Ngươi? Thần Tăng vươn hai ngón tay méo vương học đông cổ áo đem hắn từ hứa ra cấp kéo ra tới. Ra hứa ra viện môn, vương học đông càng là cấp dậm chân, nhị thẩm. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Tần Tăng liếc hắn một cái, thần sắc lạnh lẽo, tìm ngươi ca, báo án đi, cái kia nhiếp mi giết qua người. Cái gì? Vương Học Đông lại sợ hãi lại ngạc nhiên, này, đây là sao sao hồi sự? Nhị thẩm, ngươi cho ta nói rõ ràng được không? Đi trước cục công an. Tần Tăng hiện tại không có gì tâm tình cùng Vương Học Đông giải thích. Nàng rôi tay sờ sờ treo ở trên cổ tay một khối ngọc bội, cấp hứa bạch thị truyền âm, thời gian dài như vậy. Ngươi không thấy ra cái kia nhiếp mi giết qua người sao? Hứa Bạch Thị trầm mặc đã lâu mới trở về một câu, không, không thấy cẩn thận. Ta chính là hận nàng, nàng gần nhất ta liền treo cận nàng, đuổi nàng đi. căn bản là không nhìn kỹ quá nàng. Thần Tăng trong lòng thở dài một hơi, ngươi còn thật giỏi a. đệ ta một sáu chương dạ tâm. Hứa Bạch Thị cũng biết chính mình làm sai, như vậy đại niên kỷ một con quỷ túi đầu giống như là phạm sai lầm tiểu hài tử giống nhau. nàng như vậy ngược lại kêu Thần Tăng không biết nên nói như thế nào nàng ngươi nói ngươi rõ ràng rất đơn giản một việc vì cái gì háo thời gian dài như vậy cũng chưa làm tốt cuối cùng còn kém điểm gọi người thu ngươi hứa bạch thị cúi đầu tùy ý tần tăng cửa trách tần tăng một bên cửa trách hứa bạch thị một bên đi theo vương học đông tới rồi cục công an vào cục công an vương học đông liền đi tìm vương học lượng hứa bạch thị còn lại là bị nơi này dương cương chính khí dọa không dám thò đầu ra Tần tăng ngồi trong chốc lát vương học lượng liền tới đây hắn nhìn đến tần tăng liền cười giàn nhị thẩm Ngươi nào một hồi lại đây cũng chưa cái gì chuyện tốt ta. Nói giống như tiến cục công an có thể có cái gì chuyện tốt giống nhau. Tần Tăng cũng cười, ngươi nói, tiến cục cảnh sát không phải đánh nhau hầu đả chính là giết người phóng hỏa, có thể có vài món chuyện tốt. Điều này cũng đúng. Vương học lượng cười cười cấp Tần Tăng đổ chén nước lúc sau ngồi xuống. Nhị Thẩm, nói đi, lúc này lại có chuyện gì? Tần Tăng uống lên nước miếng, ta là tới báo án, hứa trăm triệu siêu đối tượng nhiếp mi phía trước giết qua người trên tay nàng còn không chỉ một cái mạng người có cái gì chứng cứ sao vương học lượng vừa nghe coi trọng lên tần tăng cười nói kia hẳn là các ngươi đi tìm đi bất quá ta có thể cung cấp manh mối vương học lượng làm chăm chú lắng nghe trạng tần tăng nghĩ nghĩ nói nhiếp mi cùng triệu kiến quân phía trước cùng nhau hạ quá hương lúc ấy nàng ở nông thôn cùng người khác làm tiệc rượu kết quá hôn kết hôn không có bao lâu thời gian nàng trượng phu liền qua đời nàng bắt được trượng phu trong nhà tiền đem tuổi còn nhỏ chú em lừa đi trên núi ngã chết sau lại lại tìm cơ hội trở về thành tần tang mấy câu nói đó kêu vương học lượng trong lòng đều là phát lệnh hắn thâm giác nữ nhân này tàn nhẫn lên thật đúng là cái gì đều dám làm tần tang gõ gõ cái bàn nhắc nhở vương học lượng hiện tại nhiếp mi cùng triệu kiến quân lại tưởng cố kế trọng thi, nàng còn tưởng cùng hứa trăm triệu siêu kết hôn lúc sau kế thừa hứa ra ra sàn đâu vương học lượng lại đánh cái dung mình nhị thẩm việc này chúng ta đến cẩn thận cha cha bất quá nói không chừng cha cũng không được gì Nếu không chứng cứ nói, chúng ta không thể vô cớ bắt người. Thần tăng thực lý giải. Nàng gật gật đầu, người đi tra đi, ta tưởng, thực mau sẽ có chứng cứ. Báo xong án, thần tăng liền mang theo hứa bạch thị từ cục công an ra tới. Vương học lượng bắt đầu vội vàng tra án. Nhếp mi trước kia hạ quá hương, cái này đều là có ký lục, nàng ở đâu xuống nông thôn, cũng đều thực dễ dàng liền tra được đến. Vương học lượng tra được nàng xuống nông thôn địa chỉ, hướng địa phương gọi điện thoại, thực mau liền biết rõ ràng ngọn nguồn. Thật đúng là cùng tần tăng nói giống nhau như lúc, nhiếp mi từng ở nông thôn kết quá hôn, bất quá lúc ấy nàng tuổi không đủ, chỉ bày rượu không lanh trứng, nhưng là ở nông thôn địa phương, đây là đứng đắn kết hôn. Nhiếp mi gả kia hộ nhân gia cha mẹ song vong, chỉ có hai anh em sống nương tựa lẫn nhau, mà kia ra điều kiện thực hảo, trong nhà có tân phòng, còn có xe đạp, tiền tiết kiệm cũng không ít. Nhiếp mi gả qua đi lúc sau, nàng nam nhân không quá bao lâu thời gian liền sinh bệnh qua đời, nàng chú em tuổi còn nhỏ không đảm đương nổi ra. Nhiếp mi thực mau liền bắt được trong nhà tiền, phía sau nàng chú em lên núi đào rau dại quăng ngã đi xuống, cũng đi đời nhà ma. Người một nhà chết không sai biệt lắm, nhiếp mi lại ngao hai năm, liền ngao đến thanh niên trí thức phản thành, nàng liền tìm quan hệ trở lại kinh thành. Vương học lượng cha được này đó, liền tin tần tăng nói nhiếp mi giết người sự tình. Nhiếp mi những cái đó sự tình nhìn như đều là trùng hợp, nàng giống như cái gì đều không có làm, chính là, chuyện đó cũng quá xảo một ít. Vương học lượng là đương cảnh sát Thường xuyên phá án, sự tình gì chưa thấy qua, hắn biết rõ có một số việc quá xảo nói, kia khẳng định liền có nhân vi dấu vết. Hắn càng thêm coi trọng chuyện này, tự mình cùng ngay lúc đó một vị cũng là đường cảnh sát bằng hữu lấy được liên hệ, làm hắn hỗ trợ đi tra chuyện này. Thần Tăng báo án lúc sau liền không có lại để ý tới hứa ra sự tình. Nàng ở nhà nghỉ ngơi vài ngày sau liền vào viện nghiên cứu. Thần Tăng muốn làm một ít kiểu mới tài liệu. Cái này thời kỳ quốc gia khoa học kỹ thuật thật sự đặc biệt lạc hậu không chỉ là đại hình cỗ máy, còn có thật nhiều trọng hình máy móc yêu cầu nhập khẩu, chính là tiểu nhân một ít linh bộ kiện đều yêu cầu hướng nước ngoài nhập khẩu, thậm chí còn liền bút bi tâm đều làm không được. Mà thật nhiều quốc gia vì không cho cái này cổ xưa quốc gia một lần nữa quật khởi, thế nhưng thiết trí thật mạnh chứng lại, không chỉ là kinh tế phong tỏa, còn có kỹ thuật phong tỏa, đủ loại làm khó dễ. Thần tang mỗi khi nghĩ vậy chút, đều cảm thấy nỗi lòng khó bình. Nàng còn nhớ rõ kia một đời thời điểm, nàng đi Nam thành nhập hàng, Tận mắt nhìn thấy đến Nam Thành hảo chút chính phủ nhân viên vì kéo đầu tư bên ngoài là cỡ nào thất hèn. Nàng còn nhớ rõ có một cái hương giang thương nhân đi Nam Thành đầu tư, lúc ấy bất quá đầu mấy trăm vạn, đối với đời sau tới nói mấy trăm vạn thật sự không tính cái gì, ở đô thị cấp một thậm chí còn một bộ phòng ở đều mua không nổi đâu, chính là, ngay lúc đó hoàn cảnh. Bất quá mấy trăm vạn đầu tư, Nam Thành thị trưởng đều phải tự mình tiếp đãi, còn bị các loại làm khó dễ. Khi đó, không biết bao nhiêu người nghẹn một hơi, Chịu đựng các loại vô cớ gây dối, chính là tưởng nhiều kéo chút đầu tư bên ngoài, nhiều hướng nước ngoài học điểm kỹ thuật, sớm một chút làm chính mình quốc gia phú cường lên, tương lai, làm hậu thế không hề bị loại này vất khí. Thần Tăng ở phòng thí nghiệm nghĩ này đó, tâm tình kích động thật lâu. Lúc sau, nàng liền vùi đầu thực nghiệm. Thần Tăng ăn trụ đều ở phòng thí nghiệm, dùng hơn một tháng thời gian, làm ra một loại kiểu mới vật liệu thép. Nàng đem tài liệu đóng gói, cấp tạ tùng gọi điện thoại làm hắn dẫn người tới lấy. Thức mau Tạ Tùng liền mang theo người đem tiểu mới vật liệu thép còn có các loại thực nghiệm số liệu mang đi. Tần Tăng liền không có lại quản những việc này, nàng lại bắt đầu thực nghiệm, lúc này đây, nàng làm chính là máy tính xử lý khí. Tần Tăng xuyên qua vô số thế, cũng đi qua tương lai tinh tế thời đại, cũng đi qua so hiện tại tiền tiến một ít đời sau, nàng đã làm nhà khoa học, đương quá hacker, càng nghiên cứu quá cơ giáp. Nàng có vô tận thời gian tới học tập các loại kỹ năng, mà hiện tại, nàng thật sự thực may mắn nàng học những cái đó kỹ năng. Nàng có thể dùng nàng học được những cái đó chi thức tới giúp chính mình quốc gia để cao khoa học kỹ thuật trình độ, cũng coi như là nàng không bạch xuyên qua như vậy nhiều lần. Có những cái đó tiên tiến kỹ thuật lót nền, thần tăng làm nghiên cứu thật sự giống như là ăn cơm ngủ giống nhau đơn giản. Nàng lại dùng hơn một tháng thời gian làm ra so hiện tại thế giới tối cao trình độ càng tiên tiến máy tính xử lý khí. Thần tăng bắt đầu có dạ tâm. Nàng muốn thiết kế một bộ lập trình bằng tiếng trung trình tự. Hiện giờ thế giới muốn học biên trình. Muốn học giỏi máy tính nhất định phải muốn học tiếng Anh, này đối với Hoa Quốc tới nói, không thể nghi ngờ vì thế thiết một cái cửa ải khó khăn, tăng thêm học máy tính khó khăn. Mà về sau thời đại là máy tính thời đại, là tin tức thời đại. Tần Tăng không nghĩ làm chính mình quốc gia học sinh vòng vo học tiếng Anh, nàng muốn cho chính mình quốc gia người học máy tính đơn giản điểm, càng muốn muốn dẫn dắt thời đại này phong trào. Tần Tăng nghĩ, dựa vào cái gì Hoa Quốc người muốn học tiếng Anh, mà không phải những cái đó người nước ngoài tới học hán ngữ đâu. Nếu nàng có thể biên ra một bộ càng thêm tiến tiến, càng thêm thực dụng hán ngữ trình tự, có phải hay không, liền có thể càng mau đề cao hoa quốc ở trên thế giới địa vị, có thể cho chính mình quốc gia thiếu đi một ít đường vòng đâu. thần Tăng có cái này ý tưởng, nàng liền cùng Giản Tây Thành đề ra. Rốt cuộc, Giản Tây Thành cũng là máy tính phương diện người có quyền, Tần Tăng cảm thấy, hắn hẳn là có thể giúp được với mọi. Giản Tây Thành nghe xong Tần Tăng ý tưởng đặc biệt kích động. Ta vẫn luôn liền tưởng biên hán ngữ ngôn trình tự chỉ là vẫn luôn không có mặt mày bất quá ngươi có cái này ý tưởng ta khẳng định là duy trì giản tây thành ôm tần tang hiện đặc biệt cao hứng về sau có phải hay không hai ta có thể cùng nhau làm thực nghiệm cùng nhau làm nghiên cứu thần tang cười gật đầu ân đang lúc hai người bọn họ thương lượng từ nơi nào vào tay thời điểm tạ tùng gọi điện thoại lại đây nói cho tần tang chuẩn bị một chút mặt trên có vị lãnh đạo muốn gặp nàng đệ tam một bảy chương coi trọng Tần Tang đối với mặt trên lãnh đạo sẽ tiếp kiến chuyện của nàng kỳ thật đã sớm nghĩ tới. Nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới tiếp kiến nàng lãnh đạo là ai. Đương nàng bị nhân viên công tác dẫn đi vào cái kia không biết bao nhiêu người hướng tới địa phương, nhìn thấy nàng vẫn luôn rất sùng bái vị kia đại lãnh đạo khi, tuy là Tần Tang tự nhận như kế chất chồng, lòng yên tĩnh như nước, còn là hiện ra vài phần chân tay luôn cũng tới. Kia một đời trải qua đối nàng ảnh hưởng đặc biệt khắc sâu. Mà kia một đời vị này đại lãnh đạo cũng làm nàng thập phần sùng kính. Đương đại lãnh đạo dùng mang theo phương nôn khẩu âm cùng nàng nói chuyện thời điểm. Tần Tăng mới lấy lại tinh thần, xác định chính mình không có nằm mơ. Nàng cười cười, chạy nhanh cùng đại lãnh đạo vân an. Đại lãnh đạo cười hỏi Tần Tăng công tác cùng sinh hoạt mặt trên có cái gì khó khăn? Còn nói Tần Tăng mấy năm nay phát minh đồ vật vì quốc gia giải quyết không ít vấn đề, đặc biệt là Tần Tăng phát minh cái kia sóng âm tiểu vũ khí, ở đối ngoại trong chiến tranh khởi tới rồi rất lớn tác dụng. Tần Tăng cười cười, chỉ nói đây đều là chính mình nên làm làm cái này quốc gia công dân nàng lý nên cống hiến chính mình một phần lực lượng nói tới đây đại lãnh đạo đột nhiên nghĩ đến một việc đó chính là tần tăng khảo tình trạng nguyên thời điểm tiếp thu quá một cái phỏng vấn cái kia phỏng vấn còn bước lên tình báo tần tăng kỳ thật đã sớm đã quên chuyện này nhưng đại lãnh đạo lại còn nhớ rõ tần tăng hoàn toàn không nghĩ tới đại lãnh đạo còn sẽ nhìn đến kia phân báo chí đương đại lãnh đạo hỏi nàng nàng ảo tưởng như vậy tốt đẹp tương lai có hay không khả năng thực hiện khi tần tăng còn sửng sốt một chút Theo sau liền đặc biệt kiên định trả lời một câu có thể thực hiện, nhất định có thể thực hiện. Đại lãnh đạo lúc này mới vui sướng cười, cuối cùng còn dặn dò Tần Tăng, nếu ở sinh hoạt, công tác cùng học tập trung gặp được nhiệm vụ khó khăn, nhất định phải nói ra, quốc gia sẽ thay nàng giải quyết. Tần Tăng minh bạch, đây là nàng gần 2 năm phát minh như vậy nhiều đồ vật lúc sau đã bị bên trên chú ý, bị quốc gia liệt vào cấp quan trọng nhân tài. Nàng cười đáp ứng. Đại lãnh đạo sự tình đặc biệt bận rộn. Cùng Tần Tăng nói một ít lời nói lúc sau khiến cho người đưa nàng đi ra ngoài. Chờ Tần Tăng ra tới lúc sau, tâm tình còn đặc biệt kích động. Nàng hoài kích động tâm tình trở lại phòng thí nghiệm, lúc sau liền bắt đầu cùng giản tây thành thương lượng làm các loại diễn tập. Mới bắt đầu thời điểm, bọn họ công tác tiến triển cũng không thuận lợi, sau lại vẫn là Tần Tăng có một chút linh cảm. Nàng đem sở hữu trình tự toàn bộ đẩy ngã trong tố, không chịu phía trước sở hữu biên trình trình tự ảnh hưởng, bắt đầu từ con số 0, một chút làm chính mình trình tự Thần Tăng cùng giản tây thành hai người đều là ở tại phòng thí nghiệm, mỗi ngày vội cơ hồ không rảnh lo ăn cơm, thời gian nghỉ ngơi cũng đặc biệt thiếu. Liên như vậy liên tục công tác mau hai tháng rốt cuộc ra thành quả. Khi bọn hắn hai nhìn thân thủ làm được, so trên thế giới này bất luận cái gì một loại trình tự đều càng thêm tiên tiến, cũng càng thêm đơn giản dễ học hán ngữ biên trình khi, tâm tình lại là kích động, lại là vui mừng, lại là nói không nên lời phức tạp. Thần Tăng trong lòng cảm khái nhiều nhất. Nàng biết, có cái này trình tự. Sau này quốc gia máy tính kỹ thuật sẽ phát triển càng thêm nhanh chóng, sau này bọn học sinh lại học máy tính nói, sẽ đơn giản mau lẹ rất nhiều, ngôn ngữ lại không phải là đối bổn quốc học sinh một loại bối rối. Đương Tần Tăng cùng giảng Tây Thành đem trình tự cùng tư liệu nộp lên, từ phòng thí nghiệm ra tới thời điểm, thế nhưng sinh ra một loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác tới. Tần Tăng ngẩng đầu, nhìn bầu trời bay xuống xuống dưới bông tuyết, mới kinh ngạc phát hiện này một năm lại muốn đi qua, lập tức liền phải quá Tết âm Lịch. Nàng thiếu chút nữa liền ở phòng thí nghiệm quá tết âm lịch. Giả Tây Thành giúp Tần Tăng đem khăn quàng cổ hệ khẩn, nắm lấy tay nàng phóng tới chính mình trong túi biên, đi, trước về nhà. Tần Tăng trên mặt mang theo cười, trong lòng vô cùng kiên định, hảo. Giả Tây Thành lái xe đưa Tần Tăng về nhà. Tần Tăng đẩy ra dậy nặng sơn son đại môn, đứng ở nhà mình trong viện, nhìn trong viện đã phủ lên một tầng tuyết trắng. Nóc nhà ngọn cây đều nhiễm bạch thời điểm, nàng thế nhưng một chút đều không có cảm giác được lạnh càng không cảm thấy loại này cảnh tượng thê lương tại đây rét lạnh vào đông nàng cũng cảm giác trong lòng nóng hầm hập trong phòng bếp truyền đến từng trận đồ ăn hương khí tần tang cười la lên một tiếng mãi mãi tiểu nhã ta đã trở về thức mau thầm nghi cùng tần nhã từ phòng bếp ra tới tần thải mấy cái từ phòng khách chạy ra các nàng nhìn đến tần tang đều là đẩy mặt kinh hỉ thầm nghi đem tạp dề hai xuống chạy nhanh vào nhà đi tần tang lôi kéo giản tây thành vào nhà vào phòng liền cảm thấy một mảnh ấm áp nàng cởi áo đông giản tây thành cũng cởi áo khoác treo ở một bên tần nhã vội vàng đổ hai ly trà nóng thủy đoan lại đây tần thải tắt đi cầm một ít thẩm nghi mới tạc tốt tiểu thịt viên phong tới trên bàn trà tỉ tỉ phu chạy nhanh sấn nhiệt ăn tần tăng cùng giản tây thành là thật đói bụng hai người cũng không thoái thác cầm chiếc đũa liền ăn ăn không sai biệt lắm lại uống lên điểm trà nóng thủy phương cảm thấy từ tâm đến thân các nơi đều là ấm Thẩm nghi ngồi ở bên kia trên sofa nhìn tần tăng nhỏ giọng hỏi tiểu tang Lần này trở về có phải hay không muốn ở nhà ăn tết? Một câu, hỏi tần tang thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt tới. Nàng biết nàng ở phòng thí nghiệm này mấy tháng, trong nhà người khẳng định đặc biệt lo lắng, đặc biệt là thẩm nghi, nhất định đặc biệt đặc biệt tưởng nàng. Chỉ là, nàng thân nhân quá thông tình lý, sợ nàng phân tâm, thế nhưng một chiếc điện thoại cũng không đánh quá, càng là đem trong nhà xử lý thỏa đáng, không cho nàng có một chút nhọc lòng địa phương, vì chính là làm nàng có thể an tâm công tác các nàng hẳn là cũng là làm tốt nàng không trở về nhà ăn tết tính toán đi nàng mánh không đinh trở về thầm nghi khẳng định là cho rằng nàng chỉ là nghỉ ngơi một hai ngày liền phải lại trở về công tác tần tăng cúi đầu nhìn xuống lệ ý mãi lần này trở về khẳng định là muốn nghỉ ngơi khá dài thời gian nhất định phải ở nhà ăn tết thẩm nghi lúc này mới nở nụ cười một lát sau nàng bắt đầu dặn dò tần tăng trong chốc lát ở nhà ăn cơm ngươi cùng tây thành đi giảng ra ngồi ngồi ân tần tăng lên tiếng Thần Nghi liền lôi kéo Tần Nhã đi nấu cơm. Tần Thải ngồi vào Tần tang bên cạnh, kéo nàng cánh tay nhẹ giọng nói, tỷ, trong chốc lát ngươi cấp ta mẹ gọi điện thoại, nàng cùng phí thúc thúc chuẩn bị kết hôn, chỉ là ngươi vẫn luôn ở công tác, nàng liền đem hôn, kỳ đẩy sau, tính toán ngươi đã trở lại lại cử hành hôn lễ. Tần tang nghĩ nghĩ nói, kia trong chốc lát ta giản lược ra trở về lại đi nhìn xem ta mẹ. Cùng Tần Thải nói xong lời nói, Tần tang lại hỏi Tần Lục, ngươi hiện tại thế nào? Hồ ra những người đó có hay không đi tìm người phiền thoái? Nàng như vậy vừa hỏi, tần lục nhưng thật ra cười. Ban đầu đi tìm, cái kia hồ na na cũng không biết sao lại thế này, ở chúng ta cửa trường đổ vài thiên, mỗi lần thấy ta liền khóc, khóc nhưng phiền nhân, có một hồi còn làm cho ta đồng học mặt nói cái gì ta là nàng tỉ tỉ, nếu chúng ta trường học người đều biết ta là nhặt được. Nói lên cái này, tần lục thế nhưng một chút đều không tức giận, trong thần sắc cũng không có gì oán giận chi sắc, hình như là thật đã thấy ra. Sau lại cũng không biết như thế nào, nàng liền rốt cuộc không có tới quá, hổ ra người cũng không có tái xuất hiện quá. Tần Tăng cười cười, nàng trong lòng minh bạch là chuyện như thế nào, bất quá việc này nàng là sẽ không nói ra. Tần Bình hẳn là cũng minh bạch là chuyện như thế nào, nàng nhìn Tần Tăng liếc mắt một cái, lại nhìn xem Tần Lục, cười có điểm thiếu tấu. Tần Tăng xem xét Tần Bình liếc mắt một cái, ngươi cười cái gì? Tần Bình chiều Tần Tăng đưa mắt ra hiệu, Tần Tăng hiểu ý, nàng lấy cớ đi phòng bếp nhìn xem, liền từ trong phòng ra tới. Nàng mới ra tới, Tần Bình liền theo lại đây. Tỷ, Tần Bình kêu một tiếng, lôi kéo Tần Tăng vào một khát sườn nhà ở. Chuyện gì? Tần Tăng ở trong phòng ngồi xuống lúc sau hỏi Tần Bình. Tần Bình đệ thấp thanh âm, gần nhất một đoạn nhật tử rất kỳ quái. Lao có người cùng ta nói cái gì suốt ngoại lưu học sự tình, còn cùng ta nói ngoại quốc có bao nhiêu hảo, có bao nhiêu phát đạt, làm ta hảo hảo suy xét một chút, còn nói lấy ta năng lực. Nếu lưu học nói, hẳn là có thể lưu tại nước ngoài. Tần Bình những lời này làm Tần Tăng đôi mắt híp lại một chút, ngươi đáp ứng rồi sao? Tần Bình lắc đầu, sao có thể? Ta sợ những người đó là gián điệp. Tần Tăng đứng dậy, hảo, ta đã biết, sẽ lưu ý. Nàng tưởng, hẳn là nàng mấy năm nay lục tục phát minh một ít đồ vật, chẳng những chính mình quốc gia người chú ý, chỉ sợ cũng khiến cho nước ngoài thế lực chú ý, nàng vẫn luôn ở phòng thí nghiệm không ra, những người này liền đem chủ ý đánh tới nàng người nhà trên người, như toan dùng danh lợi dẫn nhà nàng người động tâm. Lại khuyên nàng xuất ngoại. Đệ tăng một tám chương thất tiên nữ. Tần tăng ở nhà ăn cơm xong liền cùng giản tây thành đi giản ra. Nàng đi thời điểm, thẩm nghi đem trong nhà chuẩn bị hàng tiết trang một chút kêu nàng đề thượng. Tần tăng nhìn bên trong có một ít là quê quán bên kia gửi lại đây, ở bên này xem như rất hiếm lạ ngọn ý, liền cầm túi trang lên đề thượng. Nàng đến giản ra thời điểm, giản lão gia tử vừa lúc có việc đi ra ngoài, trong nhà liền lao thái thái một người. Giản lao thái thái nhìn đến tần tăng tới còn rất cao hứng Tiếp đón nàng một khối ngồi xem TV, đến nỗi công tác thượng sự tình, Lao Thái Thái một câu cũng chưa hỏi. Tần Tăng cười bồi Lao Thái Thái nhìn trong chốc lát TV, lại ăn hai cái quả cam, mới nói phải đi. Lao Thái Thái liền lấy ra hai chương điện ảnh phiếu đưa cho Tần Tăng, gần nhất mới ra một bộ tân điện ảnh. Nghe nói khả xinh đẹp, ta nơi này có hai chương phiếu, ngày mai ngươi cùng Thành Thành nhất định phải đi xem A. Cảm ơn bá mẫu. Tần Tăng cười đem điện ảnh phiếu thu hồi tới, đứng lên cùng giản Lao Thái Thái cáo tử lão thái thái rất liên tiếp nàng tần tăng đáp ứng quá hai ngày lại đến buổi nàng nàng mới cho đi theo sau tần tăng liền đi phí ra vừa vặn phí trấn quốc cùng các hồng đều ở tần tăng qua đi lúc sau các hồng liền cùng tần tăng nói nàng muốn kết hôn sự tình chỉ nói hết thệ đều chuẩn bị tốt liền chờ tần tăng trở về lại cử hành hôn lễ đối với các hồng gả cho phí trấn quốc sự tình tần tăng là chuẩn bị sẵn sàng nàng cũng là thiệt tình chúc phúc hai người phí trấn quốc thê tử mất sớm kham khổ nửa đời người mà các hồng trượng phu qua đời lúc sau bị bán, sau lại đâm hỏng rồi đầu điên điên ngây ngốc đã nhiều năm. Hiện tại hai cái số khổ người đi đến cùng nhau, nguyện ý cho nhau nâng đỡ quá xong nửa đời sau kỳ thật cũng khá tốt. Các hồng cùng Tần Tăng nói lên kết hôn sự tình hiện đặc biệt cao hứng, vẫn luôn nói như thế nào bố trí trong nhà, làm hôn lễ thời điểm yêu cầu cái gì, còn nói là một thân quần áo mới linh tính nói. Thần Tăng xem nàng như vậy vui mừng, trong lòng âm thầm thở dài. Các hồng loại tình huống này nhìn như đã hảo. Nhưng kỳ thật tâm trí vẫn là không có khôi phục đến sinh bệnh trước kia bộ dáng. Bất quá, các hồng có thể như vậy cao hứng, hơn nữa nhìn như cùng người bình thường giống nhau, Tần Tăng cảm thấy cũng không tệ lắm, nàng cũng sẽ không cương cầu cái gì. Đêm nay, Tần Tăng liền ở tại phía gia, cùng các hồng ở tại một cái trong phòng, nương hai cái nói nửa đêm nói. Nàng ngày hôm sau về nhà, liền bắt đầu công việc lưu bù lên. Trong nhà muốn làm hàng Tết, còn có các loại sự tình. trừ bỏ năm trước sự vụ, Tần Tăng còn có một việc muốn nội. Đó chính là cấp các hồng chuẩn bị của hồi môn Chuyện này là tần tang cùng thẩm nghi thương lượng hảo Sớm tại tần tang biết các hồng muốn gả cấp phí chân quốc thời điểm Liền cùng thẩm nghi thương lượng chuyện này Thẩm nghi kỳ thật là cái rất khai sáng người Nàng cũng không phải cái loại này nhi tử đã chết Liền thế nào cũng phải lưu trữ con dâu không cho con dâu tái giá Nàng cùng các hồng mẹ chồng nàng dâu nhiều năm Cảm tình chỗ khá tốt Nàng cũng nguyện ý các hồng có thể sinh hoạt hạnh phúc một chút Ở biết được các hồng muốn gả người thời điểm Thẩm Nghi liền cùng Tần Tăng nói qua, nàng sẽ giúp đỡ chuẩn bị của hồi môn, đem các hồng đương thân sinh nữ nhi gả đi ra ngoài. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng Thẩm Nghi trong lòng rốt cuộc vẫn là chua sót chiếm đa số. Tần Tăng cũng minh bạch tâm tình của nàng, cho nên, cấp các hồng chuẩn bị của hồi môn sự tình, Tần Tăng là không muốn làm Thẩm Nghi đi làm, hết thể sự tình đều là nàng đi làm. Tần Tăng mấy năm nay bởi vì phát minh rất nhiều đồ vật, lấy tiền thưởng không ít, mà khác, Nàng cấp tần lục nhà máy thiết kế món đồ chơi cũng không phải bạch thiết kế, tần lục cũng cho thiết kế phí. Còn có, nàng còn giúp mấy cái trong xưởng cải tiến thiết bị, cũng đều cầm không ít tiền. Tần tăng đi học thời điểm có học đồng còn có quốc gia cấp trợ cấp, tới rồi viện nghiên cứu lúc sau cũng có tiền lương cùng tiền thưởng. Nàng lại trên cơ bản không thế nào tiêu tiền, mấy năm nay thật đúng là tổn không ít tiền. Hiện tại nàng liền lấy này số tiền cấp các hồng đặt mua của hồi môn. Nàng đi trước tìm vương học đông thay đổi một ít ngoại hối khoán lại kêu lên giản tây thành lái xe mang nàng đi hữu nghị cửa hàng ở nơi đó mua một ít đồ vật lại đi dạo thật nhiều thương trường kéo về đi một đống lớn đồ vật hiện tại quốc gia chính sách mở ra buôn ban cũng nhiều mua đồ vật cũng hả mua tần tăng cầm tiền một đường mua mua mua giản tây thành liền ở phía sau biên giúp đỡ để đồ vật hai người đi dạo mấy ngày tần gia tứ hợp viện trong xương phòng đều chất đầy đồ vật tần tăng bên này cấp các hồng chuẩn bị của hồi môn tần nhã mấy cái đã biết thế nhưng cũng đều cấp bị một phần kết quả chính là các hồng của hồi môn cơ hồ chất đầy toàn bộ phòng đệm chăn gối đầu các loại cái dương ngăn tủ bốn mùa quần áo dày còn có vài bộ trang sức. mặt khác tần lục còn cấp các hồng mua một chiếc tiểu xe máy tần ta nguyên lai nói này đó thật sự rất không ít cũng đủ làm các hồng phong cảnh xuất giá ai biết lữ quốc cường hai anh em cũng cấp chuẩn bị thành bộ của hồi môn cái gì tủ lạnh máy giặt đại tivi toàn cấp phí ra đưa đi qua chờ đến phí trấn quốc cùng các hồng kết hôn ngày đó Các tân khách nhìn đến phí ra trong viện bãi một sân đồ vật, đều cảm thấy rất chấn động. Nhà người khác đều là trưởng bối cấp tiểu bối chuẩn bị của hồi môn, nhưng các hồng này vừa lúc tướng phản, thế nhưng là khuê nữ cấp đương nương chuẩn bị của hồi môn, còn nhất định bị chính là nhiều như vậy, trừ bỏ con ở thượng nhà trẻ Tần Vi bởi vì quá nhỏ không có tiền mua đồ vật ngoại, ngay cả mới thượng trung học Tần Y đều thấu tiền cấp các hồng mua mấy cái khăn lùa đâu. Nguyên lai like phí trấn quốc một ít đồng sự biết hắn muốn kết hôn, Vẫn là cưới một cái sinh bảy cái khuê nữ nông thôn phụ nữ khi, đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng, cũng thay phí chấn quốc không đăng giá. Mà khi nhìn đến các hồng thời điểm, bọn họ liền cảm thấy cái này nông thôn phụ nữ lớn lên thật đúng là khá tốt, xem bề ngoài nhìn không ra là nông thôn xuất thân, phí chấn quốc hẳn là nhìn chúng nhân ra dung mạo đi. Những người này lại tưởng sau này phí chấn quốc muốn thay nhân ra dưỡng bảy cái khuê nữ, nhật tử khẳng định quá khó khăn, cảm thấy phí chấn quốc là bị sắc đẹp hướng hôn đầu thế nhưng làm ra loại này không lý trí sự tình, sau này không chừng bị liên lụy thành bộ dáng gì đâu. Lại nói tiếp, phi chấn quốc lớn lên không tồi, công tác cũng hảo, liền tính là tuổi lớn, có thể tưởng tượng nguồn cưới cái không kết quá hôn không liên lụy hoa cúc đại khuê nữ cũng không phải cái gì về khó, lại cố tình cưới cái sinh thật nhiều hài tử lão bà, thật nhiều người là không hiểu, không biết phi chấn quốc là nghĩ như thế nào. Ở đi phí ra phía trước, hắn một ít bằng hữu đồng sự đều ở nghị luận, chỉ nói sau này phí chấn quốc gia chỉ sợ sống yên ổn không được, như vậy chút hài tử cái nào không tiêu tiền. Về sau bảy cái khuê nữ xuất giá, phí chấn quốc chỉ sợ đều phải cấp chuẩn bị của hồi môn, hắn đến mệnh thành cái dạng gì. Mấu chốt còn không phải chính mình hài tử, lại đều là khuê nữ, hắn liền tính mệnh chết cũng không gì chốt tốt. Mà khi những người này đi phí ra, nhìn bày một sân các loại đồ vật thời điểm, là thực sự có điểm há hốc mồm. Lại sau khi nghe ngóng, này đó thế nhưng là các hồng của hồi môn hơn nữa là người ta khuê nữ cấp đặt mua phí trấn quốc những cái đó bằng hữu đồng sự liền không biết nói cái gì cho phải nay nhà ai đương nương gả chồng làm khuê nữ cấp chuẩn bị như vậy phong phú của hồi môn đâu nhìn một cái này thật là cái gì đều có quý trọng cái gì tv a tủ lạnh linh tinh đi xuống chính là quần áo trang sức tủ quần áo tủ quần áo này các hồng từ trên xuống dưới trong ngoài dùng đến đồ vật nhân ra toàn cấp bao viên ngay cả trên đầu mang kẹp tóc đầu hoa trên chân xuyên giày vớ đều mua không biết nhiều ít Các loại nhan sắc độ dày khăn quàng cổ liền cấp chuẩn bị mấy chục điều, còn có một ít kim chỉ vài dệt, cùng với trậu rửa mặt, ly nước, kem đánh răng bàn trải đánh răng chờ đồ vật đều có. Người đây là đem các hồng trong sinh hoạt sở hữu yêu cầu đồ vật đều cấp bị tề, đây là tần gia cô nương ở nói cho sở hữu khách gỡ, các nàng mẹ không cần phí chấn quốc dưỡng, có các nàng này đó đương khuê nữ ở, các hồng cái gì đều thiếu không được. Xem qua các hồng của hồi môn, ban đầu còn ở trong lòng chê cười phí chấn quốc sách không do người đều đóng khẩu. Còn có hảo chút có điểm trọng nam khinh nữ tư tưởng người cũng bắt đầu nghĩ lại. Chờ đến hôn lễ bắt đầu, Tần gia bảy cái khuê nữ đi theo các hồng gia tới thời điểm, mọi người đều cảm thấy phí trấn quốc kiếm lời. Không nói Tần gia bảy cái khuê nữ năng lực thế nào, chỉ là xem nhân gia diện mạo, cơ hồ sở hữu khách khứa đều cho rằng phí trấn quốc sau này nhật tử khẳng định càng ngày càng tốt. Nay bảy cái khuê nữ lớn lên thật là quá xuất sắc, một cái so một cái tuấn, không riêng gì diện mạo, khí chất cũng đều là đỉnh đỉnh tốt. Chỉ là nhân gia diện mạo sau này gả nhân ra đều kém không được này bảy cái khuyên nữ là có thể cấp phí trấn quốc tìm bảy cái hảo thông ra nghĩ như thế nào đều là một cọc mị sự đâu chờ khai tịch phí trấn quốc cùng các hồng cấp khách khứa kính quá rượu có chút cùng phí trấn quốc quen thuộc đối với các hồng tình huống hiểu biết một ít người liền bắt đầu ở trong bữa tiệc rong giải khai còn có một ít không quá hiểu biết tình huống người cũng bắt đầu hỏi thăm. phí trấn quốc có cái bằng hữu kêu ma hướng hắn chính là bạch sa huyện bình thường cùng phí trấn quốc đi cũng rất gần đối với tần gia tình huống cũng đều hiểu biết hắn ngồi ở tích thượng liền có người hỏi lão mao lão phí tức phụ là gì tình huống a không phải nói không có gì thân nhân trượng phu cũng qua đời đã nhiều năm liền một cái quả phụ mang theo bảy cái khuê nữ sao mao hướng ăn khẩu đồ ăn liền cười là bảy cái khuê nữ a nhưng người ta kia bảy cái khuê nữ so nhà người khác bảy trăm cái tiểu tử đều cường các ngươi thấy đi kia diện mạo các ngươi biết tần gia này bảy cái khuê nữ ở bọn yêm địa phương chính là có tiếng Bọn yêm bạch xa huyện thành người đều biết tần gia bảy cái khuê nữ lớn lên tuấn, đều kêu các nàng thất tiên nữ đâu. Đệ tam một chín chương chết cũng không bông tay. Thất tiên nữ a Có người nghe xong cái này danh hào nhịn không được cười ra tiếng, nói thật, thật đúng là hình tượng. Mặc kệ thế nào, không có người sẽ đối tần gia tỉ mội hảo tướng mạo sinh ra hoài nghi. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, chỉ cần nhìn đến tần gia tỉ mội, đều sẽ không khỏi cảm thấy trước mắt sáng ngời, càng cảm thấy đến kinh diễm. Cơ hồ sở hữu về tốt đẹp hình dung từ đều có thể đủ thêm tại đây tỉ mỗi 7 người trên người. Hơn nữa, các nàng dung mạo còn đều các có đặc sắc, tiếu lệ, ô nhã, anh khí, diễm mỹ, đáng yêu, thanh thuần. Rõ ràng chỉ là 7 cái cô nương, nhưng lại đem trên đời cơ hồ sở hữu có thể tưởng tượng được đến về mỹ tinh chất đặc biệt đều thể hiện rồi ra tới. Mao hướng lại uống lên khẩu rượu, nhân gia này 7 cái khuê nữ nhưng không đơn thuần chỉ là lớn lên hảo A, kia năng lực cũng là đỉnh dưa dưa. Tần gia đại khuê nữ 15 tuổi là có thể kiếm tiền dưỡng ra, khôi phục thi đại học thời điểm, nhân gia khảo tỉnh trạng nguyên, vào kinh đại lúc sau, chỉ dùng đã hơn một năm thời gian liền đem 4 năm khóa toàn học xong rồi, cái kia nhị khuê nữ năm thứ 2 thi đại học, lại cầm cái tỉnh trạng nguyên, hiện tại ở y khoa đại đọc sách, từ thượng đại học, liền không tốn quá trong nhà một phân tiền, phía sau kia mấy cái tuy rằng còn không có thi đại học, nhưng ở trường học mỗi lần khảo thí đều là đệ nhất danh, thi đại học thời điểm khẳng định lại là trạng nguyên. Ma hướng càng nói, này đó khách khứa liền càng là ngạc nhiên, cuối cùng khiếp sợ đến chết lặng. Có chút người nghe được cuối cùng liền cảm khái, lao phí này sau này chính là rơi vào phúc trong ổ a. nhà ta khuê nữ nếu là lợi hại như vậy, ta còn muốn nhi tử làm gì a? Đúng vậy. Ma hướng cũng than một tiếng, ngươi nhìn xem nhân gia khuê nữ, nhìn nhìn lại nhà mình kia không nên thân tiểu tử, ai? Không nói, không nói. Mãn đường khách khứa khiếp sợ không thôi thời điểm, có một người so mãn đường khách khứa còn muốn khiếp sợ. Trịnh Phong ở Tần Nhã xuất hiện thời điểm trong đầu liền trống rỗng. Nay đã hơn một năm thời gian, Trịnh Phong cũng đặc biệt vội, hắn ở Nam Thành bên kia vội vàng kiếm tiền. Vì nhiều kiếm tiền, nhiều tồn tư bản, Trịnh Phong mạo rất lớn nguy hiểm, hắn buôn đi bán lại, đảo các loại thương phẩm, đảo phiếu gạo đảo ngoại hối, còn đảo tín phiếu nhà nước, phàm là có thể kiếm được tiền, hắn đều cắm một tay. Trịnh Phong học tập không được, nhưng trời sinh đối kiếm tiền đặc biệt lành nghề, hắn tư duy nhạy bén, ánh mắt tinh chuẩn, can đảm cẩn trọng. Hơn nữa tính tình lại là cái loại này hôn không tiếc, thực sự có người chọc tới hắn, hắn là thật sự độc ác tàn nhẫn, chỉnh ngươi kêu cha gọi mẹ. Bất quá đã hơn một năm thời gian, chính phong liền xông ra một phen thiên địa tới, cũng tích lũy hùng hậu tư bản. Hắn còn nhớ rõ tần tang từng cùng hắn giảng quá những lời này đó, ở có cũng đủ tiền lúc sau, chính phong liền tưởng không thể lại đương nhà bơn, nên làm điểm thực tế sự tình. Hắn đã sớm tính toán hảo hồi kinh trước khai mấy cái cửa hàng. Sau đó chờ đến chính sách cho phép lúc sau liền làm địa ốc sinh ý, từ mua đất kiến phòng đến trang hoàng gia cụ, làm một con rồng phục vụ. Trịnh Phong cùng Hoàng Siêu thương lượng hảo, Hoàng Siêu không ý kiến, hắn từ trước đến nay đều là nghe Trịnh Phong, Trịnh Phong nói gì chính là gì. Hơn nữa Hoàng Siêu mấy năm nay đi theo Trịnh Phong kiếm tiền là thật không ít, hắn cảm thấy liền tính là sau này không kiếm tiền cũng đủ sinh hoạt, cũng cứ yên tâm lớn mật đi theo Trịnh Phong lan lộn. Ban đầu, Trịnh Phong còn tưởng thừa dịp năm trước lại kiếm một bút lại trở về nhưng phí trấn quốc cho hắn gọi điện thoại nói hắn muốn cùng các hồng cử hành hôn lễ làm trịnh phong chạy nhanh trở về trịnh phong kỳ thật còn có điểm không tình nguyện hắn ban đầu nói hảo một bút mua bán nay bút mua bán làm thành là có thể kiếm một bút đại nhưng nghĩ các hồng đối hắn là thật không sai phí trấn quốc người này đi lại thật là người tốt làm trịnh phong loại này hỗn đản tính tình đều cảm thấy ngượng ngùng không quay về nếu là không quay về đó chính là khi dễ người không có biện pháp trịnh phong liền cùng hoàng siêu thu thập một chút hồi kinh Hán Nguyên cũng không đem phí Trấn quốc kết hôn sự tình để ở trong lòng. Dù sao phí Trấn quốc cùng các hồng vẫn luôn ở bên nhau sinh hoạt, này kết hôn gì cũng chính là một trường chứng mấy tịch diệu sự, có hay không ở trịnh phong xem ra cũng không nhiều lắm quan hệ. Chính là, ai tới nói cho hắn, vì cái gì hắn vẫn luôn treo ở trong lòng tiểu nhã sẽ xuất hiện ở hôn lễ thượng. Hơn nữa, cái này tiểu nhã thế nhưng là các hồng thân sinh nữ nhi. Ai? Hoàng siêu lấy khủy tay quải trịnh phong một chút, chiêu tần nhã phương hướng dầu một chút miệng. Phong tử, ngươi này cũng quá tấp đi. Trịnh Phong mặt một chút liền đen. Này đều hơn 2 năm, ngươi thế nhưng cũng không biết đó là ngươi cắt gì khuê nữ. Hoàng siêu còn hướng Trịnh Phong trong lòng cắm đau đâu. ngươi nói ngươi muốn sớm biết rằng, không còn sớm liền đuổi tới tay đi. Nói bậy gì đó. Trịnh Phong kéo xuống mặt tới. Hoàng siêu thật đúng là cũng không dám lại nói giỡn. Trịnh Phong bình thường cùng hắn hi hi ha ha, cũng thật tới rồi chính sự thượng, Trịnh Phong lôi kéo mặt, Hoàng siêu là thật sợ. Trịnh Phong nhìn mỉm cười chu toàn ở khách khứa bên trong, cùng một ít nữ khách nói nói cười cười tần nhã, không biết vì cái gì, thế nhưng tâm sinh khiếp đảm. Hắn đặc biệt nghĩ tới đi cùng tần nhã nói một câu, chẳng sợ chỉ là hỏi rõ hảo cũng đúng. Nhưng hắn chân giống như là đình trên mặt đất giống nhau, như thế nào đều nâng không đứng dậy, sống 17 năm, trịnh nổi bật một hồi biết sợ hãi. Hắn trong lòng một mảnh phiên loạn, sơ sơ túi, lấy ra một hộp tiến tới, rút ra một cây tưởng điểm, nhìn nhìn lại nơi xa tố nhã như liên tần nhã trịnh phong liền lại đem yên thả trở về hắn liền yên cũng không dám chịu sợ kia sặc người khí vị sẽ hơn đến tần nhã làm nàng càng thêm chán ghét chính mình tấm tắc hoàng siêu hiện tại thật cảm thấy trịnh phong rất đáng thương coi trọng ai không tốt vì cái gì cố tình liền thích tần nhã người tần nhã đó là tỉnh khoa học tự nhiên trả nguyên là y khoa đại cao tài sinh nghe nói ở đại học còn lấy toàn ngạch học đồng các khoa thành tích đều là đệ nhất tồn tại giống nhân vật như vậy sau này tiền đồ vô lượng Là bọn họ này đó tên côn đồ mong muốn mà không thể thành. Mà Trịnh Phong đâu? Sơ trung tốt nghiệp, không có đứng đắn công tác, chính là cái xã hội nhàn tản nhân viên. Tuy rằng nói có mấy cái tiền dơ bẩn, nhưng cái kia Tần Nhã vừa thấy liền không phải tham tài cái loại này, cùng Trịnh Phong kia quả thực liền không phải một cái thế giới người. Trịnh Phong muốn đuổi theo Tần Nhã, có thể nói khó như lên trời. Nguyên lai like liền đủ khó khăn, hiện tại đâu? Tần Nhã thế nhưng là cắt gì khuê nữ, tuy nói quan hệ gần nhưng trịnh phong liền càng không thể đuổi theo tần nhã phong tử ta từ bỏ đi hoàng siêu uống lên khẩu rượu nhỏ giọng khuyên trịnh phong dưới bầu trời này hảo cô nương có rất nhiều đừng lăng là ở một thân cây thắt cổ chứ trịnh phong đổ một chén rượu rót đi vào không có khả năng nếu là kêu phí thúc biết ngươi đánh người tiện nghi khuê nữ chủ ý thế nào cũng phải tấu chết ngươi hoàng siêu ngẫm lại cái này khả năng liền sợ hãi trịnh phong lại cười hắn lại nhìn tần nhã liếc mắt một cái chết cũng không có khả năng buông tay Người này thật đúng là quật à, hoàng siêu liền không rõ, tần nhã đó là hảo cô nương không sai, khá vậy không có đến làm nhân vi nàng muốn chết muốn sống nông nôi đi. Các tân khách gan uống không sai biệt lắm, thật nhiều người đều cáo tử rời đi. Các hồng cười từ trong một góc đem trịnh phong túm ra tới, lôi kéo hắn đi đến tần tăng vài người trước mặt. Nàng chỉ chỉ trịnh phong đối tần tăng nói, tiểu phong ngươi là nhận thức, chính là ngươi bọn mội mội chưa thấy qua, ngươi dẫn hắn cùng ngươi mội mội nhận thức một chút, sau này cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau thần tăng cười đáp ứng rồi nàng tuôn quá tần nhã cười nói đây là trịnh phong phi thúc thúc chiến hữu nhi tử tần nhã đầu tiên là sửng sốt một chút theo sau ôn hòa bật cười vươn tay phải ngươi hảo trịnh phong không dám ngẩng đầu hắn không dám nhìn tần nhã là cái gì biểu tình hắn cúi đầu liền nhìn đến rôi đến chính mình trước mặt một con nhỏ dài trắng non tay trịnh phong khẩn trương đem tay phải hướng quần thượng tạch một chút đem mồ hôi lau mới cẩn thận cùng tần nhã nắm một chút ngươi ngươi hảo đương hắn nắm lấy tần nhã tay khi tim đập lỡ một nhịp người càng thêm khẩn trương này khẩn trương liền nắm càng khẩn tần nhã tưởng rút về tay nhưng trịnh phong nắm chết khẩn cái này làm cho nàng sắc mặt liền có vài phần khó coi đệ tam nhị linh trương lý do khó nói trịnh phong buông tay thời điểm liền nhìn đến tần nhã mu bàn tay thượng có một mảnh xanh tím hắn trong lòng đau xót hận không thể cho chính mình mấy cái cái tát tần nhã nhếch môi trong mắt có một tia không vui trịnh phong liền càng không biết phải làm sao bây giờ Hắn cùng tần nhã quan hệ tựa hồ càng ngày càng không xong. Lúc này khách khứa đi không sai biệt lắm, tần tăng liền giúp đỡ thu thập trong viện đồ vật. Bày tiệc bàn ghế còn có chén bàn đều là mượn, này đó đều là muốn thu thập sạch sẽ cho nhân ra còn trở về. Mặt khác, trong viện trong phòng đều phải quét tước một lần, đưa tới những cái đó của hồi môn cũng muốn chỉnh lý, những việc này đều đặc biệt làm phiền. Tần gia khuê nữ đều đặc biệt có khả năng, thu thập khởi đồ vật tới cũng rất lưu loát. Dạn Tây thành cùng đoạn duyên Vương còn có Vương học Đông mấy cái cũng lưu lại hỗ trợ thu thập. Tần Nhã là cái thích can tĩnh, nàng liền cầm chén bàn gì đó bắt được phòng bếp đi tẩy. Trịnh Phong xem Tần Nhã vào phòng bếp, cũng vãn tay áo cùng qua đi. Hắn xem Tần Nhã cầm chén ngâm mình ở trong ao, liền rất biệt lưu nói một câu, "Phích nước nóng có nước ấm." Tần Nhã cúi đầu, hướng trong ao thả khởi chút nước lạnh, lại đề ra phích nước nóng đổ một ít nước ấm, lúc sau liền bắt đầu nghiêm túc rửa chén. Nàng trên eo buộc lại tạp dề, vàng nhạt sắc áo lông tay háo vãn cao cao lộ ra tế gầy trắng non cánh tay chính phong cảm thấy kia một đôi cánh tay có chút lóa mắt quay đầu đi muốn tìm chuyện khác làm chỉ là nghe được tiếng nước hắn vẫn là nhịn không được đi đến tần nhã bên cạnh hỗ trợ ngươi cầm chén bàn tẩy một lần lấy tới cấp ta dùng nước máy hướng ta không sợ lánh nói đến nửa thanh chính phong liền ngây ngẩn cả người ly gần hắn mới phát hiện tần nhã cánh tay thượng có rất nhiều xanh tím dấu vết lại nhìn kỹ cổ tay của nàng thượng còn có rất nhiều lỗ kim Trịnh Phong nhìn đến như vậy trắng non cổ tay thượng này đó lô kim, tâm đều mau nắm đi lên. Hắn một phen đoạt quá tần nhã trong tay cầm mướp lương lương, người bắt tay lau khô, này đó sống ta tới làm. Tần nhã không nói chuyện, đứng ở một bên xem trịnh Phong rửa chén. Trịnh Phong thật sự không phải làm loại này xuống người, hắn cầm lấy béo ngậy chén bàn, cũng không biết nói từ nào xuống tay. Tần nhã mí môi, áp xuống trong lòng một tia lửa giận, đi qua đi giáo trịnh Phong rửa chén. Giặt sạch hai cái chén, trịnh Phong tìm được rồi quyết khiếu. Hắn một bên rửa chén một bên hỏi tần nhã, ngươi trên cổ tay lỗ kim là chuyện như thế nào? Tần nhã trầm mặc trong chốc lát. Liên ở trịnh phong cho rằng tần nhã sẽ không nói thời điểm, nàng mới nhẹ giọng nói, luyện tập kim kim, chính mình chắc. Trịnh phong lúc này mới nhớ tới tần nhã là y khoa đại học sinh, về sau là phải làm bác sĩ người. Hắn nhìn xem tần nhã trên cổ tay lỗ kim, nhìn nhìn lại chính mình đã rõ ràng thô tráng cánh tay, ngươi ngốc à, làm gì lấy chính mình luyện tập? Này đến! Nhiều đau! Nếu kim đâm ở trên người mình, Trịnh Phong bảo đảm mày đều không nhăn một chút. Chính là, này kim đâm ở tần nhã trên người, Trịnh Phong liền cảm thấy thật đau, quá đau. Tần nhã một bên đem Trịnh Phong tẩy tốt chén lau khô chỉnh lý hảo, một bên thấp giọng nói, kim đâm ở ai trên người đều đau. Người chắt ta đi. Trịnh Phong vẫn là nhịn không được nói một câu, ta ra dày thịt béo không sợ đau. Tần nhã không tiếp lời. Trịnh Phong buồn đầu rửa chén, một lát sau lại nói, học kim kim đều có thể đem chính mình chắt thành như vậy. Nếu là học giải phẫu ngươi chẳng lẽ còn cầm đao đem chính mình mổ ra? Sẽ không? Tần Nhã thanh âm càng nhẹ, thấp thấp nhập nhạc, giống như là Xuân Phong phất quá cành liễu, làm nhân tâm chúng có một loại nói không nên lời ôn nhu ấm áp cảm giác, trường học có chuyên môn cung giải phẫu thi thể. Ách! Trịnh Phong trong lòng lại là một trận buồn đau. hắn bay nhanh giặt sạch mấy chỉ chén, quay đầu lại xem Tần Nhã, ngươi sợ sao? Tần Nhã lắc đầu, không sợ. Trịnh Phong lại nghĩ tới một sự kiện tới, ta nghe nói. Các ngươi học y còn muốn quét tước nhà xác, vì rèn luyện lá gan, còn muốn ở phòng giải phẫu qua đêm, phải không? Tần nhã thấp giọng nói, quét tước quá nhà xác, không qua đêm. Trịnh phong túi đầu xem ngồi sổm trên mặt đất chính sửa sang lại một chồng chồng chén tần nhã. Nàng như vậy nhỏ gầy, lại như vậy ôn hòa, nàng như thế nào có lá gan quét tước nhà xác. Cầm chén tẩy xong rồi, trịnh phong lại đi quét sân. Hỗ trợ người rất nhiều, đại gia cùng nhau động thủ, thiên còn không có hắc liền đem đồ vật thu thập xong rồi. Mượn tới chén bàn bàn ghế còn trở về, phí ra lại là một mảnh sạch sẽ ngăn nắp. Các hồng chiêu đãi tần tăng những người này vào nhà ngồi xuống uống trà. Nói chuyện gian lại nói lên ăn tết sự tình. Tết âm lịch thời điểm phải về quê tảo mộ tế bái, phi chấn quốc phải về hương đi tế bái hắn vợ trước, các hồng cũng phải đi cấp tần chấn quốc tảo mộ, tần tăng các nàng cũng đều phải về trong thôn ăn tết. Đại gia liền ước định chờ nghỉ cùng đi. Nói đến nghỉ sự tình, tần tăng liền quay đầu nhìn về phía tần nhã, tiểu nhã, ngươi nào thì nghỉ Năm nay còn muốn hay không đi làm thực tập công tác?" Tần Nhã cười cười, qua nguyên đán không mấy ngày liền phải nghỉ, giáo giải phẫu học giáo thụ phải làm một ít thực nghiệm, ta phải ở lâu mấy ngày hỗ trợ." Tần ta gật đầu, kia hành, chờ ngươi giúp xong vội chúng ta lại trở về." Trịnh Phong ngồi ở một bên, nghe được Tần Nhã câu nói kia thời điểm đi xem nàng, liền thấy nàng cười thực bình tĩnh, không có chút nào sợ hãi bộ dáng. Trịnh Phong trong lòng lại rất hụt hẫng. Vài người ở phía ra ngồi không bao lâu thời gian liền đứng dậy cáo tử. Giảng Tây Thành trước lái xe đem Thẩm nghi, tần vi, tần lục, tần y như thế này đó tiểu nhân đưa trở về, lại lái xe đem tần tăng mấy cái đại đưa về nhà. Tới rồi tần ra cửa, tần nhã cùng tần thải vào ra môn, giảng Tây Thành đã kêu trụ tần tăng, cùng nhau đi một chút. Tần tăng cười cười, xoay người lại ngồi trở lại pho giá, như thế nào? Có việc. Giảng Tây Thành không trả lời, lái xe ở phụ cận vòng một vòng, vừa lúc nhìn đến một nhà mới khai trương không lâu tiệm cơm tây, giảng Tây Thành liền hỏi tần tăng đi ngồi ngồi đi, cái này mùa bên ngoài là thật sự đặc biệt lạnh, hơn nữa lúc này cũng không có gì chỗ ăn chơi, giống như cũng chỉ có tiệm cơm tây linh tinh địa phương tương đối thích hợp ngồi ngồi xuống, nói một ít lặng lẽ lời nói. Thần tăng đẩy ra cửa xe xuống xe, giản tây thành đi theo nàng phía sau vào nhà ăn, hai người ngồi xuống, tùy tiện muốn điểm ăn, giản tây thành yếu điểm hai ly rượu vang đỏ, thần tăng ngăn trở hắn, ngươi muốn lái xe, vẫn là đừng uống rượu. giản tây thành liền phải hai ly nước trái cây. Chờ thượng đồ ăn đương khẩu, Giản Tây Thành dựa vào lưng ghế thở dài. Thần Tăng rất ngạc nhiên, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi có phải hay không có việc gạt ta? Giản Tây Thành nhìn về phía Thần Tăng, ánh mắt chuyên chú, là có một việc. Thần Tăng chợt ngươi liền cười, như thế nào? Là muốn cùng ta chia tay vẫn là. Nàng lời còn chưa dứt, Giản Tây Thành liền cầm thật chặt tay nàng, tưởng đều đừng nghĩ. Thần Tăng cười, tay phải ngó út ở Giản Tây Thành lòng bàn tay sẽ qua, nếu không phải muốn chia tay có cái gì không thể nói. Giàn Tây Thành lúc này cũng đi theo thả lỏng lại, là tìm được ta đại ca, ta mẹ nói ý tứ là quá mấy ngày liền đem bọn họ một nhà nhận được kinh thành tới, chỉ là thần tang ngứng mẩy, đại ca ngươi, đại ca ngươi ta không phải gặp qua sao. Giàn Tây Thành nhẹ nhàng lắc lắc đầu, kỳ thật đó là ta nhị ca, năm đó mụ mụ sinh đại ca thời điểm đang theo đại bộ đội rời đi, căn bản là không có khả năng dưỡng hài tử, ta đại ca sinh hạ tới liền gửi nuôi ở địa phương Đồng gia chờ yên ổn xuống dưới lúc sau ba mẹ đi tiếp người ai biết đồng hương một nhà cũng chưa ban đầu vẫn luôn cho rằng ta đại ca đã chết tần ta nghe chớp chớp mắt năm đó loại chuyện này thực thường thấy bởi vì chiến tranh không biết nhiều ít cốt nhục chia lịa chỉ là không nghĩ tới nhà các ngươi cũng là một trong số đó nàng nắm một chút giản tây thành tay đại ca ngươi tìm trở về là chuyện tốt vì cái gì ngươi không cùng ta nói đi ta nhìn dáng vẻ của ngươi hình như là có nỗi niềm khó nói nơi này biên chẳng lẽ còn có khác sự tình Đệ tam nhị một chương chó giữ. Giàn tay thành tựa hồ có chút mỏi mệt. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi đóng trong chốc lát đôi mắt. Lại mở thời điểm, hắn liền đánh lên tinh thần tới. Ta cái này đại ca tính tình có chút không tốt, hắn cưới đại tẩu cũng là. Nói như thế nào đâu, một lời khó nói hết, còn có hắn nhi nữ tính tình bản tính nghe nói đều không phải thực hảo. Tần tang đảo không cảm thấy có cái gì nhưng phiền não, chúng ta hàng năm ở phòng thí nghiệm, cùng bọn họ đánh đối mặt thời gian không nhiều lắm, tốt lời nói liền nơi trốn. Không tốt lời nói liền trốn tránh chút, ngươi thật không cần thiết vì cái này phiền lòng. Tần tăng như vậy xem đến khai, giản tây thành cũng cười một chút, ta nhưng thật ra không có gì, chỉ sợ trước cùng ngươi nói một tiếng, tỉnh đến lúc đó ngươi cấp kinh tới rồi. Tần tăng nhứng mẩy, thật như vậy kém cỏi. Giản tây thành vỗ vỗ tay nàng, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nước trái cây đưa lên tới, tần tăng uống một ngụm nước trái cây, túi đầu cân nhắc kia một nhà tính tình rốt cuộc như thế nào ác liệt chính phong ở tần gia tỷ mội rời khỏi sau liền từ trong nhà ra tới hắn đem hoàng siêu cũng kêu lên hai người đánh trong chốc lát bị đạ chính phong ngồi ở bị đạ trên bàn lẩm bẩm yên nhìn bị đạ tràng tụ ở bên nhau từng bảy người trẻ tuổi siêu hạt trong chốc lát cùng ta đi y ỉa khoa đại hoàng siêu chính sách theo trai nước tử giúp đâu vừa nghe lời này thiếu chút nữa không đem đồ uống phun ra tới phong tử ngươi làm gì ngươi nhưng đừng hạt hồ nháo a chính phong tử bị đạ trên bàn nhảy xuống Đem gậy gôn ném ở một bên, sách lên đặt ở một bên áo khoác mặc vào, tìm người hỏi thăm một chút tần nhã thời khóa biểu. Hoàng siêu chạy nhanh theo sau, hỏi thăm thời khóa biểu làm gì. Ngươi sẽ không cũng muốn đi đi học đi, phong tử, ngươi, ngươi là kêu phong tử không giả, nhưng ngươi cũng không điên à. Trịnh phong không trả lời Hoàng siêu, sau khi ra ngoài cưới lên xe máy muốn đi. Hoàng siêu chạy nhanh nhảy đến trên ghế sau, không được, ta phải nhìn ngươi điểm, cái kia tiểu nhã là cắt gì nữ nhi, ngươi muốn nháo qua khó coi làm cắt gì nghĩ như thế nào? Trịnh Phong buồn đầu lái xe. Kinh thành thời tiết này là thật sự lạnh, phong quát ở trên mặt liền cùng đao cắt giống nhau. Trịnh Phong không có mang khăn quàng cổ mũ, chỉ mặc một cái mỏng áo đông, nhưng hắn lại như là hoàn toàn không biết lạnh. Ngồi ở hắn phía sau Hoàng Siêu đều đông lạnh xúc thành một đoàn, Trịnh Phong lại chỉ lo cố lên môn. Chờ tới rồi y khoa đại thời điểm, Hoàng Siêu đông lạnh run bần bật, Trịnh Phong áo đông nút thắt lại giải khai hai viên. Hoàng Siêu là thật phục Trịnh Phong làm Hoàng Siêu ở bên ngoài chờ, hắn đi tìm người hỏi thăm. Không trong chốc lát Trịnh Phong liền ra tới, Hoàng Siêu chạy nhanh thò lại gần, Phong tử, hỏi thăm chứ sao. Trịnh Phong cười một tiếng, mặt mày lạnh lẽo cũng đi theo nhu hòa lên, nghe được. Hoàng Siêu xem Trịnh Phong lại muốn kị xe máy, hắn là thật sợ, ta nói anh em, ta muốn lại ngồi xe máy ta liền đông lạnh thành băng côn, ta mẹ còn chờ ta cho nàng dưỡng lao đâu, ta này. Trịnh Phong không để ý tới Hoàng Siêu, cưới xe liền đi. Hoàng Siêu không có biện pháp, đành phải chính mình ngồi xe buýt về nhà. Trịnh Phong cũng không có đi xa, hắn tìm cái phụ cận tiểu tiệm cơm ngây người một cái đồ ăn ngồi trong chốc lát, chờ đến trời tối nặng nề thời điểm mới lái xe rời đi. Tân Nhã dậy sớm đi học thời điểm, tổng cảm giác có người nhìn chằm chằm nàng. Nàng dừng lại bước chân cẩn thận do xét, cũng không phát hiện tung tích của đối phương. Tân Nhã chỉ có thể đem bước chân thả chậm, quan sát càng thêm cẩn thận một ít. Mãi cho đến cửa trường, Tân Nhã đều không có phát hiện nhìn chằm chằm nàng là ai. Bất quá tới rồi trường học, Tần Nhã cũng liền không hề sợ hãi. Một ngày khóa không sai biệt lắm thượng xong thời điểm, Tần Nhã đã sớm đã quên buổi sáng có người theo dõi chuyện của nàng. Nàng bận quá, vội vàng đi học, vội vàng làm thực nghiệm, vội vàng luyện tập chấm nướng, vội vàng học kim kim. Đến lúc trời chạm vạng, Tần Nhã đi nhà ăn đánh cơm hướng ký túc xá đi, đi đến nửa đường thượng, Trịnh Phong liền ngăn cản nàng. Nhìn đến Trịnh Phong thời điểm, Tần Nhã còn sửng sốt một chút. Trịnh Phong hôm nay ăn mặc rất thành thục. Hắn ăn mặc khói bụi sắc cao cổ áo lông cùng màu đen quần dài, bên ngoài bộ một kiện màu đen áo lông ngũ, trong tay còn cầm một cái giữ ấm thùng. "Ngươi?" Tần Nhã chỉ một chút Trịnh Phong, "Có việc sao?" Trịnh Phong hướng tới Tần Nhã cười cười. Hắn tưởng triển lãm một chút chính mình lực tương tác, nhưng chính là cười rộ lên, cũng hướng không đảm giữa mày ra tính. "Cắt gì hầm sương sườn, ta cho ngươi mang lại đây một chút." Tần Nhã tiếp nhận giữ ấm thùng, "Cảm ơn." Nàng xoay người muốn chạy, Trịnh Phong chạy nhanh cùng qua đi, "Ta" Cũng không ăn cơm đâu, đây là hai ta. Tần nhã nhìn trịnh phong liếc mắt một cái, xoay người chiều nhà ăn đi đến. trịnh phong đôi tay cắm ở trong túi, gắt gao đi theo tần nhã phía sau. Chờ vào nhà ăn, tần nhã tìm cái tới gần góc địa phương, nàng đem giữ ấm thùng phong tới trên bàn, lại đánh đánh tới cơm cũng phóng hảo, ăn đi. Trình phong đem tần nhã hộp cơm bắt được chính mình trước mặt, đem giữ ấm thùng đẩy đến tần nhã trước mặt, ngươi ăn cái này. Hắn còn ảo thuật dường như từ trong túi lấy ra hai cái quả cam. Hiến vật quý phùng đến tần nhã trước mặt, còn có cái này. Tần nhã trong lòng than nhỏ khẩu khí, thật sự không biết như thế nào cự tuyệt Trình Phong. Nàng cầm chiếc đũa, đem giữ ấm thùng mở ra. Giữ ấm thùng một khai, xương sườn hương khí liền phiêu tán ra tới, Tần nhã là thật đói bụng, cũng không rảnh lo rất nhiều, trước gắp một khối xương sườn liền ăn lên. Trình Phong mở ra tần nhã hộp cơm, nhìn đến bên trong phóng một cái sắp lạnh bánh bao chay tử, còn có một ít xào đậu giá, nhìn nhìn lại tần nhã trước mặt xương sườn, hắn cười cười Cầm lấy chiếc đua ăn đặc biệt thơm ngọt. Trịnh Phong ăn trước xong cơm, ăn xong rồi hắn một tay chống ở lưng ghế thượng, một con cánh tay vươn đi cấp Tần Nhã xem, "Ngươi về sau nếu là lại luyện tập ghim kim liền cùng ta nói, ta cho ngươi chắc." Tần Nhã không đáp lời, Trịnh Phong cũng không giận, còn có Hoàng Siêu, hắn cũng nguyện ý cho ngươi chắc. Đang ở trong nhà ăn cơm Hoàng Siêu liên tiếp đánh vài cái hắt xì, mẹ nó, ai ở sau lưng nói thầm lão tử. Ăn cơm xong, Tần Nhã đem giữ ấm thùng đưa cho Trịnh Phong, "Cảm ơn ngươi cho ta đưa cơm lại đây." Trịnh Phong xoa xoa cái mũi, không không khách khí. Tần Nhã đứng dậy, Trịnh Phong cũng đi theo nàng đi ra ngoài. Tần Nhã cho rằng hắn phải đi về, cũng không nhiều để ý tới. Nàng đến ký túc xá tìm một kiện hậu áo đông mặc vào, lại ở bên ngoài bỏ thêm một kiện áo lông vũ, chờ nàng trở ra thời điểm, liền lại thấy được Trịnh Phong. Ngươi không trở về. Trịnh Phong đi theo Tần Nhã bên cạnh, hiện có chút khẩn trương. Ta, ta bồi ngươi đi phòng thí nghiệm đi. Tần Nhã nhíu nhíu mày, không cần. Muốn muốn. Trịnh Phong khẩn đi vài bước, ngươi hôm nay không phải muốn sửa sang lại phòng thí nghiệm sao, nơi đó rất dòa người, ta bồi ngươi đi. Trịnh Phong nghe được Tần Nhã hiện tại đi theo một cái giáo thụ học giải phẫu, vị kia giáo thụ đang ở nghiên cứu một ít tương đối tinh vi giải phẫu, nhìn chúng Tần Nhã tâm tư tinh tế, cũng đặc biệt khắc khổ, khiến cho Tần Nhã đi theo bên cạnh hắn làm trợ thủ. Hảo chút giải phẫu yêu cầu dùng đến rất nhiều nhân thể kết cấu tổ chức, tuy rằng có chút là mô hình, còn là đặc biệt dòa người. Trịnh Phong rất lo lắng Tần Nhã riêng mượn các hồng danh nghĩa tới tìm nàng vì chính là tưởng bội nàng tân nhã dừng lại bước chân quay đầu nhìn về phía trịnh phong lúc này sắc trời đã hát trầm nương một chút mỏng manh ánh đèn tân nhã nhìn trịnh phong kia trương góc cạnh rõ ràng cực phú lực công kích khuôn mặt ta sửa sang lại phòng thí nghiệm không phải một lần hai lần sẽ không sợ hãi nhưng trịnh phong cổ họng căng thẳng thanh âm càng thêm khô khốc ngươi một người liền cái nói chuyện đều không có tân nhã đánh giá trịnh phong ngươi có cái gì mục đích Lúc này tần nhã hiện ra vài phần sắc bén tư thế, xem trịnh phong tâm đều nhắc lên, ta, ta, ta thích ngươi. Tần nhã cười một tiếng, ta không. Cái kia không tự mới nói xuất khẩu, tần nhã liền cảm giác được trong lòng căng thẳng, hình như có ác y ập vào trước mặt. Ngay sau đó, nàng liền nghe được vài tiếng quyền phệ. Trong bóng tối, có hai điều thật lớn chó hoang chiều tần nhã nhào tới. Tần nhã sợ hãi, đương kia hai điều chó hoang nhào qua đi thời điểm, nàng cả người đều hiện đặc biệt cứng đờ, muốn tránh thời điểm làm như đã mượn rồi. Một con bàn tay to nắm lấy nàng cánh tay đem nàng hướng bên cạnh một túm, ngay sau đó, tần nhã liền nghe được một tiếng tức giận mắng, mẹ nó, cấp ra ra cút ngay. Nàng bị người che ở phía sau, hộ kín mít, nàng trước người người kia một chân đá qua đi, đem một cái chó hoang đá văng. Nhưng một khác điều chó hoang lại điên rồi dường như bổ nhào vào trên người hắn. A, tần nhã tưởng thét chói thai, rồi lại sợ trịnh phong phân tâm, gắt gao che miệng lại, không dám phát ra một chút thanh âm. Chính phong hai tay bóp chặt cái kia chó hoang cổ, đem hắn bước ra đi thật xa, hai điều cẩu tiếng kêu đều hiện thê lương rất nhiều. Chính phong che chở tần nhã lui về phía sau vài bước, cũng không biết hắn từ nơi nào nhặt nửa thanh gạch, hung tận tạp đến lần thứ hai nhào lên tới một con cẩu trên đầu. Kia chỉ cẩu thê lương kêu hai tiếng, ngay sau đó liền không có động tĩnh. Một khác chỉ cẩu dọa căn bản không dám lại phát lại đây, giơ chân liền chạy. Tần nhã che lại ngực, chỉ cảm thấy một lòng đều phải nhảy ra ngoài. Chính phong đem gạch ném xuống xoay người giữ chặt Tần Nhã trên dưới đánh giá, ngươi không sao chứ? Đệ Tam nhị nhị trương không cần cảm tạ. Tần Nhã tay chân dụng rời, cơ hồ liền phải không đứng được, ta không có việc gì. Trịnh Phong vẫn là không yên tâm, lôi kéo nàng lại đi rồi một đoạn đường, tới rồi đèn đường hạ trở lên hạ đánh giá một phen, xác định Tần Nhã không có bị cắn được lúc này mới yên tâm. Tần Nhã tâm tình bình phục xuống dưới lúc sau cũng bắt đầu đánh giá Trịnh Phong, ngươi không có việc gì đi. Trịnh Phong cười thập phần tiêu sái, ta có thể có chuyện gì? ta một cái đại lao ra. Tần Nhã lại mắt sắc nhìn đến hắn hưu cánh tay chỗ bị cắn một ngụm, hẳn là xuyên hậu, nhưng thật ra không cắn được thịt, bất qua áo lông vũ bị rã phá, thật nhiều nhung lông vịt bắt đầu ra bên ngoài toản, nhỏ vụn nhung lông vịt chậm rãi phiêu ra tới. Tần Nhã có chút không biết làm sao. Trịnh Phong lại không để trong lòng, "Đi, ta đưa ngươi đi phòng thí nghiệm." Tần Nhã lần này lại không có lại đuổi Trịnh Phong. Nàng vẫn là có chút sợ hãi, sợ kia chỉ chó dữ sẽ lại chạy tới. Đi rồi một đoạn đường, Trịnh Phong nhíu mày, các ngươi trường học có người nuôi chó sao? Tần Nhã lắc đầu, không nghe nói qua, thường lui tới cũng không ở vườn trường gặp qua. Nay liên càng thêm không thích hợp. Trịnh Phong trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, cả người thần sắc gâm ngoan cực kỳ. Chỉ là hiện tại sắc trời ám trầm, ánh đèn lại nhược, Tần Nhã căn bản nhìn không tới. Bất quá, Tần Nhã cũng nhận thấy được kia hai chỉ cẩu có chút không thích hợp. Hảo hảo vườn trường vì cái gì mánh không đinh chạy tới hai chỉ cho giữ, hơn nữa. Kia hai chỉ cầu hình như là chuyên môn hướng về phía nàng tới, tần nhã nghĩ tới nghĩ lui, tổng cảm giác chuyện này là có người cố ý muốn chính nàng. Ta, tần nhã thanh âm thực nhẹ, buổi sáng đi học thời điểm tổng cảm giác có người theo dõi ta. Chính phong bước chân một đốn, có chút lảo đảo, là, phải không, ngày mai ngươi tan học thời điểm ta tới đón ngươi. Tần nhã nghĩ nghĩ vẫn là cự tuyệt, không cần, ta kêu ta muội tới đón. Hai người vừa nói vừa đi, thực mau liền đến phòng thí nghiệm bên kia tân nhã vào phòng thí nghiệm chiều trịnh phong vẫy vây tay ngươi đi trước đi hôm nay buổi tối thật sự thật cám ơn ngươi chờ ta có rảnh thời điểm thỉnh ngươi ăn cơm trịnh phong đứng ở phòng thí nghiệm cửa nhìn tân nhã đi vào nhìn nàng đem cửa đóng lại hắn không có đi hắn rửa tường ngồi xổm xuống, xuống xoa xoa hữu cánh tay cảm giác được một trận đau ý bất quá điểm này đau đối với trịnh phong tới nói thật không tính cái gì tân nhã đem phòng thí nghiệm sửa sang lại hảo lại quét tức một lần ra tới thời điểm thời gian đã đặc biệt chậm Nàng sợ trên đường tái ngộ đến tình huống như thế nào, liền đem phòng thí nghiệm giao phẫu thuật suy ở trong túi. Đương nàng mở ra phòng thí nghiệm môn, đứng ở thanh lãnh, thật dài trên hành lang, nhìn đến ngồi xổm cách đó không xa người kia ảnh khi, không biết như thế nào, trong lòng giống bị đổ vài thứ, làm nàng có một loại nói không nên lời khó chịu. Tần Nhã không nói gì. Trịnh Phong cũng không nói gì. Hắn liền không xa không gần đi theo nàng, một đường liền như vậy đi qua đi, vẫn luôn đưa nàng vào ký túc xá. Lại đứng sau một lúc lâu mới rời đi. Trịnh Phong từ trường học ra tới khi bị người ngăn cản. Hắn nhìn ngăn ở hắn trước mặt người kia, nhướng mày, như thế nào người cũng tới. Ngăn lại Trịnh Phong chính là Tần Tăng. Nàng buổi tối mới buồn ngủ thời điểm, tâm thần vừa động, cảm giác được Tần Nhã có nguy hiểm liền chạy nhanh chạy tới. Đương nàng lại đây thời điểm, kia hai chỉ cẩu đã kêu Trịnh Phong cấp đánh chạy, Tần Tăng không có lộ diện, mà là đuổi theo trong đó một con cẩu, muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào ám toán Tần Nhã tần tăng tra được chút tình huống lại trở về thời điểm liền vừa lúc đụng phải trịnh phong vậy ngươi như thế nào tới tần tăng ôm cánh tay đánh giá trịnh phong hơn phân nửa đêm không ngủ được ở bên ngoài lắc lư phi thúc thúc biết chỉ sợ lại muốn lo lắng lẫn nhau lẫn nhau trịnh phong cười lạnh một tiếng xoay người muốn đi tần tăng một quyền đánh qua đi ẩn ẩn mang theo tiếng gió trịnh phong nghiêng đầu né tránh ra quyền thẳng đánh tần tăng mặt tần tăng thân mình sau này đảo né tránh trịnh phong kia một quyền đồng thời chân phải đá ra Trịnh Phong đôi tay giáp công, tưởng hề trụ Tần Tăng cổ chân. Hai người ngươi tới ta đi trong chốc lát đã vượt qua mười mấy chiêu. Cuối cùng, Tần Tăng một quyền đánh vào Trịnh Phong đầu vai, về sau ly tiểu nhã xa một chút. Trịnh Phong cười, vừa rồi hắn bị Tần Tăng quyền phong quét đến, khoe miệng chảy huyết. Hắn liếm liếm khoe miệng máu tươi, bị huyết tinh khí một kích thích, tươi cười càng mang ra vài phần lánh giã, không có khả năng. Tần Tăng trừng mắt nhìn Trịnh Phong liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Trịnh Phong trong mắt dã tính thu liễm. Cười bĩ bĩ đuổi kịp tần tang, "Tỷ, ta đưa ngươi trở về đi." Thần tang giơ tay, miễn. Trịnh Phong cười ngăn lại tần tang, "Ngươi trở về sẽ không cùng tiểu nhã nói ta nói bậy đi." Thần tang ngâm mi, "Ngươi nói đi." Trịnh Phong bước chân một đốn, "Ngươi cảm thấy ta không xứng với tiểu nhã." Thần tang trầm mặc. Trịnh Phong tâm đều lạnh, "Nàng là sinh viên, ta chính là cái học sinh trung học, ta không xứng với nàng phải không?" "Ta, ta không phải ý tứ này." Tần tang thanh âm hơi trầm xuống lại không mang theo một tia hỏa khí tiểu nhã là cái thích ăn nhàn sinh hoạt mà ngươi thần tang đánh giá trịnh phong vẫn không có khả năng cho nàng an ổn trịnh phong thật sâu nhìn thần tang liếc mắt một cái xoay người dứt khoát quả quyết rời đi ở trịnh phong đi rồi thần tang cả người giống như là một con chim giống nhau bay lên trời nàng ở lâu vũ gian xuyên qua thực mau liền đến một cái có chút cũ nát tiểu lâu trước đứng ở dưới lầu thần tang ngẩng đầu nhìn lầu ba một cái cửa sổ nàng hít sâu một hơi đi đến dưới lầu trước đại môn Rũi tay hướng khóa cửa thượng ấn đi, sau một lát đại môn mở ra, nàng lắc mình đi vào. Đoạn duyên âm ngủ rất say sưa, nàng làm một cái đặc biệt mỹ mộng. Ở trong mộng, nàng đem tần tang cấp giết, nàng đoạt tần tang khí vận, làm tần tang vận đen cuốn thân, cuối cùng rơi xuống cái bị mọi người ghét bỏ kết cục. Thần tang liền quỳ gối nàng dưới chân, hèn mọn khẩn cầu nàng buông tha. Đoạn duyên âm cảm thấy đặc biệt thống khoái, đặc biệt cao hứng. Nàng mới là vai chính, trên thế giới này sở hữu khí vận đều hẳn là nàng mọi người đều hẳn là quay chung quanh nàng chuyển hết thể dị loại đều hẳn là diệt trừ nhìn trong ngộng tần tang hình dáng thê thảm đoạn duyên âm cơ hồ muốn cười tỉnh liền ở nàng nghĩ tần tang bị nàng chính chết giảng tây thành liền sẽ trở thành nàng người khi nàng cảm thấy trên mặt đau xót ngay sau đó đoạn duyên âm liền từ trong ngộng đẹp tỉnh lại nàng mở to mắt liền nhìn đến trước giường đứng một cái bóng đen cơ hồ ở nháy mắt đoạn duyên âm liền cầm lấy đầu giường phong cái chặn giấy chiều cái kia hắc ảnh ném đi cái chặn giấy khinh phiêu phiêu rơi vào hắc ảnh trong tay đoạn duyên âm lăn xuống giường tay phải bay nhanh kết tấn một mảnh băng liền chiều hắc ảnh vọt tới cái kia hắc ảnh nhẹ nhàng đem băng chặn lại đoạn duyên âm lúc này cũng nhìn ra hắc ảnh là người nào thần tang nàng kêu một tiếng thực mau liền đứng lên xoa xoa trên người xuyên áo ngủ ngươi đây là tư sấm dân trạch ha ha. tần tang cười một tiếng tay phải vung lên có một chút màu trắng bột phân sái ra thực mau liền dán lên đoạn duyên âm trên người ngay sau đó, Tần Tăng hướng trên mặt đất một lòng tay, không lâu trước đây còn công kích Tần Nhã kia hai chỉ cẩu liền như vậy rơi xuống đoạn duyên âm trong phòng. Ngươi, đoạn duyên âm còn không có phản ứng lại đây, Tần Tăng đã bay nhanh từ nàng trong phòng loại ra tới. Hơn nữa, Tần Tăng còn đặc biệt săn sóc giúp đoạn duyên băng ghi âm thượng phòng môn, đồng thời ở cửa phòng thượng dán một trương linh phủ, làm môn khép kín càng thêm kín mít, vô luận là ai đều đừng nghĩ mở ra. Biết ngươi thích cẩu, riêng đưa ngươi hai chỉ, không cần cảm tạ ta. Tần Tăng cách ván cửa cấp đoạn duyên âm để lại một câu, sau đó mỉm cười vô vô tay, nàng xoay người khi trên đầu chát đuôi ngựa vứt ra một cái duyên dáng độ cùng, trên mặt tươi cười ngọt như mật đường. đệ tam nhị tam trương lấy đoán trả ơn, lại là một hồi đông tuyết đã đến. Tần Tăng tỉnh ngủ mở to mắt liền nhìn đến ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa, nàng rối người đứng dậy xuyên thật dày áo đông, lại đeo mũ cùng bao tay ra cửa quét tuyết, mới quét không vài cái, tiếng đập cửa vang lên, Tần Tăng chạy nhanh đi mở cửa ngoài cửa giản tây thành đoạn duyên phương còn có trịnh phong đứng ở trên nền tuyết ba người rõ ràng chia làm hai bác chạy nhanh tiến vào thần tang cười làm ba người vào cửa giản tây thành lấy quá cái chổi liền bắt đầu làm việc Trịnh phong nhìn tần tang liếc mắt một cái tìm cái xẻng đem tuyết sạn đến một khối đoạn duyên phương túm tần tang liền hướng trong phòng đi mợ người biết đêm qua phát sinh chuyện gì sao thật sự thật đáng sợ a chuyện gì tần tang bưng một ly nước cấm đưa cho đoạn duyên phương làm nàng lấm tay Đoạn Duyên Phương uống lên nước miếng, Đoạn Duyên ấm a, đêm qua không biết sao lại thế này, nàng trong phòng đi vào hai điều cẩu, nàng bị cắn nhưng thảm, hôm nay dậy sớm thời điểm bị người phát hiện, chạy nhanh đưa đến bệnh viện đi, nghe nói mặt đều bị cắn thiếu chút nữa hủy dung. Đoạn Duyên Phương nói tới đây còn đánh cái dùng mình, phòng Trừng cũng là cảm thấy đặc biệt sợ hãi, ngươi nói này hảo hảo cẩu như thế nào liền tiến ra môn. Đoạn Duyên âm cũng không nuôi chó a, hẳn là chọc tới người nào, nhân gia cố ý muốn trị nàng. Thần Tăng không nhanh không chậm tới một câu. Ở trong sân sạn tuyết trịnh Phong nhĩ tiêm nghe thế câu nói, ngẩng đầu chiều trong phòng nhìn thoáng qua. Có thể là đi. Đoạn duyên phương buông tay, ta trong chốc lát đến đi bệnh viện nhìn xem nàng, ai, lại nói tiếp ta là không muốn đi, nhưng ta mẹ nói chỉ cần không quá xé rách mặt, mặt mũi tình vẫn là phải có một chút. Thần Tăng cười đem lời nói tách ra. Nàng hiện tại nhưng không muốn nghe có quan hệ đoạn duyên âm sự tình. Chỉ là đoạn duyên phương lại là cái ái nói chuyện, nàng lại nhảy nói thật nhiều phía sau liền lại liên lụy đến giản gia mới tìm về tới nhi tử trên người. Ta là thật không nghĩ tới ta cư nhiên còn có một cái đại cứu. Đoạn Duyên Phương nói lên vị này đại cứu tới, mày cũng nhăn gắt gao, mợ ngươi không biết ta cái này đại cứu thật sự. Cùng ta cứu bọn họ một chút đều không giống, nói tốt nghe xong là thành thật, nói khó nghe chính là cái yếu đuối không đảm đường, còn có nhà hắn những người đó, đếm tới đếm lui cũng chưa một cái tốt, thật không biết ta mộ vì cái gì một hai phải tiếp trở về. Kỳ thật cũng chẳng trách đoạn Duyên Phương oán giận. Đối với đoạn Duyên Phương tới nói, vị kia đại cứu không nói chưa thấy qua mặt, nhiều năm như vậy liền nghe cũng chưa nghe nói qua, đó chính là một người xa lạ, nếu nếu là đối phương tốt lời nói, nàng cũng sẽ đương thân nhân trước chỗ, chính là, điều tra báo cáo theo như lời kia người nhà thật chẳng ra gì, đoạn Duyên Phương khó tránh khỏi liền có một ít tiểu cảm xúc. Tần Tăng nghe xong đoạn Duyên Phương lời này, khó tránh khỏi cũng đối kia chưa từng gặp mặt giản ra trưởng tử một nhà to mò lên. Rốt cuộc là thế nào kỳ ba, thế nhưng liền giản người nhà đều cảm thấy khả năng chịu không nổi. Bất quá này đó đều là giản ra việc nhà, Tần Tăng là không muốn hỏi quá nhiều. Nàng cười cùng đoạn Duyên Phương nói một ít cuối kỳ khảo thí đề tài, lại ước đoạn Duyên Phương đi dạo phố mua quần áo. Tự nhiên, đi dạo phố gì đó đoạn Duyên Phương là đặc biệt thích, liền tính là lại đại phong tuyết, cũng ngăn trở không được nàng này viên mua mua mua lửa nóng tâm. Hai người ước định hảo thời gian, Tần Tăng liền đứng lên đi trong viện giúp giản Tây Thành quét tuyết. Đoạn Duyên Phương cũng theo ra tới, nàng nhìn trên mặt đất thật dày tuyết đọng, mở, chúng ta đôi người tuyết đi. Vừa lúc Tần Ý dịch xuyên quần áo ra tới, vừa nghe nói muốn đôi người tuyết, đôi mắt đều sáng, lại tuyết rơi sao? Ta nhìn xem, nàng xem bên ngoài tuyết đọng, ta muốn đôi một cái đại đại người tuyết. Phía sau ra tới Tần Lục trận trắng mắt, thiết, đôi người tuyết có cái gì tốt, lại lánh lại kiếm không đến tiền. Tần Thải nhìn xem mái hiên thượng treo băng máng, nhìn nhìn lại thật dày tuyết, chơi ném tuyết đi Kết quả chính là Tần Tăng cùng Giản Tây Thành còn có trịnh phong ba người quét tuyết, kia mấy cái lại bắt đầu đánh lên tuyết trượt tới, đem tuyết nắm ném nơi nơi đều là, phía sau còn không đã quyển, thế nhưng lấy tuyết nắm bắt đầu ném Tần Tăng. Tần Tăng bị ném vài đoàn tuyết, tạp trên đầu còn có trên người đều là tuyết, liền lông mi thượng đều treo một tầng bạch. Nàng cười lau một phen mặt, là thật không tính toán cùng này mấy cái cô nương so đo. Nhưng nàng không so đo, cũng không tỏ vẻ có người liền sẽ không so đo. Giản Tây Thành ném xuống cái chỗ đi đến trịnh phong đôi tốt tuyết đôi bên bất động thanh sắt méo thật nhiều tuyết đoàn viên đạn chuẩn bị sung túc giản tây thành liền tránh ở tuyết đôi mặt sau bắt đầu trả thù đầu tiên là đoạn duyên phương bị hắn tạp vài cái té ngã phía sau lại là tần lục cùng tần y, y hề mấy cái làm giản tây thành tạp ngã vào tuyết địa thượng khởi không tới Trịnh phong nhìn giản tây thành liếc mắt một cái tiếp tục sẵn tuyết thuận miệng còn tới một câu ấu chỉ. kết quả hắn mới xoay người cái hót đã kêu người ném một đoàn tuyết trịnh phong cũng không nói cái gì ấu trĩ ném xuống sẻng sắc méo cái tuyết đoàn liền ném còn trở về chờ đến thẩm nghi ra tới thời điểm trong viện đã là một mảnh bừa bãi thẩm nghi bất đắc dĩ cười cười được rồi chạy nhanh thu thập một chút chuẩn bị ăn cơm ăn qua cơm sáng thần tang đi đưa giản tây thành cùng đoạn duyên vương đi tới cửa đoạn duyên vương quay đầu lại chiều thần tang cười xua tay chiều nay ta lại đây tìm ngươi gần nhất lại khai một quán ăn nghe nói bên trong đồ ăn cũng không tệ lắm ngươi đến mời ta đi nếm thử tốt thần tang cười đồng ý nàng nhìn giản tây thành cùng đoạn duyên phương thượng ô tô mới muốn đóng cửa lại không nghĩ góc tường chỗ hướng quá một người tới người này chạy tới dỗi tay liền phải đi túm tần tăng họ thần đều tại ngươi nếu không phải ngươi tiểu mi cũng sẽ không tần tăng dừng lại bước chân một quyền đem cái kia muốn lôi người của hắn mở ra lại vừa thấy thế nhưng là hồi lâu đều không có gặp qua hứa trăm triệu siêu tần tăng lúc này mới nhớ tới nàng bế quan làm nghiên cứu phía trước hình như là báo một cái án hơn nữa án này cùng hứa trăm triệu siêu có quan hệ Này án tử rốt cuộc thế nào, cha không điều tra rõ, nhiếp mi có hay không bị trảo, này đó tần tăng đều không có hỏi thăm, cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bất quá, nàng nhìn ngã trên mặt đất hứa trăm triệu siêu chật vật bộ dáng, liền biết nhiếp mi khẳng định bị bắt. Hứa trăm triệu siêu ngã vào tuyết địa thượng, hắn hiện đặc biệt dày, quần thâm mắt cũng thực trọng, trên cằm toát ra rất nhiều thanh hát sắc hồ cha, cả người nhìn đặc biệt không tốt. Hắn xuyên cũng rất đơn bạc, lớn như vậy lanh thiên cũng chỉ mặc một cái màu lam áo lông cùng một kiện mỏng áo đông hạ thân cũng chỉ là tuyến quần bên ngoài bộ một cái đơn quần như vậy ăn mặc hiện hắn càng gầy thật giống như gầy chỉ còn lại có xương cốt liền thịt cũng chưa mấy lượng chính là như vậy hứa trăm triệu siêu ngã vào tuyết địa thượng còn biên khóc biên mắng đâu đều tại ngươi nếu không phải ngươi báo án mi mi cũng sẽ không bị chảo ta cùng mi mi lập tức liền phải kết hôn ngươi ngươi trộn lẫn cái gì ai làm ngươi quản nhà ta sự ngươi xen vào việc người khác Không chết tử tế được. Lời này nghe tần tang vừa tức giận vừa buồn cười. Nàng lạnh mặt nhìn vô cớ gây dối hứa trăm triệu siêu, tâm nói cứu người còn cứu ra không phải tới. Cái này hứa trăm triệu siêu thật đúng là thị phi bất phân đâu, chính mình cứu hắn một mạng, hắn không nói cảm kích, ngược lại lấy oán trả ơn đâu. Bên cạnh ô tô cửa xe bị đẩy ra. Đoạn duyên phương mang theo vẻ mặt tức giận đi qua đi. Nàng rôi ra tay túm chặt hứa trăm triệu siêu vào áo, tay phải hung hăng nâng lên. Khuynh khắc thời gian quăng hứa trăm triệu siêu bảy tám cái cái tác. Bắt hai thanh âm thanh thúy thực, tần ta nghe thế thanh âm đều cảm giác mặt đau. Hứa trăm triệu siêu, ngươi còn có phải hay không người? Đoạn Duyên Phương mãn nhãn tức giận, nhiếp mi giết người, giết còn không ngừng một cái, vì cái gì không thể báo án, dựa vào cái gì không thể chào nàng. Ngươi cho rằng nàng là ai? Xã hội phong kiến công chúa nương nương sao? Liên tính là công chúa giết người cũng muốn gặp báo ứng, huống chi nàng còn không phải đâu hứa trăm triệu siêu kêu đoạn duyên phương cấp đánh tròn váng một lát sau hắn mới phản ứng lại đây không phải không phải mimi không có giết người những người đó đều chỉ là ngoài ý mớn là hắn một lóng tay tần tang là nàng cố ý hãm hại mimi đối mặt như vậy bất thông tình lý người đoạn duyên phương đều cấp khí vui vẻ ngươi người này thiếu tấu đúng không nàng bung ra hứa trăm triệu siêu nhấc chân liền đạp qua đi ngươi một ngụm một cái mimi Ngươi biết ngươi cái kia mi mi đã sớm cùng triệu kiến quân thông đồng ở bên nhau sao nhân ra hai cái tình trạng ý tiếp, sớm thương lượng hảo trước cùng ngươi kết hôn sau đó lại làm ngươi cùng nàng cái kia chồng trước giống nhau ngoài ý muốn qua đời lúc sau đâu nhà ngươi phòng ở nhà ngươi tiền ngươi sở hữu hết thảy đều là ngươi mi mi còn có ngươi hảo huynh đệ đệ tam nhị bốn chương đã chậm phương phương thần tang gọi lại đoạn duyên phương nàng đem đoạn duyên phương túm đến phía sau túi đầu nhìn thẳng hứa trăm triệu siêu ngươi sống không kiên nhẫn sao ách hứa trăm triệu siêu sửng sốt một chút theo sau liền chụp phủi tuyết điệu là ta sống không kiên nhẫn mất đi mimi ta tồn tại còn có cái gì kính vậy ngươi liền đi tìm chết đi tần tang hướng hứa trăm triệu siêu trên người bắn một chút khuynh khắc thời gian hứa trăm triệu siêu liền ngã vào tuyết địa thượng không có hô hấp mợ đoạn duyên phương sợ hãi chạy nhanh túm tần tang cánh tay khẩn trương hỏi hán hán sẽ không chết thật đi giả tây thành đi đến hứa trăm triệu siêu bên cạnh Rồi ra tay đem hắn đỡ lên đối đoạn duyên phương nói đi mở cửa xe đoạn duyên phương tâm còn bùn loạn nhảy đâu sắc mặt hoảng loạn khai cửa xe Giản tây thành đem hứa trăm triệu siêu ném tới trên ghế sau lại kêu đoạn duyên phương ngồi vào phó giá vị trí hắn quay đầu lại đối tần tăng nhoẻn miệng cười ta trước đem hắn đưa trở về thần tăng gật đầu hảo nhìn giản tây thành xe đi không có bóng dáng tần tăng mới xoay người trở về nàng tiến sân liền nhìn đến đứng ở giữa sân chính phong chính phong thần sắc có chút lạnh lẽo ngươi thật đúng là rất nguyện ý xen vào việc người khác ca thần tang cười một tiếng bất quá chịu người gửi gắm thôi Trịnh phong đi theo nàng bước chân hướng trong phòng đi đêm qua thả chó hại tiểu nhã chính là đoạn duyên âm đi thần tang quay đầu lại nhìn Trịnh phong liếc mắt một cái đúng vậy Trịnh phong tay phải nắm tay trong mắt hiện lên một tia âm oan Giản tây thành cùng đoạn duyên phương lái xe đem hứa trăm triệu siêu tặng trở về hứa trăm triệu siêu ra đại môn nhắm chặt Giản tây thành cầm căn dây thép liền đem nhà hắn cửa mở đoạn duyên phương nhìn giản tây thành dễ như chở bàn tay mở cửa còn có chút hồi bất quá thần liền phảng phất đang xem cái gì huyền huyễn kịch giống nhau chờ đến đêm cửa phòng cũng mở ra giản tây thành khiêng hứa trăm triệu siêu đem hắn ném tới phòng ngủ trên giường đoạn duyên phương cũng đi theo đi vào tiến phòng liền cấp hơn chạy ra tới thật sự là cái này hứa trăm triệu siêu quá không nói vệ sinh trong phòng làm cho cùng cái đống rác dường như trong phòng khách thả một đống bình rượu tử trên bàn còn đôi rất nhiều không tẩy chén cùng ngâm trên mặt đất cũng không đảo qua Hạt dưa ra á đậu phộng ra linh tinh nơi nơi đều là, dẫm lên đi còn sẽ kéo kẹt rung động. Phòng khách phía bắc trên mặt đất còn đôi rất nhiều dơ quần áo, này đó quần áo hương vị đều đặc biệt hướng. Hơn nữa hiện tại là mùa đông, trong phòng thiêu máy sưởi, lại không mở cửa sổ, dần già, kêu tư vị thật sự đặc biệt hướng mũi. Đoạn Duyên Phương đứng bên ngoài biên hết sức hô hấp, qua hồi lâu, mới cảm thấy cái mũi có thể hoán quá mức tới, lại có thể ngửi được vị. Giản Tây Thành lúc này cũng ra tới đoạn duyên phương một bên đi theo giản tây thành đi ra ngoài một bên nói tiểu cứu cái kia hứa trăm triệu siêu có phải hay không đầu góc có tật xấu mợ rõ ràng chính là cứu hắn một mạng hắn không nói cảm kích còn chạy đến mợ ra làm ở mỹ còn mắng mợ loại người này xứng đáng bị người lừa mợ liền không nên cứu hắn giản tây thành quay đầu nhìn đoạn duyên phương liếc mắt một cái bước ra đi nhanh ra cửa đoạn duyên phương cũng chạy nhanh cùng qua đi chờ lên xe giản tây thành mới nói hứa trăm triệu siêu bị người hạ tâm lý ám chỉ Cái gì? Đoạn Duyên Phương càng cảm thấy đến huyền huyễn, tâm lý ám chỉ. Chính là... Chính là Thôi Miên. Có thể nói như vậy. Giảng Tây Thành một bên lái xe một bên cấp hứa trăm triệu siêu giải thích, Tiểu Tăng chỉ thấy quá hứa trăm triệu siêu một hai mặt, hắn là cái nặng nghề không thích nói chuyện, cho nên cũng không thấy ra tới. Hôm nay hứa trăm triệu siêu chạy tới làm ầm ý Tiểu Tăng mới phát hiện, phía trước hứa trăm triệu siêu đối nhếp mi như vậy hảo, ai không hề giữ lại, hẳn là cũng là tâm lý ám chỉ tác dụng. Đoạn Duyên Phương nghe thẳng như mày, kia cái này tâm lý ám chỉ rốt cuộc là ai hạ? Là Nhiếp mi sao? Không rõ lắm. Giản Tây Thành không ra một bàn tay sờ sờ đoạn Duyên Phương đầu tóc, con ít con nôi, đừng hỏi thăm như vậy nhiều chuyện. Đoạn Duyên Phương khí thẳng chừng hắn, là ta ái hỏi thăm sao? Còn không phải hắn chạy đến mợ ra đại xảo đại nháo ta mới hỏi sao, ngươi còn nói ta, thật là không biết người tốt tâm. Giản Tây Thành cười cười, hành, là ta sai rồi được không? Đoạn Duyên Phương lúc này mới buông tha hắn Chờ tới rồi bệnh viện cửa, đoạn duyên phương xuống xe thời điểm đều có chút không tình nguyện, tiểu cứu, ngươi đừng đi à, chờ ta từng cái, ta lập tức liền ra tới. Hứa ra. Hứa trăm triệu siêu chết cẩu giống nhau nằm ở trên giường. Hứa bạch thị đứng ở một bên nhìn hắn, xem hắn đem chính mình trà đạp thành cái dạng này, thật là khí tưởng bóp chết cái này bất hiếu tử tôn. Nhưng hứa trăm triệu siêu là hứa bạch thị duy nhất hậu đại. Nàng vẫn là không đành lòng ném xuống hắn mặc kệ. Không có biện pháp hứa bạch thị đành phải phí rất lớn sức lực cho hắn đắp lên chăn lại canh giữ ở bên cạnh chờ hắn tỉnh lại vừa rồi hứa trăm triệu siêu chạy đến tần ra cửa làm ầm ĩ thời điểm hứa bạch thị cũng ở nói thật khi đó hứa bạch thị thật sự sợ hãi cũng khiếp sợ mau choáng váng nàng thật sự tưởng không ra nhà mình cái này hậu bối là chuyện như thế nào đâu bị lửa đá vẫn là rót thủy vì cái gì liền như vậy không biết tốt xấu người hứa bạch thị cũng biết tần tăng sinh khí nàng vì giữ được hứa trăm triệu siêu mệnh vì xuống tới đau khổ cầu xin mới làm tần tang không ra tay sửa trị tên hôn đản này ngoạn ý. Vì thế, hứa Bạch Thị ưng thuận rất nhiều lời hứa, chính yếu chính là, hứa Bạch Thị hứa hẹn cấp tần tăng đánh 50 năm không công, bằng không, hứa trăm triệu siêu liền tính là có thể tồn tại mệnh trở về, qua không bao lâu, chỉ sợ không phải ra ngoài ý muốn đã chết, chính là cũng cùng nhiếp mi giống nhau vào ngục giam. Hứa trăm triệu siêu nằm ở trên giường đất thân thể cứng cỏng, một chút đều nhúc nhích không được, nhưng không trong chốc lát hắn trên đầu liền toát ra rất nhiều giọt mồ hôi tới hắn thần sắc bắt đầu hiện đặc biệt thống khổ lại sau một lúc lâu hắn mặt thiêu đỏ bừng hứa bạch thị cũng không dám tới gần hắn bất quá hứa bạch thị cũng biết đây là hứa trăm triệu siêu cần thiết muốn chịu khó nàng đứng ở một bên lo lắng suông lại không có bất luận cái gì biện pháp hứa trăm triệu siêu trầm ở cảnh trong mơ bên trong như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại hắn làm giấc mộng cái này mộng thực mỹ thực mỹ hắn mơ thấy nhiếp mi ở trong mộng hắn cùng nhiếp mi tương thân tương ái Sau lại bọn họ còn kết hôn Kết hôn lúc sau, nhiếp mi đối hắn thực hảo Nhiếp mi thực ôn nhu, cũng thực săn sóc Chiếu cô hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày cẩn thận chú đáo Hắn cảm thấy chính mình rất vào phúc trong ổ Thật sự liền tưởng như vậy quá cả đời Thực mau, hắn cùng nhiếp mi có hài tử Hài tử sinh ra lúc sau Hứa trăm triệu siêu liền vội lên Hắn muốn làm nhiếp mi cùng hài tử quá ngày lành Liền bắt đầu tưởng tất các loại biện pháp kiếm tiền Sau đó, có một ngày buổi tối hắn đi ra ngoài lấy đồ vật không biết sao lại thế này, liền ở trong sân té ngã một cái, này một quang ngã, thế nhưng ném tới hắn xương sống. chờ đến Nhiếp Mi đến trong viện tìm hắn thời điểm, phát hiện hắn đã nhúc nhích không được. Nhiếp Mi khóc lóc gọi người đem hắn đưa vào bệnh viện, bác sĩ cho hắn kiểm tra qua đi nói cho hắn về sau chỉ có thể tê liệt ở trên giường. sau lại, sau lại hắn liền thành phế nhân, nhưng Nhiếp Mi cũng không chế hắn, vẫn là thực chu đáo chiếu cố hắn, càng không có vứt bỏ hắn cùng Hải Tử. hắn cảm thấy liền tính là thành phế nhân cũng không quan hệ, ít nhất. Nhếp mi là thiệt tình chân ý đối hắn hảo, là chân chính ái hắn. Nhưng chờ đến thân thể hắn càng ngày càng suy yếu, chờ đến hắn liền dư lại một hơi thời điểm, hắn mới biết được nhếp mi căn bản không yêu hắn. Nhếp mi ái chính là triệu kiến quân, hai người bọn họ từ nhỏ liền phải hảo, chỉ là hai nhà đều đặc biệt nghèo, bọn họ không muốn quá khổ nhật tử, lúc này mới hợp nhau hỏa tới làm bộ gạt người. Nhếp mi trong trước, còn có nàng trước chú em đều là làm hai người kia cấp hại chết triệu kiến quân trở về thành lúc sau liền theo dõi hứa trăm triệu siêu biết hứa trăm triệu siêu ra không có thân nhân hơn nữa ra tư pha phong lúc sau liền đánh lên hắn chủ ý tới hắn làm nhiếp mi tiếp cận hứa trăm triệu siêu sau đó cùng hứa trăm triệu siêu kết hôn sau lại nhiếp mi mang thai kia hải tử là triệu kiến quân hai tử sinh hạ tới bọn họ hai cái liền ngồi không được suy nghĩ cái biện pháp hại hứa trăm triệu siêu quăng ngã thành tàn phế lúc sau Nhiếp mi ở chiếu cô hứa trăm triệu siêu thời điểm hướng hắn đồ ăn thêm dược, làm hắn một chút suy yếu đi xuống. Như vậy, chờ đến hứa trăm triệu siêu đã chết, người khác cũng sẽ nói Nhiếp mi có tình có nghĩa, nàng chẳng những hại người, còn có thể lạc cái hảo thanh danh. Hứa trăm triệu siêu liền nhìn hắn đã chết, sau đó Nhiếp mi cùng triệu kiến quân cao hứng ôm nhau. Lúc sau, Nhiếp mi mang theo hải tử lại thủ một năm, ở giữa, triệu kiến quân thường xuyên đánh hứa trăm triệu siêu bằng hữu danh nghĩa tới hỗ trợ, chờ đến một năm lúc sau hai người mới kết hôn lúc ấy mọi người đều nói nhiếp mi nữ nhân này hảo triệu kiến quân cũng rất trưởng nghĩa căn bản đã sớm đã đã quên qua đời hứa trăm triệu siêu hứa trăm triệu siêu nhìn nhiếp mi còn có triệu kiến quân này đối cầu nam nữ cầm hắn sở hữu ra tài quá giàu có sinh hoạt đem hắn sở hữu sinh hoạt dấu vết quét sạch liền tính nói đến hắn thời điểm hai người cũng chỉ là cười hắn ốc cười hắn chính là cái đồ ngốc ngu ngốc nhìn này hết thảy hứa trăm triệu siêu lòng tràn đầy thù hận cùng khuất nhục Hắn thật sự tưởng cho chính mình mấy cái cái tát, hắn thật là ngốc ca, nhiếp mi cùng triệu kiến quân bình thường ngay trước mặt hắn mắt đi mày lại, hắn thế nhưng không thấy ra tới. Nhiếp mi có vài lần đều ở bộ hắn nói, hỏi hắn có bao nhiêu tiền, hỏi hắn phòng ở cái gì nguyên, hắn thế nhưng một chút cũng không biết phòng bị, còn ngây ngốc toàn nói cho nhiếp mi. Còn có thật nhiều thật nhiều địa phương đều thực không khỏe, hắn thế nhưng đã bị nhiếp mi mê hôn đầu, chưa bao giờ suy nghĩ, mai cho đến bị hại tánh mạng, đoạt gia tài, lúc này mới bắt đầu hối hận. Chính là hết thể đều đã trưởng Đệ tam 25 chương thay đổi Đoạn duyên phương không tình nguyện đi đến đoạn duyên âm phòng bệnh trước Nàng cách cửa phòng chỗ pha lê hướng trong xem Liền nhìn đến trong phòng bệnh ngồi vài người Mà đoạn duyên âm đang nằm ở trên giường kêu cái gì Đoạn duyên phương đẩy cửa đi vào đi Nàng nhìn đến đoạn duyên âm mẫu thân bạch cúc ngồi ở giường bệnh bên cạnh Liền đi qua đi hô một tiếng Thím hảo, âm âm khá hơn chút nào không Đoạn duyên phương này vừa hỏi Bạch cúc liền khóc lên ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem âm âm hiện tại bộ dáng đoạn duyên phương liền chiều đoạn duyên âm nhìn thoáng qua sau khi xem xong nàng chính mình đều cấp sợ hãi đoạn duyên âm mặt sưng phủ cùng đầu heo dường như trên mặt bao rất nhiều băng gạc máu loang cùng màu nâu thuốc mở xuyên thấu qua băng gạc đều thấm ra tới nhìn dọa người cực kỳ trên người nàng cũng có rất nhiều miệng vết thương đặc biệt là tay cùng cánh tay thượng trải rộng lớn nhỏ dấu cắn còn có một chân không biết như thế nào gãy xương bó thạch cao treo ở đầu giường xem bộ dáng kia Thật là thê thảm cực kỳ. Như thế nào thành như vậy? Nói thật ra lời nói, đoạn Duyên Phương còn có điểm vui sướng khi người gặp họa.